Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe t o ọ n bộ. Link dưới mô tả video nhé. c h ư ơ n một r ọ n g sinh kỳ m ị m ạ rồ t í tách âm thanh ở n g ư ớ c hang động bên trong d ò nước g n không ngừng nhỏ xuống. t a đây là ở nơi nào? Một tiếng thanh â m non nớt vang lên. m à u da trắng bệnh thiếu niên chậm rãi thức tỉnh. Tối tăm kia sáng bên dưới thiếu niên ở một bên vũng nước lên nhìn thấy chính mình bây giờ khuôn mặt tóc trắng con ngươi màu xanh lục màu đỏ ánh mắt da thịt trắng nõn lông mày hai cái điểm đỏ 10 tuổi khoảng c h ừ n g thiếu niên d u n mạo. Cảu dạ kỳ m ị ma rồ. thiếu niên chậm rãi đọc lên tên của chính mình, khá mấy phần khó mà tin nổi. xuyên qua rồi sao? trời cao đối với ta còn thực sự là kỳ mỹ mạ rổ cái kia thanh tú c h í n h thái, so ta trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười bất đắc dĩ. kiếp trước trọng bệnh mà chết, không nghĩ tới vận khí không tệ, có thể xuyên qua trọng sinh, nhưng một mực bám thân ở một cái có vẻ bệnh trong thân thể. nếu như nhớ không lầm, bộ thân thể này có huyết kế bệnh, không sống hơn 16, s o với mình kiếp trước còn thảm. kỳ mỹ mạ dầu ngồi thẳng người, khẽ lắc đầu một cái. bộ thân thể này i ả i d á t ký ức chậm rãi hiện lên. vừa sinh ra, k ý mỹ mạ rộ liền bị xác nhận có bộ tộc bên trong cường đại nhất sĩ của su mi ạ c ụ lực lượng. sau đó, hắn liền bị giam cầm, thẳng đến hiện tại. mười năm, kỵ mỹ mạ rộ không biết mười năm này là làm sao gắng vượt qua. suốt ngày cùng này tối tâm làm bạn, gặp ánh mặt trời số lần có thể đ ế m được trên đầu ngó n tay. nay trắng non từng tới phân ra rẻ, đã lạ như thế dưỡng thành. nếu không, ni dạ có mấy cái có thể có như vậy ra thịt trắng non? vì lẽ đó đây là, đoạt sát sao? kỵ mỹ mạ rộ lẩm bẩm nói nhỏ, vào thời khắc này, trong đầu vang lên một thanh âm, đinh. Xác nhận du khách đoạt sát thành công. Cơ quan du lịch thời không hướng dẫn du lịch, số hiệu 9.562 phục vụ cho người. Bởi lần này lữ hành xuất hiện chấn động động thời không vấn đề, dẫn đến du khách xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đối với này chúng ta sâu sát tiến t u ổ i Hiện đã dùng sự phòng phương án giải quyết. Bởi vậy đối với du khách tạo thành tổn thất, cơ quan du lịch thời không đem làm ra tương ứng bồi thường. Cụ thể bồi thường như sau: chỉ cần du khách cùng b ả n lữ hành bên trong nổi danh nhân vật, địa điểm cùng với sự kiện lớn chụp ảnh chung lưu niệm, có thể thu được tương ứng c h e n thưởng. Nhân vật chụp ảnh chung thỉnh nắm tay, địa điểm chụp ảnh chung thỉnh tạo tay kéo. sự kiện lớn chụp ảnh Chung cần tham dự trong đó Kỵ m ị Mạ Dụ chậm rãi phục hồi tinh thần lại chậm rãi tiếp nhận rồi những tin tức này Cơ quan du lịch thời không Lữ Hành đánh thẻ khen thưởng Thời điểm chấn động Đoạn sát Kỵ m ị Mạ Dụ tiếp thu xong những tin tức này người cũng đã tê d ầ n Chính mình tiếp trước sau khi kết thúc chuyện gì xảy ra Thời không Lữ Hành Tại sao một chút ấn tượng đều không có Có điều này xem như là phần mềm hoặc đi Quá tốt rồi h u y ế t kế bệnh có cứu Một đời trước t r á n g niên mất sớm Kỵ m Mạ Dụ hiện tại mơ ước lớn nhất chính là sống sót. sống được càng lâu càng tốt, tốt nhất là trường sinh bất lão. trải qua ốm đau sau khi mới biết khỏe mạnh đáng quý, không có cái gì so với trường sinh không bệnh, càng có khả năng nhường kỳ m ị mạ r ồ độc lòng. lần này phục vụ khách hàng thời gian sắp kết thúc, lần sau mở ra lúc không xác định. du khách có nghi vấn gì xin mau sớm cố vấn. kỳ m ị mạ dồ vội vã tổ chức ngôn ngữ, hỏi ra chính mình muốn biết nhất vấn đề. khen thưởng bên trong có hay không có có thể trường sinh đồ vật? không có. kỳ m ị mạ dồ có chút thất vọng, có điều nếu như có thể trị liệu huyết kế bệnh cũng là có thể. có có thể trị liệu huyết kế bệnh đ ồ vật sao? không có. kỳ mị ma rồ. lần này phục vụ đến đây là kết thúc. chúc ngươi lưu hành vui vẻ. gặp lại. kỳ mị m ạ rồ s ả mặt lại. hố c h a a. mệnh đều không còn. vui vẻ cái giám a. khen thưởng lại tốt. không thể trị tốt huyết kế bệnh, không phải là không sống hơn 16 tuổi. vậy đi là có thể hủy thiên diệt địa. có ích lợi gì? phù dung chấm nở sán lạ. cũng không phải là giờ khắc này kỳ mị m ạ rồ theo đuổi. kỳ mị ma rồ hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. không n ổ i bình tĩnh. khen thưởng bên trong tuy rằng không có đồ vật có thể trường sinh, nhưng không hẳn liền hoàn toàn không có hy vọng. Cái thế giới này chữa bệnh trình độ cũng không kém, giả cờ s i c ả b ụ tổ không được, không có nghĩa là x ù nạ không được. Hay hoặc là có thể mượn cái khác cấm thuật giải quyết huyết kế bệnh. Ở d ồ s xi m à bất thi chuyển sinh chính là một lựa chọn, tương tự với đoạt s á c Thế nhưng nghe nói tác dụng vụ rất nhiều, chỉ có thể làm bị tuyển phương án. Còn có hỉ đ ạ n bất tử chi t h â n nếu như có thể biết được bí mật trong đó, cũng là một lựa chọn. c ả c ụ dù địa á n ngu cũng có trường sinh công năng, chỉ là sẽ biến thành quái vật. ạ cả ú u nạ no x ạ sổ gì con rối vĩnh sinh cũng là một cái biện pháp nhưng ở những n à y biện pháp bên trong đại khái là kém cỏi nhất lựa chọn nhân giới tin tức ở kỳ mị mạ rổ trong đầu qua một lần rất nhanh hắn liền có đại khái ý nghĩ muốn trường sinh trước tiên đến chữa bệnh nhưng không thể chỉ là trường sinh còn cần có đầy đủ sức mạnh không phải vậy ở cái thế giới này người yếu chỉ có thể bị trở thành chuyện v ậ t mặc cho người định đoạt sinh tử cũng không có cách nào chính mình khống chế như vậy hiện tại thân thể này liền không thể tùy ý vứt bỏ c có s ụ mị hạ cụ thân thể vậy cũng là l i ề n họ rổ xì mà đều thèm nhỏ dai huyết kế giới hạn trong nguyên tắc nếu không là kỳ mị mạ do bệnh đến g i a i đ o ạ n c u ố i họ rổ xì mạ chính mình cũng nói kỳ mị mạ rổ là tốt nhất lọ chứa có thể bị họ rổ xì cái này xạ dị gẳng phan như vậy đánh giá có thể thấy được xì cột sù mị ạ cụ mạnh mẽ chúng chi cạ cụ da bộ tộc là một số sù kỳ cạ cụ da hậu duệ xì cột sù mị ạ cụ điểm c u ố i nên chính là vô cùng mạnh mẽ cộng sát hôi cốt liên hoàn chỉnh thể sở xạ nổ đều, đều có thể miễu sát đáng sợ thuật tự nhiên không thể dễ dàng đun tha đương nhiên nếu là không có thể giải quyết huyết kế bệnh Cái kia không nghĩ từ bỏ cũng phải tha bỏ quên. Mặc kệ làm cái gì lựa chọn, lập tức chuyện quan trọng nhất chính là rời đi nơi này. Rời đi cái này lao tù, ta mới có thể bước lên con đường trường sinh. Kỵ m ị Mạ Dù bình tĩnh lại, kiểm tra nguyên thân lưu lại ký ức. Chứ cô đọc ký ức ở ngoài, liền chỉ có một ít huấn luyện hình ảnh. Những này huấn luyện, trợ giúp Kỵ Mỹ Mạ Dù nắm giữ một phần tự thân năng lực, tỷ như làm sao khống chế trong cơ thể mình x ư ơ n g Kỵ m ị Mạ Dù dựa theo trong hồi ức động tác, đưa tay phải ra, khởi động thể nội cái kia cỗ x a lạ lại quen thuộc trả cơ dạ. Cảm giác tuy rằng không lưu loát. nhưng thân thể nhưng đưa ra rất tinh tường phản ứng. Sau đó, lòng bàn tay phá tan một cái động, nhưng không có máu tươi chảy ra, trái lại là màu trắng xương từ lòng bàn tay cửa động bốc lên, hóa thành một cái trắng ngà đ a o xương. Kỵ m ị Mạ r ổ tay phải nhất chuyển, nắm chặt đ a o xương, lòng bàn tay động cũng lập tức khép lại. Bộ thân thể này, tựa hồ cũng có không sai tự lành năng lực. k ỳ m ị Mạ Dổ dùng sức đem đ a o xương đâm hướng về một bên vách đá, cắm vào đi một cm sau khi, liền dừng lại. Còn rất sắc bén. Đống nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên. Kỵ m ị Mạ Dổ không có bao nhiêu nghĩ. theo bản năng mà dựa vào ở một bên trên vách đá, giả vờ nghỉ ngơi, thật giống chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Một tiếng quả kẹt, đưa cơm cửa sổ nhỏ mở, đưa cơm đại hán trừ kiểu tóc, còn lại hóa trang đều cùng kỳ mì mạ rồ cực kỳ tương tự. Kỳ mì mạ rồ ký ức bên trong, cái này người là hắn gặp mặt số lần nhiều nhất nhân loại. Đại hán nheo miệng cười, cầm trong tay hộp cơm đẩy qua cái kia khoảng t r ừ n g chỉ có cao 2 0 c n m độ cửa sổ nhỏ, đặt ở kỳ mì mạ rồ trước mặt. Kỳ m mị mạ d ồ ăn thật ngon đi, ngày hôm nay bữa trưa, nhưng là cực kỳ phong phú. buổi t ô i chính là ngươi làm vì gia tộc vũ khí sổ lồng thời điểm đến thời điểm ngươi có thể phải cố gắng biểu hiện a ha ha ha nói xong đại hán xoay người rời đi k ỳ m ỉ mạ rồ nhưng sáng mắt lên lẽ nào diệt tộc đêm ngay ở đêm nay quá tốt rồi truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức b ụ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu chương h a k ỳ gì tổ kiếm kỹ tự do ngay ở đêm nay hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao an toàn rời đi nơi này Nguyên lai k ỷ Mị Mạ Rồ có thể dựa vào xuất sắc ý thức chiến đấu sống sót rời đi, nhưng hiện tại ta có thể làm được sao? k ỷ Mị Mạ Rồ có điểm tâm hư, hắn đến cùng chỉ là một cái đến từ hòa bình niên đại thiếu niên, tuy rằng trải qua tử vong, nhưng vật lộn sống mái chuyện như vậy vẫn là không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Vừa lên đến chính là một hồi từ đấu, cái này không làm sao quen thuộc thân thể, có thể phát huy ra bao nhiêu đi lực trong lòng hắn cũng không đếm. Ngay ở k ỷ Mị Mạ Rồ lo lắng thời khắc, lạnh lùng điện tử âm vang lên. Đinh, đo lường đến điểm du lịch, Kỵ Mị Mạ Rồ giam cầm chi địa. xin hỏi du khách có hay không đánh thẻ k ỳ m ị mạ d ô nghe vậy sáng mắt lên chỗ này cũng có thể đánh thẻ quá tốt rồi có lẽ có thể có đồ tốt đánh kỵ m ị mạ rô lúc này so với một cái du lịch thông dụng tay kéo lộ ra một kia giả cười chỉ nghe bên tai vang lên soạt s x ạ t một tiếng điện tử âm lại lần nữa vang lên đánh thẻ hoàn thành du khách chụp ảnh tư thế v ụ v ề hy vọng lần sau cải tiến kỵ m ị mạ d ô bởi du khách lần thứ nhất đánh thẻ khen thưởng tăng gấp đôi thu được kỳ dị tổ kiếm kỹ trong ngay mắt Kỳ mỹ mạ rổ chỉ cảm thấy trong đầu hiện ra một bộ đầy đủ kiếm kỹ. Những này kiếm kỹ liền như là trò chơi kỹ năng như thế, trực tiếp khắc vào hắn cơ sở kỳ hiệu bên trong, có thể lập tức dùng ra, nhưng độ thuần thục còn được bản thân soạn. Kỳ dị tổ kiếm kỹ, xuất từ sở vực giả online nhân vật chính kỳ dị g ã cạ du tổ nhân x ư n g kỳ dị m ô a ra, mở hạc vương giả. Hắn kiếm kỹ, kỳ mỹ mạ rổ lộ ra nét mừng, có cứu, lo âu trong lòng, trong nháy mắt ít đi hơn nửa, cảm giác đói bụng cũng lập tức kéo tới. Bị giam ở đây kỳ mỹ mạ rổ, một ngày cũng là một trận thức ăn, đến vào lúc này. thân thể tự nhiên sẽ cảm thấy lói bụng. trước tiên bổ sung thể lực đi. k i mỹ mạ rộ mở ra hộp cơm, một luồng cơm hương truyền đến. chỉ thấy trong hộp cơm có một hộp cơm thẻ, hai cái đùi gà, còn có một chút thịt bò cùng rau xanh. so với ký ức bên trong thức ăn, thực sự là tốt quá nhiều. thấy thế nào như là c h ặ t đầu cơm. tính, mặc kệ nó, ăn trước no nó lại nói. k i mỹ mạ rộ nhổ nước bọt một câu, lập tức bắt đầu ăn. tạm thời vẫn tính thân thể khỏe mạnh, mỹ vị thức ăn, kỹ mỹ mạ d ộ cảm giác được lâu không gặp vui sướng. thoải mái. kiếp trước sinh bệnh nằm trên giường sau khi. Kỳ Mị Mạ Rộ liền không ăn được nhanh như vậy vui qua. Sau khi ăn xong, hắn hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị diễn luyện trong đầu kiếm kỹ cùng thể thuật. Kiếm kỹ là k i gì tổ kiếm kỹ, thể thuật là c ả gù dạ thể thuật. Hai người này đều là cận chiến năng lực. Kỳ Mị Mạ Rộ tuy rằng đã nắm giữ, nhưng còn chưa đủ quen thuộc. Hắn cần để cho mình và bộ thân thể này hoàn mỹ phù hợp, cũng để cho mình cùng những chiêu thức này hoàn mỹ phù hợp. Này cần thời gian. Nhưng hiện tại, hắn thiếu hợp nhất chính là thời gian. Vì lẽ đó, có thể luyện một điểm tính một điểm. Nơi này â m ủ và m ớ ngay cả xem thủ người cũng không muốn ở trong này đợi, vẫn luôn canh dự ở bên ngoài sân động, vì lẽ đó k ỳ m ị mạ rồ cũng không sợ bị bọn họ phát hiện mình quái ị cử động. h í t sâu một hơi, hắn đưa tay phải ra, ý niệm dưới sự không chế, lòng bàn tay phải trầm rãi phun ra một thanh kiếm xương. d a i t r ừ n g một mét, hai ngón tay rộng, k ỳ mỹ mạ rồ đem nắm trong tay, nhẹ nhàng vung một cái, cảm giác cực kỳ tiện tay. Nay xì cột s ủ m ì ạ cụ đúng là thuận tiện, sau đó ngược lại là không có thiếu hụt vũ khí. Muốn luyện kiếm, tự nhiên là phải có một thanh kiếm, mà cả gũi ra bộ tộc mạnh nhất vũ khí chính là xương của chính mình. lấy xương làm kiếm, thích hợp nhất. ý thức điều khiển bên dưới, kiếm xương tạo hình cũng có thể tiện tay rèn đúc mà thành. ánh mắt của hắn ngưng lại, đ ộ n g t á c trong tay bắt đầu dựa theo trong đầu hình ảnh bắt đầu vung lên. chém nghiêng, chém ngang, v u ơ n g góc chém, phẫn nộ đánh trả, quay về tâm c h ắ n kỳ gì tổ kiếm kỹ ở kỳ mi mạ rộ trong tay không ngừng tái hiện, càng ngày càng thông thạo. bên trong hang núi, từng đạo từng đạo trắng ngà kiếm ảnh lấp lóe, cuốn lấy sát khí. c u a bộ tộc hiếu chiến, kiếm kỹ diễn luyện tựa h cũng kích phát rồi kỳ m mạ r thể nội cái kia hiếu chiến gen. nhưng hắn cũng không hề để ý giờ khắc này hắn đã hoàn toàn vùi đầu vào kiếm kỹ tu hành bên trong một buổi chiều đi qua rất nhanh vào đêm hang núi này trở nên càng thêm yên tĩnh cuối cùng một kiếm vung ra kỵ m ị mạ rô thở hổn hển đình chỉ tu hành trước tiên như vậy đi thời gian còn lại cố gắng khôi phục một chút thể lực cùng trạng cơ dạ chiến đấu thời gian càng ngày càng gần hắn cần đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng t r n g lúc dạng sáng kỵ mỹ mạ d ô đã khôi phục đến gần như nhưng vào lúc này hắn nghe đến bên ngoài ồn ào tiếng bắt đầu sao Kỵ Mỹ m ạ rồ nhẹ giọng n ỉ non, sau đó liền nghe được quen thuộc bước chân âm thanh. Đại hán kia lại tới nữa rồi. Mở ra xiềng xích, đẩy ra cửa lao, đại hán lộ ra g i ữ tận nụ cười. k i Mỹ Ma Dô, nên ngươi biểu hiện thời điểm đến, đi theo ta đi. k i Mỹ Ma Dô đứng dậy, đi theo cái kia cạ gũ g i đại hán, không hề lưu luyến rời đi này, g i ả m cầm hắn tiếp cận 10 năm sân động. Bên ngoài, ánh trăng như nước, nhưng mơ hồ có một tầng màu máu. Cách đó không xa lửa trại thiếu đốt, so với cái kia ánh trăng càng thêm chói mắt. Hơn trăm cái cạ gũ g tộc nhân chính tụ tập một chỗ, một người trong đó càng cao to. người kia chính là cả cụ dạ bộ tộc tộc trưởng, kỹ mỹ m ạ d r ồ cùng đại hán kia sau khi đến, cả cụ dạ bộ tộc người cũng là đến đông đủ. Các tộc nhân, đệ tứ mỹ dục gặp không rõ nhân sĩ tập kích, bị thương nặng, người trong thôn đã hoảng rồi tay chân. giờ khắc này chính là chúng ta phản kích cơ hội thật tốt, giết vào thôn. nhưng đệ tứ mỹ dục cùng vụ ẩn c á c cao tầng biết chúng ta cả gù dạ bộ tộc mạnh mẽ, ha ha ha, giết cho đi, chiến đấu đi, các tộc nhân của ta, cả cụ dạ tộc trưởng lộ ra i ữ t ậ n ý cười, vung tay hô to, tràn ngập mãn vu vừa cõi cảm giác. không có kế hoạch tác chiến, không có chia an bài, chỉ có một câu chiến đấu đi, một đám quân lính t ả n m ạ n kỵ mỹ mạ rổ dù cho không hiểu chiến sự, cũng không khỏi s ạ mặt lại, như thế đánh, có thể thắng, nếu như là người đều cả cấp, có lẽ có khả năng, thế nhưng từ trước mắt cục diện đến xem, hiển nhiên không thể, không trách sẽ toàn tộc bị diệt. Kỵ mỹ mạ rổ xem hướng bốn phía, khoảng chừng có chừng trăm người, đều là nam tử, không có nữ tử, xem ra cả cụ gia bộ tộc nữ tử hẳn là sớm bị sắp xếp, chỉ là không biết bị sắp xếp đi nơi nào. có lẽ cả g ụ dạ bộ tộc trận chiến này sau khi còn để lại truyền thừa kỳ mỹ mạ rổ thầm nghĩ trong lòng nhưng không có quá mức lưu ý hắn một cái người xuyên việt quan tâm cả g ụ dạ bộ tộc truyền thừa làm cái gì coi như là nguyên lai kỳ mỹ mạ rổ hắn cũng không để ý cái này giờ khắc này hắn chỉ muốn phải như thế nào rời đi nơi này nơi này là cả g ụ dạ bộ tộc bí mật cứ điểm khoảng cách vụ ẩn thôn không tới khoảng cách một k m vụ ẩn thôn đối với huyết kế gia tộc tàn quét đã kéo dài một quãng thời gian trước mắt cả cụ d tộc nhân đã sớm bị áp bức đã lâu đầy dây hiếu chiến thừa số bọn họ. Thể nội xương từ lâu khát khao khó nhịn, giết chóc vào thời khắc này, nhìn bốn phía lộ ra kinh người chiến ý các tộc nhân, Kỵ Mỹ Mạ Dồ thể nội cái kia hiếu chiến gen dường như cũng bị điều động như thế. Đây chính là c ắ m rễ với cả g ũ dạ bộ tộc thể nội đáng sợ kia bản năng chiến đấu sao? Kỵ Mỹ Mạ Dồ lắc lắc đầu, đêm này chiến y điên cuồng tạm thời để xuống, hắn hiện tại cần phải tỉnh táo, mà không phải là bị này c ố nhiệt huyết chi phối. Rời đi nơi này, thu được tự do, đây mới là hắn hiện tại muốn cân nhắc sự tình. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào so biết làm tới ảnh để sao? Hãy đọc. Chương ba, giả p ù giả cùng hạ c h ụ trực tiếp đi. Không được, p h u cận đều là cả gù giả tộc nhân, một khi bị phát hiện muốn chạy trốn, chỉ sợ sẽ trước tiên bị quân công. Hơn nữa từ nguyên tắc đến xem, Vuẩn thôn người đã sớm phát hiện cả gù giả bộ tộc ý đồ, đã mở ra v o n g lớn, muốn đ em này đầu cá lớn một cái ăn. Chính mình nếu là thoát ly đội ngũ, một mình đào tẩu, é e sợ sẽ một mình rơi vào vụ ẩn trong mấy dập, không có cả gù giả tộc nhân kiềm chế, lấy hắn thực lực, trừ phi ẩ nút n trong bóng tối xem cuộc vui họ rộ s i mạn xuất thủ cứu rút, nếu không, chết chắc rồi. nhưng giờ khắc này họ rồ s i mà đúng hay không nhìn chằm chằm hắn, kỵ m ị mạ d ồ còn không biết chuyện này không thể đánh cược. dù sao cũng là quan hệ đến chính mình mạn g n h ỏ sự tình. như vậy xem ra chỉ có thể trước tiên gia nhập chiến đấu, sau đó lại tùy thời tìm kiếm cơ hội chạy trốn. một khi vụ n h ậ n phát hiện cả gù r a bộ tộc điểm công kích, thì sẽ co rút lại binh lực vây công, bên ngoài mai phục nên liền sẽ biến mất. đến thời điểm ta chỉ cần đánh vỡ một đường phong tỏa vòng liền có thể thoát đi. mượn cả gù g a tộc nhân sức mạnh, đây không phải việc khó. kỵ m ị mạ r này suy tư công phu. bốn phía tộc nhân đã ai đi đ ư ờ n g lấy bắt đầu hành động c á c g i ạ tộc trưởng thấy k ỳ mỹ mạ rổ còn không động liền tiến lên nói rằng kỵ mỹ mạ rổ ngươi làm sao còn không hành động ta nên làm như thế nào kỵ mỹ mạ rổ cô ý lộ ra nghi hoặc biểu hiện c á c g i ạ tộc trưởng giữ tật cười chỉ về xa xa không cần hỏi vấn đề này hướng về cái kia phương hướng một đường lao nhanh nhìn thấy vụ nhẫn liền trực tiếp giết chết đi đi lấy ngươi năng lực sẽ không có bất cứ vấn đề gì là k i mỹ mạ rổ đáp một tiếng hướng về vụ ẩn thôn phương hướng chạy như điên ha ha ha chiến đấu đi, giết chóc đi, dùng máu tươi nhường vụ ẩn thôn triệt để nhớ kỹ chúng ta, chúng ta là chiến đấu bộ tộc, cạ c u dạ, ha ha ha, cạ c u dạ tộc trưởng cười ha ha, âm thanh ở này điên tĩnh ban đêm, có vẻ đặc biệt vang dội, mới vừa chạy xa k ỳ mị mạ rổ sạm ặ t lại, cái tên này là thật không sợ bị vụ ẩn thôn nhị dạ phát hiện à? Quả nhiên, chỉ là cái đơn thuần nhiệt huyết gia hỏa, như vậy gia tộc cũng thật là không thích hợp câu tâm đấu g i á c này thế giới A Kỵ mị mạ rổ âm thầm thở dài, dần dần tới gần vụ ẩn thôn, không chạy bao xa. Hắn liền nhìn thấy xa xa có một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện. Nhanh như vậy thì có kẻ địch rồi. k ỳ m ị Mạ Rồ trong lòng cảnh giác, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn nắm chặt trong tay kiếm xương, trong lòng vừa có mấy phần sợ hãi, lại có mấy phần hưng phấn. Sợ hãi đến từ chính kiếp trước linh hồn, hưng phấn đến từ chính kiếp này thân thể. Loại mâu thuẫn này cảm giác, nhường k ỳ m ị Mạ Rồ cảm giác thật giống cùng cái thế giới này có chút hoàn toàn không hợp. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái như thế này. Hắn phải sống sót, nhất định phải thích ứng cái thế giới này. Đến từ thân thể chiến đấu thiên tính. dần dần áp chế sợ hãi cảm giác hắn bây giờ là một cái hợp lệ nì ra khoảng cách rút ngắn kỳ mỹ mạ dột h ấ y rõ hai người thiếu niên như tuyết với hắn như thế tuổi thanh niên như dương phía sau c ó n lấy một cái cực kỳ k h u y ế t đại đại đao là bọn họ nguyên bản kỳ mỹ mạ dột ự nhiên không quen biết hai người nhưng hắn giờ phút này nhận thức thiếu niên tên là hạ c ủ v ụ ẩ n tuyết một trong tộc con mồ côi thanh niên tên là mỏ mồ xì dạ bù dạ v ụ ẩ n p h n nhẫn n h â n đao thất nhân chúng một trong sau lưng nó h u y ế t đại đại đao chính là vụ ẩn bảy thanh nhẫn đao một trong đ o ạ đao q u ậ ý kỳ d i cái này người k i mỹ mạ rồ hiện tại là tuyệt đối đánh không lại giờ khắc này hắn chợt nhớ tới trước cả cụ i ạ tộc trưởng nói đệ tứ mỹ dục bị người tập kích trọng thương chắc hẳn chính là ủ c h í hạ yệt chia cùng bị họ rồ rồ bị họ r ù rồ chết quê ủ kỳ d ị c h bị thu về ban tặng i ạ bù i a chính thức trở thành nhẫn đao thất nhân chúng một trong mà dạ bù dạ quay đầu liền âm mưu trình biến cuối cùng cuối cùng đều là thất bại giờ khắc này chính mang theo hạ cụ thoát đi vụ ẩn vào lúc này vụ ẩn cũng thật là lắm tai nạn a dạ bù d a nhìn thấy k i mỹ mạ r đồng dạng đoán được thân phận của hắn Cảu da bộ tộc con mắt màu xanh lục cùng mi tâm cái kia hai cái điểm đỏ đối với v ụ ẩ n người đến nói, thực sự là quá dễ nhận biết. Trước mắt thiếu niên này, dạ ả u da càng là có nghe thấy. Cảu da bộ tộc kiệt xuất nhất huyết kế năng lực người thừa kế, bởi vì quá mức ưu tú mà bị tộc nhân giam cầm lên, cho rằng vũ khí bí mật. Đêm nay Cảu da bộ tộc làm phản, thiếu niên này cũng được thả ra. Cảu da bộ tộc làm phản, dạ bù da biết, hắn chính là bởi vì biết, cho nên mới phải chọn vào lúc này rời đi Vuẩn thôn. Vuẩn muốn càn quét Cảu da bộ tộc. h ắ n thành công rời đi tỷ lệ tự nhiên sẽ càng cao hơn mà đối với trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên dạ bù dạ trong lòng rất có vài phần kiên kỵ cả cụ dạ bộ tộc mặc dù là một đám c ố c lốc nhưng sức chiến đấu là thật không kém thiếu niên này bị cả cụ dạ bộ tộc coi trọng như vậy dù cho tuổi còn nhỏ dạ bù dạ cũng không dám kinh thị đương nhiên nếu như đánh lên hắn biết mình có tuyệt đối phần thắng nhưng làm lỡ thời gian cùng tạo thành động tĩnh rất có thể sẽ hấp dẫn ở phụ cận vụ nhẫn đến thời điểm bọn họ nhưng là đều đi không được ở song phương lẫn nhau kiên kỵ tình huống bầu không khí càng là quỷ dị mà n g h i ê m nghị. Dạ Bù Dạ nắm chặt chuôi đao, thấp giọng nói rằng, ta không phải thôn này người. Kỵ Mị Mạ rồ s ư n g sở, Dạ Bù Dạ là ở y ế u thế. đúng. hắn muốn rời khỏi nơi này, tự nhiên không hy vọng phát sinh biến số. nhưng nếu là mình cố ý muốn tiến công, hắn đặt ở trên chuôi đao đại đao liền sẽ trong nháy mắt ra khỏi vỏ. tốc chiến tốc thắng. kẻ ngu si mới với hắn đánh. k ỳ Mị Mạ rồ vừa định nói q u á y rối, trong đầu điện tử â m vang lên. ngẫu nhiên gặp thanh niên Dạ Bù Dạ cùng thiếu niên Hạ Cụ, có thể nắm tay chụp ảnh chung, thăng đến nhân vật đánh thẻ khen thưởng. Kỵ Mị Ma Dồ, vào lúc này nắm tay sẽ không bị chém chết sao? Thế nhưng khen thưởng, Kỵ Mị m ạ Dồ đối với mình có thể hay không sống sót rời đi vụ ẩn, còn không có bao nhiêu tự tin. Nếu như có thể lại thu được hai cái khen thưởng, cái kia rời đi tỷ lệ liền lớn. Nhưng là làm sao nắm? Hạ c u một mặt ngây thơ, hơi dùng tế, vấn đề không lớn. Nhưng dã bù d ả cái kia một lời không hợp liền muốn rút đ a o tư thế, hắn còn thật không dám xả b ậ y Làm sao bây giờ? Kỵ Mị Ma Dồ chỉ là xoắn x u t trong n g y mắt, liền làm được quyết định. Hắn muốn đánh cược một lần. Dạ Bù Dạ muốn thuấn sát chính mình, có thể không dễ như vậy. Kỵ Mị Mạ Dồ có lòng tin, ở trong trước chồng sau Dạ Bù Dạ trước mặt, hắn coi như là thất bại, cũng có thể lập tức thoát đi. Dạ Bù Dạ là tuyệt đối sẽ không dây dưa chính mình. Nghĩ tới đây, Kỵ Mị Mạ Dồ đã n g h i kỹ đối sách. Hắn đứng thẳng người, đem kiếm xương cắm vào đai lưng, hướng về hai người bái một cái, làm ra một bộ hiền lành ngây thơ dáng vẻ. Thật không tiện, quấy rối. Đang nói chuyện, Kỵ Mị Mạ Dồ rút ngắn cùng khoảng cách giữa hai người. Thấy hắn không có sát khí, Dạ Bù Dạ cũng không có ra tay, nhưng nắm chặt c h ô i đao tay, càng rủ sức. Kỳ m ị Mạ r ồ trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là đưa tay phải ra, nắm chặt rồi hạ c ủ tay. Không làm sợ ngươi đi. Không, không có. Hạ Cù sững sờ, đúng là không nghĩ tới trước mắt Tuấn Tú thiếu niên như vậy lễ phép. Đinh, chúc mừng du khách chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng. Thủy t h u ầ n Thân, có thể ở có nước địa phương, di động với tốc độ cao. Kỳ m ỉ Mạ r ồ trong lòng vui vẻ, chạy trốn lời khí a. t r u y ệ n t h u ầ n phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức b ộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. chương 4, vô thanh sát nhân thuật người thơ bị ẩn cả ra nụ cười hiền hòa k i mỹ mạ rồ nhìn qua với hắn không chênh l ệ nhiều lại đẹp đẽ lễ phép vì lẽ đó hạ c ủ đối với hắn độ thiện cảm trực tiếp kéo đẩy vậy thì thật là quá tốt rồi k i mỹ mạ rồ cười nói xong nhìn về phía dạ bù dạ từ hạ c ủ nơi này được một điểm chỗ tốt k ỳ mỹ mạ rồ đương nhiên sẽ không buông tha gần trong gang tấc dạ bù dạ vị tiên sinh này hết sức xin lỗi k ỳ mỹ mạ rồ nói tay phải đưa về phía dạ bù dạ tay trái nhưng dạ bù dạ nhưng tránh n i ạ làm sao sẽ tùy ý khiến người đụng vào chính mình thân thể. Hơn nữa, Dạ Bù Dạ cảm thấy cái tên này rất kỳ quái. Đi làm chính ngươi sự tình đi. Dạ Bù Dạ dọn g nói vô cùng vì là lạnh lùng. Kỷ Mỹ Mạ Dồ trong lòng cảm giác nặng nề. Này một chiêu đối với Dạ Bù Dạ quả nhiên vô dụng. Vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo. Như thế ngắn khoảng cách, bạo phát tốc độ, ép buộc nắm tay, không khó. Chỉ thấy Kỷ m ỉ Mạ Dồ cái kia cứng ở giữa không trung tay phải đột nhiên chụp vào Dạ Bù Dạ tay trái. Tốc độ nhanh chóng, nhường Dạ Bù Dạ đều hơi kinh ngạc. Kỷ Mỹ Mạ Dồ tố chất thân thể, thực sự là á i người. Dạ bù dạ không rõ ràng kỳ m ì mạ d ộ bản tính, lập tức lấy công làm thủ, quậy ý kỳ dịch lập tức chặt bỏ. Này một đao, không có bất kỳ lưu thủ. Nếu là kỳ m ị mạ d ộ không né tránh, đủ để đem đầu của hắn chém xuống. Thấn công địch tất cứu, cũng có thể tốc chiến tốc thắng. Dạ bù dạ không muốn vào vào đánh r ằ n g co, như vậy đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Đối mặt này khủng bố lưỡi đao, kỳ m ị mạ rộ cắn răng một cái, càng là không tránh không né, đột nhiên nắm lấy dạ bù dạ tay trái, gan tốc trong lúc đó, kỳ m ị mạ r đụng tới cái kia lạnh lẽo cực kỳ tay trái, nhất thời trong lòng vui vẻ. Dạ bù dạ cả kinh, không hiểu mục đích của hắn là cái gì. Lẽ nào là đến truy sát chính mình? Liều mạng kéo tay phải của chính mình, chẳng lẽ là cái gì sát chiêu? Dạ bù dạ trong lòng nghi hoặc, động tác nhưng không chút nào đình trệ. Què y k ỳ di khoảng cách kỳ m ì mạ rổ cái cổ, cũng chỉ có mảy may chi kém. Dạ bù dạ kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, đòn đánh này, tất chúng. Nhưng ngay ở lưỡi đao muốn chạm được kỳ m ì mạ r ỗ thời điểm, trên cổ của hắn, đống nhiên b u ố c lên trắng ngà xương. Cùng lúc đó, trên người xương sườn buốt lên, chống đỡ lại từ nơi cổ b u ố lên xương, xương sườn đem nửa người trên toàn bộ bọc. trong nháy mắt giá ở quệ ý kỳ d ị t lưỡi đao hải q u ố c khóa c c u ra bộ tộc phòng ngự kỹ năng đem xương hóa thành phòng ngự chi khóa bảo vệ các vị trí cơ thể chỗ yếu quệ ý kỳ d ị t tàn nhẫn màn đ ệ n ở cái kia xương giá bên trên sức mạnh bị phân giải suy yếu sau đó tác dụng ở kỳ mi mạ rổ toàn thân đùng p h ả n phất bị xe va vào kỳ mi mạ rổ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài nhìn thấy kỳ mi mạ rổ cái kia kinh người xương phòng ngự dạ bù dạ híp mắt lại cạu i a bộ tộc người quả nhiên khó đối phó như vậy một đòn Dạ Bù Dạ biết không cách nào muốn k ỳ Mị Mạ r ộ tính mạng, hắn sức mạnh tuy trọng, thế nhưng bị như vậy phân giải bên dưới, đừng nói là giết người, coi như là nghị trọng thương kẻ địch cũng rất khó. Xem ra không chiến không được a? Dạ Bù Dạ chính muốn tốc chiến tốc thắng, đã thấy k ỳ Mị Mạ Rổ bị đánh bay sau khi một cái không trùng xoay chuyển, sau khi hạ xuống không có một chút nào dừng lại, như một làn g h ó i chạy. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Dạ Bù Dạ thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía chính mình mới vừa bị Kỵ Mị Mạ Rổ nắm lấy tay trái, cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Kỳ quái. Tiểu tử này làm cái gì? Dạ bù, dạ tiên sinh, người không sao chứ? Hắn là muốn tới bắt chúng ta người sao? Một loạt biến cố, nhơn ư g hạ cũ vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Dạ b ú dạ nhưng là đem quẻ y kỳ dị c h thả lại sau lưng mình, nên không phải, không cần phải để ý đến người kỳ quái này. Chúng ta đi, nơi này đ ợ i đến càng lâu càng là nguy hiểm. Ân, hai người xoay người rời đi. Ma kỳ m ỉ mạ rụ, nhưng là đã chạy ra trăm mét có hơn. Hô, thật nguy hiểm. May là thân thể này rất cứng lãng, không phải vậy mới vừa phải bàn giao. Cũng còn tốt. không có b ổ n g phí tâm cơ, kỳ mỹ mạ rổ kiểm tra lại chính mình thu hoạch, chúc mừng du khách thu được chụp ảnh chung khen thưởng, vô thanh sát nhân thuật, một cái thủy thuần thân, một cái vô thanh sát nhân thuật, chuyện này đối với hiện tại kỳ mỹ mạ rổ tới nói đều cực kỳ hữu dụng, tăng tốc độ độ, một cái nhưng là có thể ở vụ ẩn thuật bên trong hoạt động như thường, càng có khả năng hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, không bị người phát hiện, l à ám sát bí thuật cũng là đ ả o mạng tuyệt kỹ, tiêu hóa mới vừa được hai cái kỹ năng, kỳ mỹ mạ rổ cảm giác mình có thể bỏ chạy tỷ lệ gia tăng rồi không ít, rút ra bên hông kiếm xương. Hắn tiếp tục tiến lên, mà ở k i mỹ mạ r ồ rời đi thời điểm, một đôi mắt rắn chính xa xa nhìn chăm chăm hắn. Ha ha, thực sự là một cái tiểu tử thú vị. c g u dạ bộ tộc tiên tài sao? Tiếng cười âm lanh vang lên, bóng mờ nơi, một cái ăn mặc màu vàng nhạt kỳ mồ h ệ n ô nam tử chậm rãi xuất hiện. h ọ r ồ xì mạ, d... hắn quả nhiên ở vụ ẩn thôn xem cho vui. Nhìn ký mỹ mạ r ồ rời đi bóng người, vẻ mặt hắn thật giống như là phát hiện một cái thú vị món đồ chơi như thế. Cô nhi c h i bạn ọ rổ xì mạ rộp lòng. Xa xa, vụ ẩn thôn ở ngoài, chiến đấu đã khai hỏa. Từ bốn phương tám hướng đánh vào nơi này, c ả gù ụ Dạ tộc nhân rốt cục gặp phải vụ nhân tập kích. c ả gù ụ Dạ bộ tộc tiểu quỷ. Vận may của ta còn thực là không tồi, đi chết đi. Một tên vụ nhân phát hiện lạc đàn k ý mị mạ rổ, lập tức hưng phấn nắm chặt trong tay cu lại, đột nhiên đâm ra. Tốc độ khá nhanh, sức mạnh cũng đầy đủ. Nhưng thực lực, tựa hồ cũng không mạnh. Chỉ ít k ý m ì mạ rổ là như thế cảm thấy. Không có dư thừa phí lời, k ý mị mạ rổ trong tay kiếm xương tiện tay chém ra. Chém ngang. Chỉ thấy giữa không trung thật nhanh sẹt qua một đạo trắng ngà anh kiếm. tiếm xương càng là đã cắt ra cái kia vụ nhẫn ít hầu một đòn mất mạng mà cái kia vụ nhẫn cưu nải khoảng cách kỳ mi mạ dổ còn có không ngắn khoảng cách dài một tấc mạnh một tấc vụ nhẫn khó có thể tin che cổ họng của chính mình cái kia máu tươi nhưng đã sớm phun ra rơi vào kỳ m ì mạ dổ cái kia trắng non trên mặt ấm áp xúc cảm kỳ m ị mạ dổ không chỉ không có bất kỳ khó chịu trái lại h ư n g phấn lên c c u dạ bộ tộc hiếu chiến bộ tộc cái kia đến từ chính thân thể nơi sâu xa đối với chiến đấu khát vọng vào thời khắc này bị triệt để tiêu đốt chiến đấu tiếp tục tên này vụ nhẫn ngã xuống k ỳ m i mạ rồ n h ằ m phía cái kế tiếp vụ nhẫn, trong tay kiếm xương liên tục vung ra, cái kia đến từ chính k ỳ gì tổ kiếm thuật ở trong tay của hắn từng cái tái hiện, chém nghiêng, v u ơ n g góc chém, phẫn nộ đâm tới, k ỳ m i mạ rồ từng cái dùng ra, hơn nữa càng ngày càng thông thạo, thực chiến chính là tốt nhất tu hành. Tráng ngà kiếm xương lên, nhiễm máu tươi, giết, ha ha ha, làm tốt, k ỳ m i mạ rồ, chính là muốn như vậy, ta c ả gù d i bộ tộc binh sĩ nên như vậy chiến đấu, giết tốt, cảu u g i tộc trưởng cười ha ha. đối với kỳ mị mạ rồ biểu hiện cực kỳ thỏa mãn liên tiếp giết mấy tên vụ nhẫn kỳ mị mạ rồ hơi thở hồn h ẹ n nhưng trong lòng có chút kỳ quái dễ dàng như vậy những nhĩ da này tại sao hình như là giấy như thế như vậy yếu lối không nên a hơn nữa từ mới vừa đến hiện tại bọn họ càng là chưa từng sử dụng qua một lần nhẫn thuật đúng rồi những người này đều không có ă n mặc c h u n g nhẫn t r a phục tất cả đều là hạ nhẫn sao v u ẩn phái ra một đám hạ nhẫn vây quét cả gù dạ bộ tộc kỳ mị mạ r lập tức cảm giác được không đúng quả nhiên tình thế rất nhanh liền phát sinh lị chuyển nguyên bản chiếm hết thượng phong c ả cụ dạ bộ tộc bắt đầu liên tục bại lui. Thủy đột, đại thác nước thuật, thủy đột, thủy long đạn thuật. Hai tiếng quát khẽ đến từ hai tên vụ ẩn thượng nhẫn, không biết từ nơi nào bước lên dòng nước cuốn lên sóng biển. Một làn sóng đập tới, đem c ả cụ dạ bộ tộc tộc nhân trong nháy mắt nhấn chìm. Hỗn đản, c ả cụ dạ tộc nhân truyền đến tức giận bằng tiếng. Dựa vào xì của sủ mì ạ cụ kinh người sức phòng ngự như vậy thế tiến công còn chưa đủ đến nỗi mệnh nhưng cảm giác đau đớn là khó tránh khỏi. Mà một làn sóng vừa qua khỏi, chân chính sát c h i ề u mới hiện lên. hai mắt màu đỏ thám thủy long rít gào mà tới nhằm phía mới vừa ló đầu ra vài tên cạ cụ dạ tộc nhân a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên ba tên cạ cụ dạ tộc nhân trực tiếp bị thủy long thôn vệ không rõ sống chết kỵ mỹ mạ rồ bị chấn động đây chính là cấp cao thủy độ uy lực sao coi như là ta thân thể phòng ngự mạnh hơn bị như vậy thủy độ b ọ c đi vào chỉ sợ cũng sẽ nẹn thở mà chết k ỳ mỹ mạ rồ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ t r u y ệ n thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức vụ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. t h ơ năm, sở ta bờ ở sở Trệ ảm, hai tên vụ ẩn thượng nhẫn thủy đ ộ n liền như là phản công tín hiệu như thế. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên vụ ẩn bên trong thượng nhẫn xuất hiện ở cả gù giả tộc nhân bốn phía, bị vây quanh, lại dùng hạ nhẫn tính mạng dụ địch, lại nhường thượng nhẫn cùng trung nhẫn lại đây làm sủi cảo. Vụ ẩn thủ đoạn cũng thật là tàn nhẫn a. k i mị mạ do sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, chỉ có tham dự trong đó thời điểm, hắn mới có thể chân chính cảm giác được vụ ẩn tàn khốc. Những kia hạ nhẫn tuy rằng lứa tuổi, không có bao nhiêu thiên phú. đời này có lẽ đều không thể trở thành trung nhẫn, nhưng liền như vậy bị xem là con rơi, thực sự là quá mức tàn khốc một điểm. Như vậy vụ ẩn thôn đã bị Ổ b i tổ trò chơi phế. So sánh với đó, Côn ộ Hạ Tựa Hồ còn tốt hơn không ít. Ha ha, thực sự là một cái so với nát thế giới a. Kỵ m ị Mạ Rổ trong lòng cười lạnh, nắm chặt trong tay kiếm xương, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Ở trên thế giới này, muốn còn sống, liền không thể lòng dạ mềm yếu a. Trải qua mới vừa cái kia một phen n h ậ n thuật tập kích, cả cụ gia tộc nhân thương vong nhân số bắt đầu tăng cường. rất nhanh, còn lại mọi người hội tụ một chỗ. xem ra chúng ta chúng mai phục, vua ẩn người đã sớm bố trí kỹ càng vòng đây. đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta buông tay một kích đi. ha ha ha. cả u dạ tộc trưởng cười ha ha, một điểm đều không có chết đến nơi rồi sợ hãi, có vẫn là vô biên chiến ý. thấy này, k ý mỹ mạ rồ ở cảm thấy hắn ngu xuẩn đồng thời, cũng không khỏi đối với hắn dũng khí sản sinh một tia k n h ý. này có lẽ là thiên sinh chiến sĩ đi. chỉ là nhẫn giới, cũng không thuộc về chiến sĩ, mà là thuộc về vua màn ảnh, thuộc về âm u gia, thuộc về mở hạc người. còn lại cả gũ dạ tộc nhân không tới 20 người mọi người làm thành một vòng hướng về bên ngoài bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công đầu hàng đi các ngươi không có bất kỳ phần thắng đầu hàng có lẽ còn có thể s ố n g mệnh vì cả g ụ dạ bộ tộc truyền thừa các ngươi không cần thiết đều chết ở chỗ này đầu lĩnh một tên vụ ẩn thượng nhẫn thấp giọng nói rằng kimi m ạ rô nhìn về phía người này hơi kinh ngạc mẹ t ờ rumi tương lai đệ ngũ mi g ú không nghĩ tới này một hồi cả g ụ dạ bộ tộc diệt tộc cuộc chiến nàng cũng ở có điều nhìn ra d ấ p nàng đối với cả c dạ bộ tộc có lòng c h ắ cẩn dù sao đều là huyết kế gia tộc khó tránh khỏi có một loại mèo khóc chuột cảm khái ha ha ha chúng ta cạ cụ dạ bộ tộc chỉ có chết trận chiến sĩ không có đầu hàng kẻ nhu nhược cho dù chết ngày hôm nay chúng ta cũng muốn nhiều kéo mấy cái chịu tội thay cạ cụ dạ các vinh đệ theo ta tử chiến. chiến chiến chiến chiến chiến ý ngập trời p h e địch nhân số vài lần với mình nhưng cạ cụ dạ bộ tộc người không có một chút nào khiếp được bọn họ có lẽ không hề thông minh nhưng cũng là ở phản kháng vận mệnh của mình dù cho là muốn chết bọn họ cũng muốn trước khi chết đại n á o một hồi. bọn họ muốn nhường đệ tứ mỹ d c biết, cả cù dạ bộ tộc không có dê bắt nạt như vậy. mẹ t ờ dù mỹ thở dài, cần gì chứ? nghe ngữ khí, nàng thập phần tiết h ậ n cả g ù dạ bộ tộc. nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, nàng không thể không chấp hành. đây là n g dạ số mệnh. tiến công. nàng ra lệnh một tiếng, bốn phía n g dạ dồn dập phát động tiến công. từ chiến. cả cù dạ tộc trưởng hét lớn một tiếng, nhằm phía mẹ tơ m hai tay của hắn lòng bàn tay dồn dập b bốc lên màu trắng đao x ư ơ n g sĩ q u n su m ạ c ụ hiện hiện. Mẹ Tơ Dụ Mị ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Cả Cù Dạ Bộ Tộc, v ụ Ẩn Thôn cận chiến thứ nhất huyết k ế gia tộc, Mẹ t ờ Dụ m ì cũng không dám kinh t h ư ờ n g Chiến đấu khai hỏa, v ụ Nhẫn cùng cả g ù Dạ Bộ Tộc tộc nhân chiến làm một đoàn. Một tên trong đó v ụ Ẩn Trung Nhẫn nhằm phía k ỳ Mị Mạ Dổ, trường đao trong tay thuận thế chém vào mà xuống. Sức mạnh lớn, tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối không phải trước những tia hạ nhẫn có khả năng so với. Quay về tâm chắn, kiếm x ư ơ n g ở Kỵ Mị Mạ Dổ trong tay nhất chuyển, hóa thành một vệt màu trắng thuận ánh sáng, chỉ, đem trường đao đỡ. Ồ. t h y kỷ mỹ mạ rồ dễ dàng như thế tiếp lấy thế công của chính mình vụ ẩn trung nhận hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới một cái 10 tuổi khoảng t r ừ n g thiếu niên có thể tiếp lấy toàn lực của chính mình một đòn mà lấy thân phận địa vị của hắn tự nhiên chưa từng nghe nói cả g ụ dạ bộ tộc bị giam cầm thiếu niên thiên tài kỳ mỹ mạ rồ tên thuận ánh sáng chỉ biến mất kỳ mỹ mạ rồ thuận thế một chiêu ma kiếm ă n mòn ép thẳng tới vụ ẩn trung nhẫn lực nhanh chuẩn t à n nhẫn không có cho vụ ẩn trung nhẫn lưu lại bất kỳ suy nghĩ thời gian trong chiến đấu cơ hội chớp mắt là qua trong nháy mắt khi địch cũng sẽ để cho mình bị mất mạng v ũ ẩ n t r u n g Nhẫn nhìn cái kia xuyên qua chính mình trái tim trắng ngà kiếm x ư ơ n g trợn to hai mắt, hắn không thể tin được, chính mình sẽ chết ở như vậy một người thiếu niên trong tay. Kỵ m ị Mạ Dô đ ầ y mặt lạnh lùng, ánh mắt không c ó ở trên người hắn nhiều dừng lại chốc lát, chỉ là đột nhiên rút về trường kiếm, tìm kiếm con m ồ i tiếp theo. Ngươi. v ũ ẩ n t r u n g Nhẫn ở không cam lòng bên trong ngã xuống, giết chết một cái Chung Nhẫn, k ỳ Bị Mạ Dô lập tức gây nên cái khác v ụ n h ậ n chú ý. Trong lúc nhất thời, ba tên v ũ ẩ n t r u n g Nhẫn liên hợp tấn công tới, Kỵ m ị Mạ Dô bị áp chế không thở nổi. Thủy đột, thủy đạn. Ba viên thủy đạn liên tục phong tới, k ỳ Mỹ Mạ Rồ tay phải kiếm xương n h ấ t chuyển, quay về tấm chắn lại lên, đem ba viên thủy đạn đỡ. Phòng ngự kiếm thuật chính là dùng tốt. Nhưng giờ khắc này, hai gã khác vụ ẩn Trung Nhẫn không biết lúc nào xuất hiện ở ký mỹ mạ rồ phía sau, trường đao đột nhiên đánh xuống. Đi chết đi! Kỵ m ị Mạ d ồ cũng không q u a y đầu lại, trong thân thể xương sườn đống nhiên tỏa ra ngoài thân thể, từng cây từng cây màu trắng xương đan dệt một chỗ, đem cái kia hai thanh đao trực tiếp kẹp lấy. Hải ấ t hóa tái hiện, c á cúi r bộ tộc cận chiến tiện dụng nhất phòng ngự n h ấ n thuật. Cái gì? Vụ ẩn Trung Nhẫn kinh hãi. không nghĩ tới cả cụ gia bộ tộc bí thuật hải cốt hóa lại sẽ ở một người thiếu niên trên người xuất hiện. thiếu niên này mới bao lớn. k ỷ m ị mạ rồ cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, trực tiếp xoay người lại một kiếm, trình độ hình cung chém. một kiếm hai mệnh. hai tên vụ nhận h ế t hầu từng người b ố c lên một đạo vết máu, sau đó p h ù một tiếng, xương máu tung bay. k ỷ m ị mạ rồ dưới chân hơi động, g i m trên đất thủy đ ộ n phóng thích sau còn lại vũng nước, thủy t h u ấ n thân lập tức bạo phát. mặc dù là lần thứ nhất sử dụng, nhưng hắn lại có vẻ khá là thông thạo. một cái thủy thuận thân đã đi tới cái kia phóng thích thủy đạn vụ ẩn trùng nhận trước mặt. người kia lập tức phản ứng lại, một quyền đánh ra. Kỵ Mỹ Mạ Dỗ hí mắt lại, không nhanh không chậm, một thức nghịch vòng đâm ra. Kiếm xương văng ra trung nhận nằm đấm, một kiếm đâm vào ngực, lại xuống một thành. Kỵ m ị Mạ Dỗ hơi thở dốc, liên tục cường độ cao chiến đấu, nhường hắn thể lực tiêu hao khá lớn. Hắn xem hướng bốn phía, bốn phía không biết khi nào thì bắt đầu có sương mù. Đây là vũ ẩn thuật. Kỵ m bị Mạ Dỗ lập tức nhận ra sương mù cũng không tầm thường sương mù, sương mù nhanh chóng tăng cường, tâm nhìn dần dần trở nên không rõ ràng, có thể thấy được phạm vi rút ngắn đến 3 mét bên trong. Khoảng cách như vậy cực kỳ nguy hiểm, người khác phát động tập kích, chỉ sợ đều không phản ứng kịp. Kỵ Mỹ Mạ d ầ hít sâu một hơi, trong đầu vô thanh sát nhân thuật lập tức hiện lên. Dạ bù dạ vô thanh sát nhân thuật bên trong thì có ở vụ ẩn thuật bên trong hoạt động như thường phương pháp, hiện tại đang tốt thuận tiện hắn hành động. Kỵ Mỹ Mạ d ầ càng ngày càng vui mừng mới vừa mạo hiểm dây dưa dạ bù dạ, không phải vậy không có này vô thanh sát nhân thuật, hắn giờ khắc này chỉ sợ bó tay hết cách. Lỗ t h a i hắn hơi động, dựa vào tính lực bắt đầu khóa chặt người h u n g quanh vị trí. Nghe thanh minh vị, vô thanh sát nhân thuật cơ sở một trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. chiến đấu h i ể n nhiên đã đến gây cấn tột độ giai đoạn. cả gù giả tộc nhân bên trong có thể ở này vụ ẩn thuật bên trong hoạt động như thường e sợ không có mấy cái. tiếp tục như vậy tử vong nhân số sẽ kịch liệt tăng cường, không thể lợi thêm. kỵ mị mạ dù biết hiện tại không đi nữa, liền thật không có cơ hội. xa xa mẹ tờ rụm ì ị là c h ụ p ảnh trung nhân vật, nhưng hiện tại không phải là tìm nàng chụp ảnh trung thời điểm, hắn phân rõ được nặng nhẹ. vòng dây đã thu nạp, lúc này không đi, càng chờ khi nào. hướng đông nam chỉ có 5 người là điểm mong yếu. lỗ t h a i hơi động. Kỳ Mỹ Mạ Rổ đã kinh phân tích ra cái này vụ ẩn thuận bên trong tình hình, muốn phá vòng dây, tốc độ nhất định phải nhanh. Bằng không cái khác kẻ địch liền sẽ vây lên đến, đến thời điểm liền phiến p h ứ c Kỳ Mỹ Mạ Rổ vươn tay trái ra, một thanh tương đồng kiếm xương từ lòng bàn tay trôi ra, bị hắn nắm trong tay. s o n g kiếm ở tay, Kỳ m ị Mạ Rổ trong lòng q u á khẽ, phá vòng dây, vào thời khắc này, xèo, thủy t h u ấ n thân phát động, ở xương lớn bên trong, hắn đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Kỳ m Mạ tay trái tay phải cất, mỗi cái, nắm một thanh kiếm xương, con n g ư ờ i màu bích lục bên trong tràn đầy lạnh lùng. sở ta bờ ở sở trệ ảm muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào so b i t làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương 6, 16 liên kích trong xương mù dày đặc kỵ mỹ mạ rổ thật giống mở thượng đế thị giác như thế đem toàn bộ người vị trí đều cảm ứng được rõ rõ ràng ràng dạ bù dạ vô thanh sát nhân thuật ở vụ ẩn bên trong đều xem như là đỉnh tiêm tồn tại vì lẽ đó ký mỹ mạ rổ so với những này vụ nhẫn càng có ưu thế năm tiên vụ nhẫn ngay ở phía trước kỵ mỹ mạ d ổ nhanh chóng kéo tới bọn họ lập tức phản ứng lại xảy ra chuyện gì v ũ ẩn thuật lại đối với cái này cả gù dạ bộ tộc thiếu niên vô dụng, không biết trước tiên làm thì hắn lại nói một người thiếu niên có thể có bao nhiêu thực lực, chúng ta năm cái trung nhẫn còn không bắt được hắn, nói không sai. Thủy đột, thủy lõa ba, thủy đột, thủy nha đạn, dòng nước từ một tên trong đó vụ ẩn trung nhẫn trong miệng phun ra mãnh liệt mà đến, sáu cái thủy nha đạn từ dòng nước bên trong tránh thoát mà ra, dường như xoắn ốc mũi khoan như thế đánh về kỳ mị mà dồ, kỳ mị m ạ dồ thấy thế không có một chút nào giảm tốc độ ý tứ, tốc độ trái lại càng nhanh hơn. t h ừ Hóa ra là một cái không biết sống chết ra hỏa. q u ả nhiên, cả c g dạ bộ tộc người đều là mãn vu. Vu ẩn trung nhẫn rêu cẩn nói. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền chào phúng không ra. Chỉ thấy ký mỹ mạ rồ ánh mắt như điện, hai tay kiếm xương vung lên, quay về cái kia kéo tới thủy nha đạn trực tiếp chém ra. Tay phải chém ngang, đem trước tiên kéo tới thủy nha đạn trực tiếp chém phá. d ò n g nước b ắ n toé, ký mỹ mạ rồ tay trái chém ra, đột tiến chém ngang. Đạo thứ hai thủy nha đạn tán. Thân thể nhất chuyển, tay phải kiếm xương tùy tùng mà động, hồi tăng t ạ m Đạo thứ ba thủy nha đạn. rơi xuống đất, hai chân b ố n lượn, g song kiếm cùng xuất hiện, song đao chém ngang, đạo thứ tư thủy nha đạn, nứt, song kiếm thuận thế giao nhau, chém xuống, giao nhau chém xuống, đạo thứ năm thủy nha đạn, diệt, song kiếm về kéo, giao nhau lên chém, đạo thứ sáu thủy nha đạn, thủy, liên tiếp sáu kiếm, làm liền một mạch, kỵ m ị mạ rồ từ bên trong thoát ra, trên người càng là liền một điểm giọt nước đều bị dính lên, quá nhanh, năm tiên trung nhận thấy thế, đều là s g sợ, này là cỡ nào nhanh chóng hai tay kiếm thuật? coi như là thượng nhẫn cũng chưa chắc có thể nắm giữ, lại xuất hiện ở một người thiếu niên trong tay, khó mà tin nổi. Nhanh, giết hắn! v ụ ẩ n t r u n g Nhẫn lập tức kêu lên. Nhưng giờ khắc này, Kỵ Bị Mạ Dồ một vòng chém chết, không chỉ đem khí thế n n g tới, càng là rút ngắn cùng giữa bọn họ khoảng cách. Đột kích chém xuống, k ỳ m ị Mạ r ồ quay về cái thứ nhất v ụ ẩ n t r u n g Nhẫn, chém xuống một kiếm. Giờ khắc này hắn mang theo liên k í c h khí thế, chiêu kiếm này tích trữ đã lâu, cái kia v ụ ẩ n Chung Nhẫn không kịp phản ứng, m ũ i kiếm từ vai trái vai cắt xuống, liền đến bên phải bụng dưới, kiếm nhập thể 3 phần. m á u tươi bắn t u e a. v ụ ẩn trung nhẫn tiêu lên thẳng thiết. kỳ m ị m ạ rổ mũi kiếm đã đâm hướng về phía dưới một người. hỗn đản. dưới một tên vũ ẩn trung nhẫn tức giận mắng một tiếng, trường đao chặt bỏ. hắn thân hình cao lớn, này một đao càng là sức mạnh mười phần. kỳ mỹ m ạ rổ rơi lên song kiếm giao nhau đó n đỡ. đang. còn chưa lớn lên thân thể đang đối mặt thành niên nhị d ạ thời điểm, cũng không có quá to lớn n h ư thế. này một đao hạ xuống, chấn động đến mức kỳ mỹ m ạ rổ bàn tay t ư dại, suýt nữa đánh gãy thế công của hắn. kỳ m m ạ n r quyết định thật nhanh, hai tay đồng thời thả ra kiếm sương. sau đó lấy tốc độ nhanh hơn, t r ở tay nắm chặt, sức mạnh đột nhiên bạo phát, t r ở tay kiếm lôi ra, xong kiếm văng ra cao to vụ nhận lưỡi đao, sau đó kiếm xương cùng trường đao chạm ra phá hoa, trường đao bị kéo, trên mũi kiếm nhấp, vừa vặn cắt vỡ cao to vụ nhận b ế t h ầ u ưn, cao to vụ nhận con ngươi co rụt lại, sức mạnh nhanh chóng trôi đi, liên tiếp chém ra tảng kiếm, một kiếm một cái mục tiêu, nhưng này còn không phải kết thúc, sở ta bờ ở sở c h ả m 16 liên kích, nhìn thấy kỳ mỹ mạ d ộ liên sát hai người, còn lại ba tên vụ ẩn trung nhận có chút hòa rồi. n à y cả gù giả thiếu niên tình huống thế nào? giết trung nhẫn cùng cắt rau gọt dưa như thế, n à y kiếm làm sao sẽ nhanh như vậy? không phải tinh tu thể thuật trung nhẫn, căn bản là không có cách chống đỡ. kéo dài khoảng cách, dùng nhân thuật đối phó hắn. một tên trong đó cao g ầ y vụ nhẫn thấp giọng nói rằng, ba người đồng thời lùi về sau, nhưng ký mi mạ rồ theo sát không nghỉ, thủy t h u ấ n thân ở này tràn đầy v ũ n g nước t r ê n đất, hiệu quả kinh người. mắt thấy liền muốn bị đuổi theo, căn bản cũng không có thời gian triển khai nhân thuật, cái kia cao gẩy vụ nhẫn trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc, càng là một cước đá vào trước mặt mình một cái trên người đồng bạn. đột nhiên được lực, cái kia vụ nhẫn nhất thời mất đi cân bằng, n à o hướng về phía kỳ mi mạ rô. Trong mắt của hắn, tràn đầy kinh hoàng, càng có phẫn nộ, hỗn đản. Hắn cao giọng chửi bậy, nhưng này cao gầy vụ nhẫn không thèm quan tâm, hai tay đã bắt đầu c ế tấn. Mà một người khác mập vụ nhẫn cũng đồng dạng hai tay c i tấn. Đối với cái chết của hắn hoạt, hai người càng là đều không để ý. Kỳ mi mạ rô thấy thế, cũng là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới vụ ẩn h ị d ạ lại hoàn toàn không có một chút nào đồng bạn tình, trực tiếp sau lưng ném đá d ấ u tay, vì chính mình tranh thủ thời gian. Trong lúc nhất thời. Hắn không khỏi có chút đồng tình cái này vụ nhẫn. Kinh ngạc về kinh ngạc, đồng tình thì đồng tình, kỵ m ị mạ d ồ không có một chút nào mềm tay. Giờ khắc này nếu là mềm tay, chỉ sợ cái kế tiếp chết người chính là hắn. Tay phải kiếm xương chém vào mà ra, trong nháy mắt chấm dứt này mất đi cân bằng vụ ẩn trung nhẫn. Kiếm t h ứ 9. n à a y vụ ẩn trung nhẫn không cam lòng ngã vào trong vũng máu. Không phải là bởi vì kẻ địch mạnh mẽ mà chết, mà là bị đồng bạn bán đi đoạn tuyệt sinh cơ. Cái này có thể là nhỉ ra hất tức nhất cái chết. Ha ha, vì chúng ta tranh thủ thời gian, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. cao gầy vụ nhẫn liên tục cười lạnh hai tay hắn đã hoàn thành m ậ p vụ nhẫn đồng dạng hoàn thành nhẫn thuật kết ấ n hắn trước tiên hô thổ đột thổ lưu bích t ư ờ n g đất lập tức bay lên nhưng cũng không phải là chặn ở hai người bọn họ trước mặt mà là từ kỳ mị mạ rổ sau lưng bay lên che khuất hắn tả hữu sau ba phương hướng đường lui này một chiêu trực tiếp đoạn tuyệt hắn né tránh khả năng mà cao gầy vụ nhẫn từ trong miệng phun ra đường kính có tới 2 0 cm của nước thủy đột thủy trận trụ cột nước như cao bằng ép thủy thương như thế xông thẳng thiếu niên mà tới đường lui bị phong Kỳ Mị Mạ Rồ không thể tránh khỏi, cột nước kéo tới, hắn đứng mũi chịu sào, trốn, hừ, ta căn bản là không muốn tránh. Kỳ Mị Mạ Rồ trong lòng gào thét, hai tay kiếm xương luân phiên nhanh chóng chém vào mà ra, kiếm thứ 10. chiêu kiếm này, chém vào trong c ộ t nước, cột nước lực sung kích cực lớn suýt chút nữa đem kiếm xương hướng bay, nhưng Kỳ Mị Mạ Rồ cầm thật chặt, không chút nào chịu thả lỏng, tay trái chém ra thứ 11 t kiếm, tay phải kiếm xương áp lực hơi hoán, thu hồi trong n é y mắt, lại lần nữa chém ra thứ 12 kiếm, một kiếm nhanh qua một kiếm. kị mị mạ r ồ thật giống thật sự muốn đem cột nước chém nước, còn phải nhanh hơn. kỵ mị mạ r ồ trong lòng gào thét, toàn thân chạ cờ dạ không ngừng dót và o ở kiếm xương bên trong. bất luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều đang không ngừng tăng mạnh. thực sự là cái ngu ngốc, còn muốn chém phá dòng nước mà ra sao? dựa vào hắn cái kia thiếu niên thân thể, làm sao có khả năng làm đến? m ậ c vụ nhẫn cười lạnh không nớt. nhưng sau một khắc, hắn há hốc mồm, chỉ thấy cái kia trong c ộ t nước, một đạo trắng ngà ánh kiếm sẽ qua. thiếu niên gầy yếu thân hình đột nhiên lao ra. thứ 15 i kiếm. a. kỳ mỹ mạ rổ gầm lên giận dữ, rơi trên mặt đất, dưới chân dầm vũng nước, thủy thuấn thân lại lần nữa bạo phát, cuối cùng một kiếm, thứ 16 kiếm, chết, x è o ở hai tên vụ nhẫn sợ hãi trong ánh mắt, kiếm xương đâm thủng ngực mà qua, gai đâm, t r u y ệ n thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức b ụ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. chương 7, hắc ám cùng quan minh, tay trái kiếm đâm vào mập vụ nhẫn ngực, kiếm trong tay phải đâm vào cao gậy vụ nhẫn ngực, t n g ngà kiếm xương nhìn qua âm vũ khủng bố. Kỵ Mỹ mạ r u ngay ở trước người hai người, gai đâm tư thế còn chưa thu hồi. Người trong mắt của hai người tràn đầy khó mà tin nổi, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng hắn là làm sao từ cái kia trong cột nước chém ra, càng không thể nào hiểu được chiêu kiếm này tại sao lại nhanh như vậy. Sợ ta bờ ở s ờ che ảm, một kiếm nhanh qua một kiếm, lại thêm vào thủy t h u ấ n thân giúp đỡ, chiêu kiếm này tự nhiên nhanh đến nhường bọn họ không cách nào phản ứng. k ỳ m ị mạ r u hơi thở dốc, một chiêu liên chiêu hạ xuống, đột phá hắn tốc độ tay cực hạn, trong lúc nhất thời không hoán lại đây. 16 liên kích. là đối với thể năng tuyệt đối thử thách. Nếu không bộ thân thể này là s ỉ có Sumi Aku là nhận giới bên trong đều xếp hàng đầu khủng bố thể chất mới đến k ỳ mỹ mạ d ổ không hẳn có thể sử dụng tới sở ta bờ ở sở chế á m t i ê n lê tưởng đồng thời xuống địa ngục đi. Mập nhị dạ dùng cuối cùng khí lực rút ra trên người trường đ a o muốn đem trước mắt thiếu niên gầy yếu phân thành hai. k ỳ mỹ mạ rổ ánh mắt ngưng lại thân thể nằm ở thoát lực trạng thái căn bản vô lực né tránh. Mập nhị dạ trong mắt mang theo vẻ đến cuồng đó là trước khi chết cuối cùng đến cuồng. Đang trường đ a chém t r ú n g nhưng chém chúng nhưng cũng không phải là kỳ mi mạ rỗ thân thể mà là xương của hắn chỉ thấy hai cái xương sườn từ trong cơ thể hắn chui ra đem này một đao đỡ h a i q u á t khóa thân thể thoát lực nhưng thể nội huyết thống nhưng chưa từng khô cạn si có s u mi ạ cụ lực lượng tuôn ra đỡ này vụ nhẫn trước khi chết tất phải giết ao mặt vụ nhẫn con mắt càng mở càng lớn không nghĩ tới chính mình cuối cùng này một đòn vẫn không có bất kỳ chiến tích cả g u dạ bộ tộc xương phòng ngự thực sự là quá kinh người mặt vụ nhẫn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại khí tức hoàn toàn không có rút về kiếm xương kỳ mi mạ rồ thở phào nhẹ nhõm Hắn không chần chờ chút nào, điều động mới vừa khôi phục khí lực, bước ra hai chân, lập tức đào tẩu. Mới vừa chiến đấu, nói đến rất dài, kỳ thực không tới 10 giây. Thừa dịp cái khác vụ n h ẫ n còn không phản ứng lại, kỳ m ị mạ d ô nhất định phải mau chóng rời khỏi. Không phải vậy trước tính toán, đều sẽ thất bại. Thể lực tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng chạy trốn khí lực vẫn có. Kỳ mỹ mạ rô lập tức thoát ly vụ ẩn thuật, hướng về xa xa nhanh chóng chạy trốn. Vừa lúc đó, mẹ t ờ dù mi đánh bại cả g ù dạ tộc trưởng. Cả cù dạ cả ta, ngươi này lại là cần gì chứ? Nhìn vết thương đầy dây. đã không có bất kỳ sức phản kháng nhưng vẫn kiên trì muốn đứng lên đến cả cự dạ tộc trưởng mẹ tờ dù m ì thở dài ha ha ha mẹ tờ dù m i người mãi mãi cũng sẽ không hiểu đứng sinh cùng u ỳ h o ạ n khác nhau ngươi liền cẩn thận cho a c ũ dạ làm chó săn đi ta cả cự dạ bộ tộc tuyệt không phục hồi ha ha ha cả cự dạ tộc trưởng toàn thân vết thương đầy giấy nhưng này tùy ý tiếng cười nhưng truyền khắp toàn bộ chiến trường mẹ tờ dù mỉ trong lòng cảm giác nặng nề cả cự ạ tộc trưởng mang cho nàng rất lớn chấn động cả ạ cả tạ đưa tay phải ra màu trắng đau xương chậm rãi hiện lên. Mẹ t ờ dù mị hơi nhún m à y ngươi còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Ung tha đi, đi với ta thấy m ì d ụ c đại nhân, có lẽ còn có đường sống. Ha ha, ta cả g ủ dạ n â n toàn tộc lực lượng phản kháng, chưa bao giờ từng nghĩ có thể thật sự phá hủy vụ ẩn, cũng không nghĩ tới có thể sống sót. Bộ tộc lực lượng cùng một thôn lực lượng lớn bao nhiêu trinh lệnh, ta rất rõ ràng. Ta muốn chính là thanh thế. Ta muốn làm cho cả vụ ẩn, toàn bộ nhận giới đều biết. Ta cả g ủ dạ bộ tộc, tha chết cũng không chịu đủ. Hôm nay ta tuy chết, nhưng vẫn là một cái i ê u ngạo chiến sĩ, không phải ạ ủ dạ chó. Mẹ Tơ Jumi, ngươi không có tư cách giết ta. h ẹ ạ Ku Dạ, càng không có. Ta đem chảy khô ta một giọt máu cuối cùng, ở ta tộc tiền bối ra sức phấn đấu chi địa. Cả c u Dạ cả Tạ hét lớn một tiếng, sau đó trong tay đao xương càng là hướng về cổ họng của chính mình đâm tới. Không được. Mẹ Tơ Jumi kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, máu tươi rơi xuống nước nhuộm đỏ đại địa. Mẹ Tơ Jumi tới rồi, chỉ bị cái kia cực nóng máu tươi đến khuôn mặt. Cả Ku ạ cả Tạ giữ t ậ cười, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói gì nhưng ế t hầu đã phá, không phát ra thanh âm nào. nhưng mẹ t ờ Rũ m ì nhưng từ khẩu hình của hắn bên trong nghe rõ câu nói kia ta nhiệt huyết cuối cùng vẫn là không thể hòa tan vụ ẩn băng cứng a nhiệt huyết chưa lạnh lòng người cũng đã l ạ n h léo này có lẽ là cả cụ dạ bộ tộc giờ khắc này trạng thái mẹ t ờ Rũ m ì cái kia r ỗ i ra tay phải cứng ở giữa không trung khí tức đoạt tuyệt nhưng cả g ụ dạ cả tạ thân thể nhưng chưa từng ngã xuống hắn còn như chiến sĩ như thế sừng sững không ngã mẹ t ờ Rũ m ì trong mắt tràn đầy chấn động giờ khắc này nàng cũng có điều làm ộ t cái 20 tuổi thiếu nữ mà thôi nhìn thấy nhân vật như vậy trong lòng làm sao không chấn động? c g U Dạ Bộ tộc lấy tự thân máu tươi, nói cho mẹ Tờ Dù Mi, nói cho vụ ẩn một chuyện. Muốn nhường Cả U Dạ Bộ tộc chết, không khó. Nhưng muốn nhường Cả U Dạ Bộ tộc khuất phục, không thể. c g U Dạ Bộ tộc, ta nhớ kỹ. Mẹ Tờ Dù Mi lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt chấn động thật lâu khó có thể lắng lại. Giờ khắc này, bốn phía Cả U Dạ tộc nhân đã hết mức chết đi, trở thành từng bộ từng bộ thi thể lạnh như băng. Mẹ Tờ Dù Mi đại nhân, có một cái Cả U ạ thiếu niên ở h n chiến chạy vừa, ta lập tức dẫn người đuổi theo. Tuy rằng hắn ở một phút trước đã thoát ly bị ả n k u g ẳ n g phạm vi tầm mắt, nhưng hắn một người thiếu niên, nên trốn không xa lắm. Hiện tại truy còn có hy vọng. Người nói chuyện tên là Ao, mắt phải đang tản phát ra l a n g quang, bị ả n k u g ẳ n g h i Uga bộ tộc bị ẩn kỵ g ẳ n g nắm giữ viên thị cùng nhìn xuyên năng lực. Dù cho là vụ ẩn thuật bên trong, Ao cũng có thể nhìn thấy đảo tàu kỳ mị mà r ồ Cái này cũng là duy nhất dẫn ra ngoài Hỉ Uga bị ẩn k u g ẳ n g Mẹ Tơ Dù Mị nghe vậy, hơi nhún m à y ngăn cản Ao, nhường hắn đi thôi. Mẹ Tơ Dù Mị đ ạ nhân, này. Ao cả kinh nói, cả cụ gia bộ tộc tuy rằng có lỗi, nhưng không đến nỗi bị diệt tộc. Bất kể nói thế nào, lúc trước thành lập vụ ẩn, cả cụ gia bộ tộc cũng từng làm ra c ố n g hiến rất lớn. Ta không biết hiện tại đệ tứ Mị Dục đang suy nghĩ gì, nhưng tuyệt diệt huyết kế gia tộc, tương lai vụ ẩn nhất định sẽ hối hận. Nay cả cụ giả thiếu niên có thể chạy ra tuyến phong tỏa, cũng là hắn mệnh không nên tuyệt, liền để cả cụ giả bộ tộc lưu lại một điểm huyết thống đi. Nhưng là Mị Dục đại nhân trách tội xuống, ta một mình gánh chịu. Mẹ tơ rụm m như chặt đinh chém sắt nói rằng, nàng cũng là huyết kế gia tộc người. nàng thực sự là không muốn nhìn thấy cả gù dạ gia tộc bị diệt như vậy vừa đến liền như là nhìn thấy gia tộc mình tương lai như thế thấy mẹ t ờ rủ mị như vậy thái độ ao cũng không tốt nói cái gì nữa hắn làm sao nếu muốn đuổi tận giết tuyệt mẹ t ờ rủ mị xem hướng bốn phía thi thể tín niệm trong lòng càng ngày càng kiên định tuyệt không thể nhường đệ tứ lại tiếp tục tiếp tục như vậy nếu không vuẩn liền thật sự phá hủy mẹ t ờ rủ mị nắm chặt nắm đấm nhìn cái tiêu chết đi cả gù dạ tộc nhân trong lòng rất cảm giác khó chịu đều là một thôn người c gì tự giết lẫn nhau đến đây nếu là tiếp tục tiếp tục như vậy, Vu ẩn vẫn có thể bảo vệ ngũ đại n h ậ n thôn vị trí sao? Kỵ Mỹ Mạ d ầ một đường lao nhanh, cũng không biết cả gụ da bộ tộc người đã diệt sạch, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Kỵ Mỹ Mạ d ầ không biết mệnh m ỏ i chạy, không biết chạy bao lâu, hắn chỉ biết hắn chính đang chạy về phía Quan Minh. Hắc ám dần dần tiêu tan, một chút ánh sáng đ ỗ n g nhiên xuất hiện. Đó là mặt trời mọc. Một v ò n g mặt trời đỏ từ chân trời chậm rãi bay lên, dần dần xua tan đêm đen. Ánh mặt trời chiếu ở Kỵ Mỹ Mạ d ầ trên người. hắn đã hoàn toàn từ trong bóng tối thoát ly đi, đi vào quan minh muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào so biết làm tới ảnh để sao hãy đọc chương 8, kiếm chi b ạ i cờ lão ấm áp cảm giác bọc toàn thân kỳ m bị mạ rồi chậm rãi ngừng lại hắn không biết chạy bao xa nhưng hắn bây giờ chỉ cảm thấy về v à i tựa hồ cũng lại chen không ra một chút sức lực song tay nắm chặt hai thanh kiếm xương bên trên máu tươi đã khô cạn kỳ mỹ mạ rồi chân mềm n ũ n trực tiếp ngồi trên mặt đất khô cụ khô cụ về v à i sau khi làm miệng khô l ư i khô cung may thủy quốc không bao giờ ế u chính là nguồn nước. k ỳ m ị Mạ Rổ m i ệ n cương đứng dậy, đi tới cách đó không xa dòng suối nhỏ bên, đem kiếm xương cắm trên mặt đất, sau đó toàn bộ đầu đều chôn vào khe suối trong nước. Hắn tham lam hưởng thụ này tự do sau khi cái thứ nhất ngọt ngào. Đầu dơ lên, hắn lắc lắc đầu, vung đi trên tóc trong suốt suối nước. g i ọ t nước b n rơi, mái tóc màu trắng đều đang hưởng thụ này tự do vui thích. Ta thành công. k ỳ m ị Mạ Rổ lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng tuôn ra vẻ vui sướng. Hắn tự do. Mảnh này tiên địa mới chính thức hướng về hắn mở ra ôm ấp. Trong lúc nhất thời. Hắn cảm giác mình hề phải thân thể lại lần nữa hiện ra sức mạnh mới. Đêm đó hề t ạ i cựa hồ cũng tản đi không ít. k ỳ mỹ mạ d ổ kéo đi y phục một góc, dính đầy suối nước. Sau đó nhẹ nhàng lao đi kiếm xương bên trên vết máu, m à u máu đi tận, kiếm xương khôi phục trắng ngà vẻ. Giờ khắc này, thiếu niên cùng kiếm, đồng dạng trắng toát. Chỉ có điều rửa sạch sẽ kiếm xương lên, vẫn có thể thấy rõ không ít chỗ h ồ n g mà thiếu niên nhưng giành lấy c ộ c sống mới. Xem ra này kiếm xương đã không cách nào lại dùng. Kỵ m ị mạ rổ nói thầm một câu, cầm trong tay rửa sạch kiếm xương, trực tiếp vứt vào trong hồ, kiếm xương t r ầ m đáy. Thiếu niên cũng triệt để cáo biệt vũ ẩn. Hiện tại, hắn nắm giữ tự do linh hồn cùng thân thể. Thật sâu hút một hơi không khí trong lành sau, kỹ m mị mạ rô nặng nề phun một ngụm t r ọ c khí. Hắn hơi suy nghĩ, trước mắt xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong suốt giới. Mặt trên ghi chép tin tức của hắn. Du khách, k i mỹ mạ rô, tuổi tác, 10 tuổi, năng lực thiên phú, si có sú mị a c u Trên cùng là đơn giản nhân vật giới thiệu, phía dưới nhưng là chia làm ba cái khu vực. Mỗi một cái khu vực bên trong đều có từng cái từng cái ấ nhỏ. Này ba cái khu vực phân biệt là. cảnh khu chụp ảnh chung, nhân vật chụp ảnh chung cùng sự kiện chụp ảnh chung. trong đó cảnh khu chụp ảnh chung bên trong có một tấm ký mỹ mạ r ồ cùng giam cầm chi địa chụp ảnh chung, chụp ảnh chung phía dưới viết bốn chữ kỳ dị tổ k i ế p kỹ. mà nhân vật chụp ảnh chung nhưng là hai tấm, phân biệt là ký mỹ mạ r ồ cùng trắng, dạ bù dạ nắm tay chụp ảnh chung thời điểm là cảnh tượng. phía dưới phân biệt viết thủy thuận thân thuật vô thanh sát nhân thuật. mà sự kiện chụp ảnh chung lên giờ khác này vẫn là trống không. ký mỹ mạ rỗ xem tới đây thời điểm, chợt phát hiện sự kiện chụp ảnh chung trên có một cái một phù hiệu chính đang lóe lên. đây là Hắn đưa tay hư không một điểm, chỉ thấy cái kia một phù hiệu lập tức triển khai, hiện ra một cái tin tức. Du khách trải qua cả cụ dạ bộ tộc diện tộc sự kiện, đánh thẻ thành công, thu được bài cơ lão kiếm. Lạnh lẽo điện tử âm vang lên, sau đó chuyện này kiện chụp ảnh chung lên thêm ra đến một tấm hình, mặt trên chính là k ỳ Mị Mạ d ồ lúc trước chiến đấu bên trong tư thế v a n hùng. Không giống với nhân vật cùng cảnh khu chụp ảnh chung, sự kiện chụp ảnh chung cần kinh nghiệm sau khi kết thúc mới có thể h i ệ n hiện ra. k ỳ Mị Mạ d ộ vẻ mặt có chút đặc sắc, bài cơ lão bách biến x ạ cụ ra này có chút ý nghĩa. bức ảnh phản diện chính là tấm này bài cờ lão dáng vẻ, bài trên cùng viết một cái kiếm chữ, phía dưới nhưng là một thanh bị xiên xích chói lại trường kiếm, kiếm bài nắm giữ có thể chém phá tất cả sắc bén khí, có thể truyền vào bất kỳ vũ khí nào bên trong. Vi lực quyết định bởi với người sử dụng tâm lực lượng, tâm niệm c à n g mạnh, kiếm càng ngày càng sắc bén. k ỳ Mị Mạ Dồ đưa tay phải ra, một thanh hoàn toàn mới kiếm xương từ lòng bàn tay bước lên. hắn hơi suy nghĩ, kiếm chi bài c ỡ là sức mạnh nhất thời truyền vào kiếm xương bên trong. p h Ma, Kỵ Mị Mạ Dồ nắm chặt kiếm xương, nhẹ nhàng xẹt qua một bên tảng đá lớn. xoát xoát, chỉ thấy cái kia trên tảng đá càng là hiện ra một đạo vết i ế m Uy lực này, kỵ m ị m ạ d d ồ khá là kinh ngạc, mới vừa hắn đều không có dùng sức thế nào, lại liền có thể ở trên tảng đá lưu lại như vậy dấu vết. Nếu là toàn lực làm, uy lực chỉ có thể càng thêm kinh người. Đơn giản tới nói, liền như là truyền vào thuộc tính phong trạ cơ dạ như thế. Nhưng bài cơ là uy lực quyết định bởi với tầm, hạn mức tối đa so với thuộc tính phong trạ cơ dạ muốn cao. Hơn nữa, tiêu hao tiểu, kỵ m bị m ạ n r hài lòng thu hồi kiếm chi bại cơ lão, kiếm xương khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. đúng là một độ tốt. Trước thời điểm chiến đấu, nếu là kiếm xương có như vậy s ắ p bén, chiến đấu hiệu suất sẽ càng cao hơn chút. Kỵ m ĩ mạo h ầ m nghĩ trong lòng, sau đó dựa vào ở một bên trên cây to, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiến đấu một đêm, hắn thể lực còn lại không nhiều, cần gấp nghỉ ngơi đến khôi phục sức chiến đấu. b ằ n g không, nếu là gặp lại kẻ địch, hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Nghỉ ngơi sau khi, hắn chạy trốn tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Mai Đao không lầm đốn tuổi công, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm. Kiếm xương nhưng là xuyên ở một bên, đó là hắn tiện tay có thể bắt được vị trí. một khi có biến cố, hắn có thể lập tức rút kiếm chiến đấu. lớn c h ừ n g một khắc sau, Kỵ m ị Mạ Dỗ mở hai mắt ra, một mặt vẻ cảnh giác, hắn cảm giác được có người đang đến gần. người kia cũng không có che lấp hành tung của chính mình, hiện nhiên cũng không sợ bị hắn phát hiện. Kỵ m ị Mạ Dỗ lập tức rút ra cắm trên mặt đất kiếm xương, xem hướng người tới vị trí phương hướng. Ha ha, nguyên lai like ngươi ở đây a? chỉ thấy người kia một thân màu vàng nhạt kỳ m ồ hen ô, s ắ c mặt tái nhợt, một đôi mắt rắn khiến người sau lưng lạnh cả người. Họ Dỗ s ị Mạ, là hắn. nghe lời này, hắn mới vừa đang tìm chính mình. Quả nhiên chính mình từ vừa mới bắt đầu liền bị nhìn chằm chằm sao? Kỵ Mị Mạ Rồ trong đầu lập tức bước lên vô số ý nghĩ. Đầu tiên là an toàn, chí ít hắn sẽ không lo lắng bị vụ ẩn người truy sát. Dù sao họ d ồ x i Mạ r ở đây, coi như là vụ n h ậ n đến, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tiếp theo, họ Rồ x i Mạ đúng là nhìn chằm chằm hắn. Gia nhập họ Rồ x i Mạ trận doanh, Kỵ Mị Mạ d ồ kỳ thực không hề b à i x í c Họ h Rồ x i Mạ là hổ cạ bên trong hiếm thấy tốt tốt lao sư, Kỵ Mị Mạ d ồ muốn thâm nhập hiểu rõ cái thế giới này hệ thống sức mạnh, gia nhập hắn trận doanh. tuyệt đối có thể bớt đi rất nhiều công phu, mà gia nhập h Rôsi mà vấn đề lớn nhất chính là thân người an toàn. điểm này k i mỹ mạ Rô đúng là không cần lo lắng. hắn huyết kế bệnh giờ khắc này chính là hắn lớn nhất đùa hộ mệnh. ở không có giải quyết huyết kế bệnh trước, họ Rôsi m a sẽ là sẽ không đánh thân thể hắn chủ ý. mà một khi giải quyết vấn đề này, kỳ mỹ mạ d ô tự tin có thể thu được đối kháng họ Rôsi mà sức mạnh. cuối cùng, thời không cục du lịch khen thưởng bên trong sáng tỏ nói rõ không có trực tiếp giải quyết huyết kế bệnh cùng trường sinh phương pháp. vậy thế giới này chữa bệnh nhận thuật chính là kỳ mỹ mạ Rô tối ưu lựa chọn. nếu như có thể ở không dùng tới cấm thuật tình huống đem huyết kế bệnh giải quyết, vậy tuyệt đối là tốt nhất kết cục chữa bệnh nhất thuật thủ đẩy Suna. Nhưng trước tiên không nói Suna người ở đâu bên trong, coi như là kỳ mị mạ r ộ tìm tới, đệ nhất hổ cả tôn nữ rửa vào cái gì cứu trị ngươi một cái vụ ẩn phản nhẫn, này không quá hiện thực. mà Suna bên dưới giả cờ sĩ cạ bũ tổ hẳn là ngồi chắc chữa bệnh nhì giả đứng thứ hai. tuy rằng trong nguyên tắc giả cờ sĩ cạ b ụ tổ không chữa khỏi kỳ mị mạ r nhưng cũng không trở ngại kỳ mị mạ rổ muốn từ hắn nơi đó được chữa bệnh n h â n thuật. Dạ cờ xỉ c c b ụ tô ở chữa bệnh nhân thuật lên có thể có như thế trình độ. Muốn nói không có họ dổ xi ma d ư tài nguyên trợ giúp, đó là tuyệt đối không thể. Bất kỳ thế giới, nghĩ muốn trưởng thành trọng yếu nhân tố chính là tài nguyên. Huống chi họ d ồ xi ma d làm những kia thí nghiệm, đều cần chữa bệnh tri thức gia t r ỉ không phải vậy căn bản tiến hành không xuống. Vì lẽ đó, họ rồ xi ma nơi đó nhất định có chữa bệnh nhân thuật hệ thống học tập phương pháp. Đây là k ỳ mỹ mạ rồ muốn nhất gia nhập họ d ồ xi ma trận doanh nguyên nhân. Học được chữa bệnh nhân thuật, hiểu rõ huyết kế bệnh căn nguyên, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. không có cái khác lựa chọn so với ở lại họ d s i mà bên người càng thêm thích hợp. nhưng muốn thông qua nguyên tắc phương pháp gia nhập họ d s i x mà d trận d o a n h chỉ sợ không được. mới vừa chính mình là chủ động lưu vong, hoàn toàn không có biểu hiện ra bị người cần khát vọng, ép buộc ngượng ngùng diễn, chỉ sợ sẽ gây nên họ d s i mà cảnh giác. tuy rằng họ d s i mà sát suất lớn vẫn là sẽ đem kỳ m ì mạ d ồ i nhận lấy, nhưng đã i ngộ chỉ sợ liền không giống nhau. đã như vậy, n g ư ờ i là ai? tuy rằng nhận ra họ d s i xì mà, dù, nhưng kỳ mỹ mạ d ồ i cũng không có bại lộ điểm này. như vậy không cần thiết cái hở, tự nhiên không cần thiết xuất hiện. hiện tại hắn muốn cho mình lập một cái mới thiết lập nhân vật so với công cụ người càng tiện dụng thiết lập nhân vật ha ha ta là ai đều không quan trọng trọng yếu là ngươi thân là cạ g ụ gia bộ tộc người lại sẽ ở trong chiến đấu thoát đi cạ c u gia bộ tộc không phải chiến đấu bộ tộc sao họ rồ x ỉ mà rụt miệng lôi ra một tia chào phúng nụ cười nhưng trong mắt nhưng rõ ràng có mấy phần thưởng thức hắn luôn luôn là cái yêu quý sinh mệnh người cạ cụ gia bộ tộc người biết rõ phải chết còn muốn chiến đấu tiếp cách làm nhường họ rồ x ỉ mà cảm thấy vô cùng n g ụ xuẩn trái lại là ký mí mạ như vậy dùng hết tâm tư đảo mạn g mà ra người hắn vô cùng thưởng thức chiến đấu là cả cụ dạ bộ tộc tồn tại ý nghĩa cũng không phải là là của ta dưới cái nhìn của ta sống sót mới có ý nghĩa chết đi liền không đáng giá một đồng kỵ mỹ mạ rô lạnh lùng nói ra câu này nhường họ rô s i mạ sáng mắt lên ha ha thực sự là cái người thú vị nhưng phản b ộ i bộ tộc sau khi ngươi ở trên thế giới này chỉ là một cái không có nơi hội tụ cô hồn dã quỷ mà thôi nơi hội tụ muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào so bis làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương 9 n lọ gì ở hẻm lõng gột kỳ mi mà rồ trầm mặt chốc lát chỉ về trong lòng chính mình nơi này chính là ta nơi hội tụ họ rồ xì mạ hơi kinh ngạc thiếu niên này thật mạnh tâm tính lấy mình tâm vì là nơi hội tụ đó là tâm trí cường đại cỡ nào nhân tài có thể có được giác ngộ cái này bị giam cầm sắp tới 10 năm thiếu niên không chỉ không có khát vọng người khác tán động trái lại rèn luyện ra mạnh mẽ như vậy trái tim còn thật là khó khăn đến a họ rồ xì mạ trên mặt bắt đầu xuất hiện nụ cười thiếu niên này rất thú vị Ô rồ sịm mà p h ả n phất ở kỳ mi mạ rồ trên người nhìn thấy chính mình bóng dáng. Nguyên bản đối với kỳ mi mạ rồ chỉ là thiên phú lên t h ư ở n g thức, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần chi kỳ ý vị. Một thân một mình, sống sót lại có ý định nghĩa. họ rồ sịm mở miệng lần nữa, hắn đang hỏi kỳ mi mạ rồ, nhưng cũng thật giống ở hỏi mình. Sống sót ý nghĩa. Kỳ mi mạ rồ lẩm bẩm nói nhỏ, trên mặt hiện ra cùng tuổi tương xứng mê man. Diễn kịch diễn nguyên bộ, đối mặt vấn đề thế này, hắn nếu là trả lời ngay, liền có vẻ rất kỳ quái. Sau đó, hắn như là nghĩ tới điều gì, kiên định nói. hiện tại ta còn không biết sống sót ý nghĩa là cái gì, nhưng ta biết sinh mệnh là yếu đuối, chết liền không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu là không đủ mạnh, liền sẽ giống ta tộc nhân như thế, mệnh không khỏi mình. Ta muốn sống, ta muốn vẫn sống sót, thu được vô tận tuổi thọ, nắm giữ có thể thay đổi tất cả sức mạnh, có lẽ đến lúc đó, ta liền có thể tìm tới sống sót ý nghĩa. Nói xong lời ấy, k ý mỹ mạ r ỗ rõ ràng có thể cảm giác được g ó rỗ xì mà trong mắt cái kia mắt trần có thể thấy vui sướng. Loại kia ánh mắt liền như là nhìn thấy đồng loại như thế. Ha ha, thực sự là thú vị ý nghĩ. Họ r o x i mà cũng không e ngại cô độc, thậm chí hưởng thụ cô độc. Nhưng nếu là phát hiện đồng loại của chính mình, cái kia làm sao không phải một cái khiến người hoan hỷ sự tình? Truy cầu trường sinh cùng người mạnh mẽ, không phải là họ r o x i mà đồng loại sao? Trong lúc nhất thời, họ r o x i mà đối với k i mỹ mà rỗ hảo cảm tăng nhiều. Nhận ra được cỏ r o x i m biến hóa, kỹ mỹ mà rỗ cảm thấy thời cơ gần như thành thủ, liền hắn nắm chặt trong tay kiếm xương, thấp giọng quát l ạ n h Phế lời đã nhiều lắm rồi. Xem ngươi hóa trang, không phải vụ ẩn thôn n h dạng? Ngươi đến cùng là ai? Hắn đã trả lời họ rộp i ì mà vấn đề? t r u y cầu trường sinh cùng sức mạnh người mới thiết cũng lập ở, là thời điểm tiến vào đề tài chính. Ngươi không cần xuất s ắ n g ta không phải vụ ẩn thôn người, nhưng ta có thể mang cho ngươi muốn tất cả. Đi theo ta đi, bất luận là sức mạnh vẫn là trường sinh, ta đều có thể cho ngươi trợ giúp. Bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Ánh mặt trời từ họ rộp i ì mà sau lưng truyền đến, một khắc đó hắn hào quang vạn trượng, dường như là trời cao phái tới cứu v ấ t kỷ mị mạ r ộ như thế. Bầu không khí cảm giác kéo đ ầ y nếu không kỷ mị mạ r ộ nắm giữ một cái xuyên qua mà đến linh hồn. chỉ sợ thời khắc này sẽ đem họ o ộ i xì mà coi như thần linh, không có hảo thuật, không có đầu độc, có chỉ là họ o ộ i xì m đơn thuần nhân cách bị lực. Không thể không nói, ở phương diện này, o ọ o ộ i xì m quả thực có thể mở một cái lớp vấn luyện. Không hổ là cô nhi chi bạn. nhớ kỹ tên của ta, ta gọi là o ọ o ộ i xì m cái kia tử tính mà lại thanh âm khàn khàn chậm rãi phun ra tên của hắn. o ọ o ộ i xì m k ý mỹ mạ d ộ lẩm bẩm nói nhỏ, dường như đang suy nghĩ danh tự này sau lưng ý nghĩa. ngươi có thể mang cho ta muốn tất cả. ha ha. Ta có thể để cho ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cho tới con đường trường sinh quá xa xôi, ta cũng ở tìm kiếm bên trong. Có lẽ chúng ta chính là con đường này lên đồng bạn. Đến đây đi, kỳ m ị mạ rổ. Họ rổ xì mà đưa tay phải ra, đó là mời chào tay. Kỳ m ị mạ rổ thích hợp lộ ra xi si m ê vẻ, chậm rãi hướng đi họ rổ xì mà. Họ rổ xì mà trên mặt nụ cười độ c o n g càng to lớn hơn. Nếu như có thể thu được trường sinh cùng sức mạnh, ta đồng ý cùng ngươi rời đi. Ha ha, ngươi sẽ không thất vọng. Kỳ m ị mạ rổ nắm chặt rồi họ rổ x i mà d u i ra tay phải. nhận rồi hắn mời chào chúc mừng du khách chụp ảnh chung thành công thu được tệ ấy gỡ lọ gì ở hẹn n óc ruột gỡ lọ gì ở hẹn n óc ruột có thể gấp mấy trăm lần g ợ i ra ngón tay tình vì thao tác đối với chế tác vũ khí cùng trị liệu các loại đều có rất lớn hỗ trợ có thể hoàn toàn hòa vào du khách hai tay trong linh hồn kỳ mị mạ d r u nghe vậy trong lòng mừng thầm nắm giữ gỡ lọ gì ở hẹn n óc ruột kỳ mị mạ rổ muốn đi nghiên cứu khoa học chữa bệnh con đường sẽ càng thêm thông thuận tuy rằng trong lòng mừng như điên nhưng ở bề ngoài hắn cũng không có lộ ra cái gì ánh mắt kỳ quái đi thôi chúng ta nên rời đi nơi này. đi nơi nào? thuộc về chúng ta địa phương. kỳ mỹ mạ d ồ theo họ rồ xì mạ rời đi. hắn biết chính mình tạm thời an toàn. rời đi vụ ẩn thôn, gia nhập họ rồ xì mạ r ậ ợ doanh, hắn thu được sinh tồn tự do, đồng thời cũng thu được học tập cơ hội. nhất giới bên trong có lẽ sẽ có rất nhiều có thể chỗ học tập, nhưng họ rồ xì mạ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất kỳ m ì mạ rồ. hai người khởi hành rời đi, dọc theo đường đi, bọn họ giao lưu không hề nhiều. phần lớn là họ rồ xì mạ đang chỉ điểm kỳ mỹ mạ rồ một ít vấn đề về mặt tu hành. Không sai, dạy học đã bắt đầu. Đối mặt kỳ mỹ mạ rổ hiếu học, họ rổ xì mạ đương nhiên sẽ không chú ý dạy hắn. Ở họ rổ xì mạ trong mắt, trước mắt thiếu niên này cùng trước những công cụ đó người không giống, hắn càng như là một chính mình khác. Chỉ có điều thiếu niên này hiện tại còn quá nhỏ yếu, không đủ để đứng ở cùng hắn cùng một vị trí lên. Nhưng dựa vào k ý mỹ mạ rổ thiên phú, đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nghỉ ngơi thời gian, k i mỹ mạ rổ cũng ở chính mình tinh luyện trả cơ dạ. Không thể không nói, bộ thân thể này thiên phú rất tốt. Dựa theo họ rổ xì mạ t u y ế t pháp. Hắn giờ khắc này thể nội trả cờ dạ số lượng đã không kém hơn như thế Thượng Nhẫn. Nếu không như vậy, nguyên lai kỵ mỹ mạ d ộ làm sao có thể ở diện tộc đêm giết ra khỏi chúng đây? Có lẽ ở cái khác n ì dạ xem ra đây là đáng giá ước ao sự tình. Thế nhưng k ỳ mỹ mạ d ộ biết Thượng Nhẫn cấp bậc trả cờ dạ chỉ là khởi điểm mà thôi. Không có vĩ thú cấp bậc trả cờ dạ, hậu kỳ đều thật không tiện t r à o hỏi. Con đường tu hành còn dài đằng đẵng. h n g chi, hắn hiện tại thậm chí còn không có đem nguyên thân toàn bộ sức mạnh thông hiểu đạo lý, bằng không trước chạy ra vụ ẩn vòng vây thời điểm cũng sẽ không như vậy nhọc nhằn. nhìn thấy nghỉ ngơi thời gian còn đang cố gắng lấy ra trả cờ giả kỳ mì mạ rổ h rổ xị mạ con ngươi màu vàng nóng bên trong c h ấ p qua vẻ hài lòng loại này khát vọng đối với sức mạnh nhưng hắn hết sức hài lòng lúc trước hắn cũng đã từng có giai đoạn này thiếu niên này quả nhiên rất giống hắn c ả g u ra bộ tộc thiên tài không biết có thể làm tới trình độ nào họ rổ x i mạ liếm liếm môi mình một mặt chờ mong buổi tối hai người đi tới một nhà quán trọ họ rổ x i mạ đại nhân tổ chức có tin tức truyền đến nói chuyện là quán trọ lão bản hắn nhìn thấy họ rổ x i m một mặt cung k í n h Kỳ mị mạ r ồ nghe vậy, trong lòng hơi động. Tổ chức, k a t s u k i tổ chức sao? Cũng đúng, thời kỳ này họ rồ s i ma d còn chưa từng lui ra k c t s u kỳ tổ chức. Mấy ngày trước, ít c h i cùng bị họa rồ rồ trọng thương đệ tứ mi r u ộ lúc này mới có d ả bù d ạ què y kỳ dị cùng h c làm phản. Tiếp theo mới có cả cụ dã bộ tộc diệt tộc sự kiện. Họ o s i ma d l à i c h i tiến vào k a t s u kỳ tổ chức cái thứ hai hợp tác. Chắc hẳn lần này sau khi trở về, liền sẽ cùng i t c h i tổ đội. Sau đó bị hắn chém tới một tay, từ đây rơi vào đối với xạ dị gặm m ê bên trong. Tin tức gì? Dù Dô đại nhân chết, thủ linh muốn một lần nữa phân phối nhân thủ. Sau 7 ngày, ở chỗ cũ tập hợp. Ta biết rồi. Sắp xếp hai cái gian phòng. Đêm nay ta ở nơi này. Là họ d ồ s i mạ đại nhân. Hai người đối thoại, xác minh k ỳ mi mạ d ồ trước suy đoán. Truyền t h u ầ n phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Truy cập trang web audiobookfun.com để nghe toàn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 10 i một chỉ xuyên đ ạ n Trong phòng. Kỵ Mỹ Mạ Dầu ngồi xếp bằng, đi tới cái thế giới này sau khi hắn thần kinh vẫn căng thẳng, bây giờ rốt cục triệt để thả lòng ra. Nơi này rất an toàn, họ d ồ x ỉ mạt thì ở cách vách gian phòng, v ụ Nhẫn coi như là đi tìm đến, hắn cũng không cần lo lắng. Thời kỳ này v ụ Ẩn thôn không có một người có thể từ họ rổ x ỉ mạt trong tay các người. k ỳ m ị Mạ Dầu nhắm hai mắt lại, cũng không có trực tiếp ngủ, mà là lại lần nữa sắp xếp nguyên thân ký ức. Càng nói chính xác là nguyên thân sở học cả gù dạ thể lưu thuật. Trước chiến đấu bên trong, Kỵ m ị Mạ Dầu phần lớn dựa vào là kỳ dị tổ kiếm thuật. Sỉ sì c ủ t Sủ Mi ạ c ụ năng lực chỉ là bị hắn dùng làm phòng ngự tác dụng, nhưng Sỉ sì c ủ t Sủ Mi ạ c ụ năng lực, tự nhiên là xa không chỉ dừng lại tại đây. Sỉ sì c ủ t Sủ Mi ạ c ụ sức phòng ngự dĩ nhiên kinh người, nhưng lực công kích cũng tương đương không tầm thường. Nguyên thân ký ức bên trong liền có Sỉ sì c ủ t Sủ Mi ạ c ụ bộ phận chiêu thức. Đáng nhắc tới là huyết kế giới hạn năng lực cũng không nhất định cần tiền nhân dạy học, thiên phú xuất chúng người hoàn toàn có thể tự mình lĩnh ngộ. Thật giống như hỉ ụ gạn n g ệ di tự mình lĩnh ngộ hồi thiên cùng bắt quái 64 t r ư ở n g như thế, mà nói cùng thiên phú làm cả cụ gia bộ tộc người cuối cùng. k ỷ Mỹ Mạ d ồ còn ở h ỉ ủ gạn nệ gì bên trên? Sỉ có s ủ mì ạ cụ chủ yếu vẫn là thể thuật lưu, làm sao vận dụng sỉ có s ủ mì ạ cụ? Còn phải xem chính ta. k ỷ m ị Mạ d ầ đem sỉ có s ủ mì ạ cụ chiêu thức thu dọn một lần sau khi đến ra cái kết luận này, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, nhắm ngay cách đó không xa chân nước. Sau một khắc, hắn thôi thúc thể nội trả cơ dạ, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ngón trỏ đốt xương ngón tay lập tức lại sinh trưởng ra một tiết. Nguyên bản đốt xương ngón tay trực tiếp bị đội lên đi ra ngoài, ngón trỏ đầu ngón tay ra r ẻ phá tan, đốt xương ngón tay trong nháy mắt bắn ra. đùng 3 mét ở ngoài chén nước bị xương ngón tay đánh trúng nhất thời chia 5 x m uy lực không sai nếu có thời gian nắm giữ siêu việt viên đạn lực phá hoại cũng không phải không thể thập chỉ xuyên đạn h si ì con su mi ạ cụ chiêu thức một trong có điều bây giờ chỉ có thể gọi là nhất chỉ xuyên đạn cũng không phải là k ý m ì mạ r ù không thể triển khai mười ngón mà là bởi vì thập chỉ xuyên đạn là quần công kỹ năng nhất chỉ xuyên đạn là đơn công luận cùng đơn điểm uy lực đem trả cờ dạ tụ tập ở một điểm nhất chỉ xuyên đạn muốn cường hãn hơn một điểm Nguyên vốn cần thôi thúc 10 cây xương ngón tay c h ạ cờ dạ tụ tập ở một cái bên trên, uy lực tự nhiên sẽ càng mạnh hơn. Kỵ m ị mạ rộ chính muốn tiếp tục nghiên cứu, đ ồ n g nhiên, mà lô t h a i hơi động, nghe đến bên ngoài có tiếng đánh nhau, hắn lập tức đứng dậy, trốn ở cửa sổ sau, vén màn cửa lên, nhìn về phía bên ngoài đường phố. Giờ khắc này đã là đêm khuya, trên đường phố liền cái đèn đường đều không có, chỉ có thể mượn ánh trăng ánh sáng, xem cái đại khái. Trên đường phố, một cái ăn mặc vụn ẩ ám bộ trang phục n h dạ chính đang đuổi giết một cái tóc trắng mắt tím thiếu niên, tiếng đánh nhau đúng là bọn họ phát ra. chứ bọn họ ở ngoài trên đường phố không có người nào thời loạn lạc buổi tối lại có mấy người dám ra ngoài đây cái kia thiếu niên xem ra cùng kỳ m ì mạ dỗ không t r ê n h lệch nhiều tuổi hắn một bên chiến vừa lui có vẻ cực kỳ vất vả Vu ẩn ám bộ trường đao trong tay đột nhiên đâm ra đâm vào thiếu niên tóc trắng kia trong lòng ô thiếu niên tóc trắng thống khổ dùng tay phải che ngực con ngươi phóng to trừng trừng mà nhìn cái kia v ụ ẩn ám bộ Vu ẩn ám bộ cái kia mặt nạ che lấp khuôn mặt xem không ra bất kỳ biểu hiện nhưng thông qua trên mặt nạ hai cái động lại có thể nhìn thấy cái kia ánh mắt hung ác hồ dù kỳ bộ tộc dương nghiện Hồ Dù kỳ Sủi g ệ đánh giết thành công. Vu ẩn ám bộ lạnh lùng nói rằng, nhưng vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Sủi g ệ tay trái bỗng nhiên r u ỗ i ra, làm được xuống lục tư thái, nhắm ngay cái kia v ũ ẩn ám bộ mắt phải. Không được. Vu ẩn ám bộ cả kinh, muốn tránh né, nhưng phát hiện mình cầm đ a o tay phải càng là bị Sủi Gex phải tay nắm lấy, cái kia xa so với mình tay phải muốn tiểu bàn tay càng là không biết từ nơi nào bùng nổ ra một luồng sức mạnh tinh người, đem vững vàng hóa lại. Sủi g e ngự lộ ra, nơi đó nào có cái gì vết máu, có chỉ là dòng nước. Thủy đột, thủy thiết pháo thuật. s u i t gật ngón trỏ trái lên đột nhiên bắn ra d ư ờ n g như viên đạn như thế dòng nước, gần như vậy khoảng cách, không có bất kỳ bất ngờ. Viên đạn dòng nước trong nháy mắt xuyên qua vụ ẩn ám bộ mắt phải, đánh xuyên qua đầu, vụ ẩn ám bộ mất đi hết thể sinh cơ, ngã trên mặt đất. x u i gật rút ra cắm vào ngực trường đ a o miệng lớn thở hổn hển. Không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì thời khắc sống còn hoảng sợ. Đây là, Kỵ Mị m ạ d ồ mắt thấy toàn bộ hành trình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên tóc trắng này, cũng là cái hành động vãi a, nếu không giả vờ c h ú n g chiêu. Cái kia vụ ẩn ám bộ như thế nào sẽ như vậy dễ dàng bị hắn giết ngược lại. Dù cho này vụ ẩn ám bộ chỉ là một cái trung nhẫn mà thôi. h ồ Dù Kỳ Bộ tộc độc nhất thủy hóa thuật có thể đem thân thể chuyển thành dòng nước, có thể miễn trừ tất cả vật lý thương tổn. Họ Dù Sĩ Mạn không biết cái gì đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng giải thích. Hiển nhiên hắn cho rằng ký mỹ m ạ d rồ là đang nghi ngờ thiếu niên tóc trắng kia sử dụng nhất thuật. Họ Dù Sĩ Mạn đ n g nhiên xuất hiện, nhường ký mỹ m ạ rồ trong lòng căng thẳng. Đối với hắn thực lực ấn tượng lại lần nữa đổi mới. Vào lúc này họ Dù Sĩ Mạn có thể nói là trạng thái đỉnh cao. Thực lực ở ảnh bên trong cũng là xếp hàng đầu, không phải là nạ r ụ tổ bên trong cái kia có vẻ bệnh dáng vẻ, cái kia vụ ẩn ám bộ bất cần rồi. Hắn hẳn là không nghĩ tới, một cái 10 tuổi không tới h ổ r ụ kỳ thiếu niên lại có thể nắm giữ h ổ r ụ kỳ bộ tộc thượng nhận đều không nhất định nắm giữ thủy hóa thuật. h n o i s h i mà tiếp tục nói, trong lời nói, hiện nhiên đối với h ổ r ụ kỳ sủi sệ thấy hứng thú. Hồ r ụ kỳ bộ tộc kỳ thực không tính là huyết kê gia tộc, càng nói chuẩn x á c pháp là bí thuật gia tộc. Cung cố no h a i n o s h i cả cho tam tộc như thế, nắm giữ chính mình bí thuật, chỉ có điều bí thuật này uy lực. so với như thế huyết kế giới hạn cũng không kém chút nào. nhìn dáng dấp, v ụ ẩn đối với huyết kế giới hạn gia tộc quét sạch đã liên lụy đến những này bí thuật gia tộc. v ụ ẩn không muốn nhân tài như vậy, nhưng ở r ồ Si Mar gần. k i m i Ma Dồ, chúng ta đi nhìn vị này hổ rủ kỳ thiếu niên. Ở r ồ Si Mar nói, trực tiếp mở cửa sổ, nhảy xuống. k i m i Ma Dồ theo sát phía sau. hắn biết, Cô Nhi c h i bạn ở rồi Si Mar lại độc lòng. cái tên này nghiệp dư yêu thích chính là nhặt các loại có thiên phú đứa nhỏ về nhà. mới vừa giết chết Vu ẩn ám bộ s ủ i g t thở phào nhẹ nhõm, nhổ nước bọt nói. những này vụ ở Ám Bộ cũng thật là bám dai như địa, thật vất vả chạy mau cách Thủy Quốc, lại đến một cái, ta đến mau chóng đem thi thể xử lý, nếu không sẽ bị vụ ẩn Ám Bộ thăm dò rõ ràng thực lực của ta. Sui Lệ chính phải xử lý này vụ ẩn Ám Bộ thi thể, n h ư n g kí mỹ mạ rô cùng họ rô xì mạ lại đây. Hắn lập tức cảnh giác lên. Ai? Sui Lệ nhìn thấy hai người cũng không phải là vụ ẩn nhị dạng hóa trang, trong lòng hơi b ô n g lỏng, nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Một đường bị đuổi giết, hắn lòng cảnh giác tự nhiên cực cao. h Dù kỳ bộ tộc thiếu niên, đi theo ta đi, ta cần ngươi sức mạnh. Họ rồ sỉ mà lộ ra cái kia mang tính tiêu c h í biểu trưng nụ cười. Ở cái nụ cười này dưới, hắn đã bắt cóc không ít cô nhi. Nhưng sủi g é nhưng không mắc bẫy này. Ngươi cần ta phải đi theo ngươi. Nghĩ tới đẹp, người ai vậy? Họ rồ sỉ mà thấy họ rồ sỉ mà Gian quả đáng. Kỵ m ị ma rồ trong lòng cười thầm. Không nghĩ tới cô nhi chi bạn họ rồ sỉ mà cũng có thất bại thời điểm. Kỵ m ị ma rồ bắt hắn. t r u y ệ n t h u ầ n phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 11, đối chiến sủi l ệ h ọ r s x m a trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. h i ể n nhiên đối với sủi l ệ thái độ cực kỳ bất mãn. Kỵ mỹ mạ d ổ xem như là rõ ràng tại sao sủi l ệ sau đó như vậy sợ s ẽ to rổ x i m a p h ò n g t r ừ n g cũng là bởi vì với bắt đầu thái độ quá kém, bị họ r s x i m a mạnh mẽ giáo huấn một trận, đánh ra bóng mở. Sau đó nói không chắc còn sẽ tiếp tục chống đối họ r s x i m a dẫn đến cuối cùng bị nhốt lại làm vật thí nghiệm. Họ r s x m a lên tiếng, kỵ mỹ mạ d ổ cũng nghĩ thử một lần vị này hổ d ũ kỵ bộ tộc thiếu niên thiên tài lợi hại bao nhiêu. Kỳ Mị Mạ Rồ tiến lên một bước, rút ra bên hông kiếm x ư ơ n g Đáng chết, thực sự là phiền phức. Sùi g a ế t lầm bầm một tiếng, nhưng không có dự định cùng Kỳ Mị Mạ Rồ trực tiếp cưng rắn, hắn lập tức cũng quản không được bị chính mình giết chết vụ ẩn ám bộ thi thể, xoay người trực tiếp chạy trốn. Tiểu r a mới không bồi các ngươi chơi. Sùi g a ế t chạy trốn thời gian, còn không quên chào phúng hai câu. Kỳ Mị Mạ Rồ chân mày cau lại, này Sùi g a ế t đúng là có chút ý nghĩa. Dưới chân hắn một điểm, lập tức đ ổ i theo. Mạ Rồ xì mà i ờ tại chỗ bất động, t ự hồ cũng không có dự định theo tới. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia vụ ẩn ám bộ trên thi thể, Sui g e t một đường lao nhanh, Kỵ Mị Mạ Rồ theo sát không nghỉ. Rất nhanh, hai người liền ra chớn nhỏ. Đáng chết, cái tên này làm sao còn không đ ú n g tha? Sui g e t thầm nghĩ trong lòng, không hề nghĩ rằng Kỵ m ì Mạ Rồ lại như vậy chấp nhất. Có điều cái kia như rắn như thế ra hỏa không có theo tới, chỉ là một người, nên tốt hơn đối phó. Sui g e t làm đang nghĩ, Kỵ Mị Mạ Rồ đã đuổi theo, đi tới chính là một kiếm. Chém nghiêng, kiếm xương trực tiếp xuyên qua s ủ i Geth thân thể, từ trái lên chém tới phải dưới. Nhưng máu tươi vẫn chưa bắn toái ra. có chỉ là dòng nước mà thôi, từ kiếm xương truyền lên đến xúc cảm, nhường kỳ mỹ m ạ d ồ cảm thấy khá là mới mẻ. Chém nước, thực sự là cảm giác kỳ diệu. n a y thủy hóa thuật sắc thực không đơn giản, có thể nói là một cái thập phần kẻ đáng ghét năng lực. h ồ Dù Kỳ Bộ tộc thủy hóa thuật có thể nói là trí nhu bí thuật, mà Cả g ụ dạ a Bộ tộc chỉ c ò n su mù à cụ, nhưng là trí c ư ơ n g năng lực. giữa hai người lẫn nhau tính hiển nhiên không tốt lắm. có điều Hổ Dù Kỳ Bộ tộc cũng có trí c ư ơ n g công kích pháp, thủy thiết pháo thuật, mà Cả Cụ a Bộ tộc thể thuật cũng có nhu thể thuật phương pháp, t như l i u chi vũ cùng xuân chi vũ. h i ể n nhiên hai cái gia tộc tổ tiên đều biết mới vừa không thể lâu mềm không thể giữ đạo lý k i m i mạ d ồ có chút chờ mong cùng sùi gệt một trận chiến chiêu kiếm này xuống sùi gệt tuy rằng dùng thủy hóa thuật hóa giải thương tổn nhưng nội tâm cũng là chấn động mạnh một cái cái tên này nhanh như vậy đáng ghét thật đánh lên chỉ sợ sẽ rất phiền phức sùi gệt trong nháy mắt tái tạo thân hình lại lần nữa tăng nhanh tốc độ phía trước cách đó không xa chính là một dòng suối nhỏ k i m i mạ rồ híp mắt lại đã phát hiện s ủ i l ệ dự định làm hộ rủ kỹ bộ tộc người nếu như có thể tiến vào dòng nước bên trong. Hắn thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Sủi l ệ này một đường chạy như điên tới, hiện nhiên chính là vì mượn dòng nước lực lượng đối kháng chính mình. Nếu để cho sủi lệch tiến vào dòng suối nhỏ này bên trong, chỉ sợ liền không tốt bắt hắn. Kỵ m ị Mạ d ộ nhảy đến một bên trên cây, hai chân đột nhiên giấm một cái, lập tức gia tốc. Xèo, thân hình của hắn từ sủi l ệ trên không xuyên qua, sau đó trực tiếp rơi vào sủi l ệ tiến lên trên đường. Trong tay kiếm xương vung lên, Kỵ m ị Mạ d ộ thấp giọng nói rằng: Xin lỗi, ngươi không qua được. Đáng ghét, liền kém một chút. Sủi l ệ oán giận một tiếng, không có dư thừa động tác. lập tức rút ra bên hông mình trường đao. h ồ Dù Kỳ Bộ Tộc trừ thủy hóa bí thuật ở ngoài, ở đao thuật lên trình độ đồng dạng không thấp. Sui Ve Kaka Hổ Dù Kỳ Mạn c h ế t chính là trong đó người tài ba, hắn cũng là duy nhất một cái có thể đồng thời sử dụng vụ ẩn bảy thanh nhẫn đao nhân vật huyền thoại. đáng tiếc, Tráng Niên mất sớm. Nếu như Hổ Dù Kỳ Mạn t r ế t còn sống sót, đệ tứ m ỹ Dục chưa chắc sẽ đối với h ồ Dù Kỳ Bộ Tộc ra tay. Sui Ve Thiên Phú tuy rằng hơi kém với Hổ Dù Kỳ Mạn t r i t nhưng cũng thập phần v t phá, ở vụ ẩn thôn bị mang theo quỷ nhân tái h i ệ n tên, cái gọi là quỷ nhân. Tự nhiên chính là chỉ dạ bù dạ, có thể thấy được sùi gệt thiên phú tối thiểu cũng là cùng dạ bù dạ đối với tiêu tiểu tử, đừng tưởng rằng ta là sợ ngươi mới chạy, thật đánh lên, ngươi không nhất định là ta đối thủ. Sùi g ệ một mặt hung h c nhưng dáng vẻ đó thì lại làm sao sợ đến ở kỳ mi mạ rồ, hắn nhưng là mới vừa từ biển máu trong địa ngục bỏ ra ngoài, vậy ngươi thử xem, tiểu tử thúi, trang cái gì trang, sùi gệt thấy k ỳ mi mạ rồ một bộ lạnh lùng hờ hững dáng vẻ, trong lòng thì có một luồng vô danh hòa lên, hắn nắm chặt trường đao trong tay, lập tức tấn công về phía kỳ mi mạ rồ. trường đao ngay mặt chặt bỏ kỳ m ị m ạ rồi nắm chặt kiếm xương hoành đao đón đỡ đang tinh thiết trường đao chém vào cái kia kiếm xương bên trên và chạm ra một đạo pháo hoa kỳ m ị m ạ r ồ tiện tay khu vực xuôi gậy đao phương hướng bị sửa bổ về phía một bên khác cùng lúc đó hắn chân phải đột nhiên đá ra ở giữa xuôi gậy bụng dưới nhưng này vừa nhanh vừa mạnh một cước nhưng dường như đạp ở trong nước không có bất kỳ thực cảm giác thủy hóa thuật kỳ m ị m ạ n rồi thế tiến công lập tức bị hóa giải xuôi y m t mỉm cười lộ ra cái kia dường như cá mập như thế răng n a n h ha ha chịu chết đi gần trong gang tấc khoảng cách, sùi gềch dở lại cho cũ, tay trái bày ra xuống lục tư thái, trả cờ d ạ tụt tập. Thủy đột, thủy thiết pháo thuật. Một viên d ò n g nước viên đạn từ hắn ngón trỏ trái bắn ra. Thủy thiết pháo thuật ít có không cần kết ấ n n h â n thuật. Nhưng ngay ở thủy thiết pháo thuật lúc triển k h a i s u i g ệ c h chợt phát hiện kỹ m ị m ạ rồ càng là bày ra với hắn cực kỳ tương tự động tác. Chỉ thấy kỹ m ỉ m ạ rồ tay trái bày ra s ú n g lục tư thái, khẽ quát nhất chỉ xuyên đạn. màu trắng xương ngón tay từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, hầu như cùng s ủ i thủy thiết pháo thuật đồng bộ. xương ngón tay vs d ò n g nước viên đạn. Hai người trên không trung di chuyển nhanh chóng, đè ép không khí, phát sinh thanh âm chói tai. Không tới một mét khoảng cách, hết thảy đều ở trong c h ớ c mắt. Ẩm và chạm, dòng nước tung tóe, xương ngón tay vỡ vụn. Nhưng dòng nước t ứ tán không còn hình bóng, mà xương ngón tay nhưng còn sót lại nửa đoạn, bắn thẳng đến vào sủi g ọ t trong lòng. Phúc lại là dòng chảy tung tóe, xương ngón tay rơi xuống đất, hoàn toàn không xuống mồ bên trong. Nay một chiêu vẫn chưa đối với sủi g ọ t tạo thành thương tổn, thế nhưng hắn lớn được chấn động, chưa kịp sủi b phục hồi tinh thần lại, kỵ mị mạ d ổ kiếm xương đã lại lần nữa vung lên. Thủy bình tứ phương t r ạ m liên tiếp bốn kiếm kỳ m ì mạ rồ i nhanh chóng chém ra. Như vậy khoảng cách bên dưới, sùi g ệ c ă n bản là không có cách né tránh. Trong khoảnh khắc, sùi g ệ tứ chi toàn bộ bị chém, nhưng bắn t ó o á ra, vẫn là dòng nước. Sùi g ề liền lùi lại mấy mét, kéo dài khoảng cách, vì một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, nhìn qua khá là h ẻ b ạ i Trong thời gian ngắn liên tục sử dụng thủy hóa thuật đối với hắn mà nói đã sắp đến cực hạn. Ngươi, ngươi là cạ cụ dạ bộ tộc. Mới vừa nhìn thấy kiếm xương thời điểm, sùi g liền cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều. giờ khác này nhìn thấy này một phát nhất chỉ xuyên đạn, s u i gès đã có thể xác nhận k ỳ mị mạ rồ chính là c ả gù dạ bộ tộc. chứ c ả gù dạ bộ tộc không ai có thể phát động như vậy nhân thuật. lại như trừ hổ rủ kỳ bộ tộc không ai có thể phát động thủy hóa thuật như thế. cạ gù dạ k i mị mạ d ồ k i mị mạ d ồ không nhanh không chậm nói rằng trong tay kiếm xương giơ lên, nhắm ngay s u i gès. ta đi thấy quỷ cạ gù dạ bộ tộc lại còn có người sống sót, s u i g s khiếp sợ không thôi. cạ gù d bộ tộc không phải tối hôm qua bị diệt tộc sao? ngày hôm nay lưu truyền sôi sùng s ụ đây là cá lọt lưới truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ ổ k ẻ mẩn đẹp thời thơ ấu chương 1 ư p h ụ c đạo chi một ý thức được ký mi mạ r ộ thân phận cùng chính mình gần như suy g t y đúng là không có trước như vậy tràn ngập ý này này này mọi người đều là bị vụn ẩ truy sát người hà tất tự giết lẫn nhau chúng ta nên đoàn kết lên thấy được ký m ì mạ r thực lực khủng bố suy g ã đã không muốn đánh đánh tiếp nữa mới vừa đoạt lại mạng nhỏ chỉ sợ liền thật sự muốn không còn x u i lệ hiện tại còn không muốn chết, hắn còn có giấc ngậm của chính mình. Không giết ngươi có thể, đi theo ta, cho ta làm tiểu đệ. Ngươi là không có cách nào toàn năng, nhị a tiểu đ ổ i ý nghĩa chính là ở bù đắp từng người không đủ. Sui lệ thủy độn bí thuật cùng kỳ mỹ mạ r ồ liền cực kỳ bổ sung. Hơn nữa Sui lệ cái này người coi như không tệ, làm tiểu đệ là cái tài liệu tốt. Kỳ mỹ mạ dồ muốn ở họ r ồ gì mà trận doanh bên trong hỗn, có một tên tiểu đệ, làm lên sự tình đến, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hắc, ngươi còn hăng hái đúng không? Sui lệ nghe vậy, tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Làm tiểu đệ. thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, không làm, chết, kinh người quá đáng, ta sủi gheet chính là chết ở chỗ này, cũng sẽ không làm ngươi tiểu đệ. đang nói chuyện, sủi g h e t nắm chặt trường đao, lại lần nữa tấn công tới, bổ, chém, tức, chém, trường đao ở sủi g h e t trong tay dường như có sinh mệnh như thế, không ngừng chuyển biến thế tiến công, đao thuật chi ác liệt, không thể coi thường. kỳ m ị mạ rồ đối mặt kinh người như vậy thế tiến công, ánh mắt nghiêm nghị, trong tay kiếm xương tung bay, kiếm kỹ triển khai, đem lưới đao từng cái đỡ. sủi gheet đao tốc rất nhanh. nhưng đối với kế thừa kỳ dị tổ kiếm thuật kỳ m ì mạ rổ tới nói loại này đao tốc độ còn ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong dù sao nói tới nhanh kỳ dị tổ cũng coi như là rất nổi tiếng mặc cho sùi g ệ thế tiến công làm sao ác liệt vẫn như cũ không cách nào đột phá kỳ m ì mạ rổ cái kia một chiêu quay về t ầ m chán trường đao cùng kiếm xương va chạm mấy chục hồi hợp sùi gẻ đều không có công phá hắn phòng ngự đáng ghét nếu tốc độ không chiếm được lợi lộc gì vậy chỉ dùng sức mạnh quyết thắng bại sùi thầm nghĩ trong lòng sau đó l y ra mấy mét ở ngoài đ ồ n g nhiên ra t ố u Hắn cầm đ a o cánh tay trái ở trong khoảnh khắc căng h ồ n lên đến, so với trước cánh tay muốn tráng kiện hai lần. Thủy độn, hào thủy hoàn thuận, đem toàn thân lượng nước tập trung bên trái cánh tay, nhường cánh tay trái sức mạnh trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Một đao chặt bỏ, sức mạnh nặng, còn vượt qua vừa nãy mấy lần. Thiếp chiêu đi, suối l ệ nhảy lên một cái, toàn thân sức mạnh đều chuyển vào này một trong đao. Tốc độ, sức mạnh đều tăng lên tới cực hạn. Hiện nhiên hắn đã được ăn cả ngã về không, làm phản kháng cuối cùng. Đối mặt s ủ i l ệ c á i kia khí thế hùng hổ chẳng kích, kỵ kí m ị mạ d ồ nắm chặt kiếm xương, hướng sau đặt. hai chân hơi bố lượng, sau đó cả người bắn ra, tốc độ âm thanh sung kích, kiếm kỹ phát động, nhưng này vẫn chưa xong, kỵ m ị mạ r ổ hơi suy nghĩ, kiếm chi b à i cờ lão lập tức phát động, kiếm xương trên mũi kiếm, lập tức nhiều một đạo phong mang, giữa không trung, kiếm xương s ẹ t qua một đạo trắng ngà anh kiếm, nhắm ngay sủi g ạ c cái kia trên không chém xuống trường đao quét tới, bốn mắt nhìn nhau, đao kiếm trong lúc đó va chạm, trong n g á y mắt đến, đang, kiếm xương va chạm ở trường đao trung gian, chỉ nghe một tiếng va d ọ n này khí thế hùng hổ một đao càng là bị kiếm xương trực tiếp chặn đứt, chia ra làm hai. thân đao gãy vỡ, mũi đao bay lên, ở giữa không trung s t qua một đạo vô lực đường a ra bốn sau, cắm trên mặt đất. Sui Gek nắm chặt chuôi đao, vô cùng ngạc nhiên. Đao bị đánh đứt đoạn mất. Đây là cái gì thao tác? Xèo. Tiếng xe do vang lên, kỳ mỹ mạ rô kiếm xương đã chỉ về s ủ i Gek nơi cổ họng. Kiếm xương khoảng cách cái kia ế t hầu, không tới một cm khoảng cách. Sui Gek thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia từ mũi kiếm bên trên truyền đến sắc bén l ự c lượng. Chỉ cần kỳ mỹ mạ r đồng ý, kiếm xương liền có thể dễ dàng đâm thủng cổ họng của hắn. Sui Ge không khỏi nuốt ngụm nước miếng, căng thẳng tới cực điểm, tử vong như vậy tới gần. Ngươi bây giờ còn có t r ạ cờ dạ sử dụng thủy hóa thuật hóa giải ta sau đó chiêu kiếm này sao? k i m ì Mạ Dồ thanh âm đạm m ạ c lại lần nữa truyền đến. Sui Ge thầm cười khổ, hắn nơi nào còn có t r ạ cờ dạ triển khai thủy hóa thuật? Mới vừa cái kia một đòn đã đem hắn t r ạ cờ dạ cho éo khô. Nhìn dáng dấp là không có, như vậy ngươi có thể đi chết. k i m ì Mạ Dồ nói, chiêu kiếm này liền muốn đâm ra, đừng a lão đại, ta sai rồi, lão đại, chớ cùng tiểu đệ chấp n h ặ t ta mới vừa chỉ là chỉ đùa với ngươi, ha ha. Sủi g ẹ c lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Tài nghệ không bằng người, lại không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể nhận sợ. Cũng may kỳ m ị mạ d ồ cùng sủi g ẹ c như thế, đều là vụ ẩn muốn truy sát người. Điểm này nhường sủi g ạ c trong lòng hơi hơi thoải mái một điểm. Kỳ m ì mạ d ồ khoe miệng kéo lên một nụ cười. Giải quyết. Đem kiếm xương cắm vào hồng. Kỳ m ị mạ rồ thấp giọng nói, đưa tay phải ra. Sủi g ạ c không rõ ý tưởng, nhưng vẫn là đưa tay phải ra. Kỳ m ị mạ rồ đem tay phải nắm chặt, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Chúc mừng du khách chụp ảnh chung thành công. Thu được phước đạo một, tắc. một tấm mới bức ảnh hình thành xuất hiện ở nhân vật c h ụ p ảnh trung bảng bên trên. Phước đạo xuất tử từ, từ thần bên trong phụ trợ kỹ năng, cái gọi là p h ư ợ c đạo chính là giang buộc chi đạo, dùng để khống chế cùng hạn chế người hành động. Này tác triển khai mà ra, có thể trong nháy mắt nghiêm phong lại tay chân của đối phương là chủ cột nhất p h ư ợ c đạo. Giang buộc hiệu quả cùng người sử dụng thực lực có quan hệ cũng cùng thực lực của đối thủ có quan hệ. Suy l g h tay phải bị kỳ mi mạ rồ nắm chặt trong lòng một trận phát ư n g người này sẽ không phải có cái gì kỳ quái m ê đi. Sui l ệ trong đầu hiện ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, cũng may kỳ mị mạ rồ rất nhanh liền thả ra, nhường hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi thôi. Kỳ mị mạ rồ nói, xoay người liền muốn đi. Sui l ệ c cặp mắt kia xoay vòng vòng mà chuyển loạn, hiển nhiên có cái khác chủ ý. Cơ hội tốt, hắn cho rằng ta phục tùng, thả l ỏ n g cảnh giác. Ta bây giờ rời đi nhằm phía dòng suối nhỏ, chỉ cần nhảy xuống nước, hắn liền không thể nắm lấy. Sui l ệ nghĩ tới đây, nhanh chân liền chạy. Không tới 10 mét khoảng cách, hắn có lòng tin có thể ở kỳ mị mạ d ồ đuổi theo chính mình trước thành công nhảy xuống nước. Động t í n h như vậy. tự nhiên không thể giấu g i ế m được kỳ mi mạ rồ. nghe được âm thanh đồng thời, kỳ mi mạ rồ xoay người lại, hơi nhướng mày, mắt thấy dòng suối nhỏ gần ngay trước mắt, suy nghĩ lại hỉ, không quên quay đầu lại rêu cẩn nói, ha ha, ngốc hả? tiểu gia mới không làm tiểu đệ của ngươi. gặp lại. nói, suy n g nhảy lên một cái, một cái lặn xuống nước liền muốn chui xuống nước, nhưng vào thời khắc này, kỳ mi mạ rồ trong miệng khẽ quát, phượng đạo một, tắc. nguyên bản chính dương dương tự đ ắ s ủ i bỗng nhiên cảm giác hai tay hai chân lên thêm ra một luồng không hiểu sức mạnh, càng là đem hợp ở một chỗ. nguyên bản động tác lập tức biến hình. d ầ m một tiếng, hắn rơi trong nước, tứ chi bị ràng buộc, hắn căn bản là không có cách đúc đ í c h chỉ có thể liều mạng dây rủa, sủi vịt làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình lại sẽ có chết chỉ một ngày, hắn ra sức dây rủa, phượng đạo ràng buộc lực dần dần yếu bớt, dù sao kỳ mỹ mạ rổ vừa mới học được, độ thuần thục không đủ, hiệu quả đương nhiên sẽ không mạnh bao nhiêu, đánh bất ngờ vẫn được, còn muốn hoàn toàn trói buộc sủi vịt còn chưa đủ, ngay ở sủi vịt tránh thoát thời gian, một cái màu trắng xiềng xích từ trên dòng suối nhỏ mới kéo tới, đem mới vừa thu được tự do hắn trói chặt chẽ vững vàng, sau đó đem kéo tới. k h u k h k cụ, sùi g ẹ t kịch liệt ho khan hai lần, mới cảm giác mình s ố n g lại. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, đem chính mình mò đi ra màu trắng x ỉ g xích lại là một cái thật dài xương sống. Lập tức trong lòng một trận phát tưởng, có thể ra như vậy chiêu thức, cũng chỉ có kế thừa s ỉ c a s ù m ì ạ cụ cả cụ dạ bộ tộc. Còn chạy sao? Kỵ Mỹ mạ rô một mặt lạnh lùng, sùi g ẹ t lúng túng cười. Ha ha, ta kỳ thực là cảm giác mình trên người giờ, nghĩ rửa sạch sẽ sau khi lại cùng lão đại ngươi cùng nhau lên đường, rửa sạch sẽ mới tốt bắt đầu cuộc sống mới mà. Ha ha ha. chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu chương 13, ngươi xem ta còn có cơ hội không suígeist cười đến rất khô hiển nhiên thập phần trổ dạ có điều kỳ mị mà dẫu cũng không có với hắn tính toán thay đổi mà nói đối mặt loại này không biết tình huống hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn suígeist có điều là làm ra người bình thường phản ứng mà thôi cơ hội đã cho qua ngươi một lần h i vọng ngươi học được quý trọng ta cũng không ngại ngươi chạy trốn nhưng họ rồ s i mà diền không nhất định sau đó trở lại ngươi nếu là còn không giữ mồm giữ miệng họ rồ s i mà muốn giết ngươi ta sẽ không ngăn s u i g ạ c biến sắc mặt biết ký mỹ mạ rồ lời ấy cũng là vì giúp hắn mà ký mỹ mạ rồ nhấc lên họ rồ s i mà cũng làm cho suí gạch hết sức kinh ngạc họ r o xì mà cô nộ hạ tam nhẫn một trong họ rồ xì mà ngươi không phải cả gù dạ bộ tộc người sao làm sao sẽ theo hắn bây giờ còn có cả gù dạ bộ tộc sao ký mỹ mạ rồ chào phúng cười suí g ạ c cười khổ nói đúng đấy hiện tại không có cả gù dạ bộ tộc cũng không có hổ rủ kỳ bộ tộc cố gắng sống đi xuống đi đối với chúng ta người như vậy tôi nói cố gắng sống so cái gì đều trọng yếu theo họ rồi sima tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì ai xem ra ta cũng không có lựa chọn khác đi thôi áp sủi gas ký mí mạ rổ hai người rất mau trở về đến nguyên bản quán trọ bên trong họ rồi sima đang ngồi ở trong phòng nghiên cứu cái kia vụ ẩn ám bộ thi thể hiển nhiên hắn không lo lắng chút nào ký mí mạ rổ không cách nào mang về sủi gas liền cũng không nhìn một cái người mang về ha ha xem ra thành thật không ý t a đang nói chuyện họ rồ xi mạ gái kia khí tức âm lãnh không có một chút nào ở n d ấ u nhường sùi g h t phía sau lưng lạnh cả người giờ khắc này hắn mới cảm giác được họ rồ xi mạ là nhân vật khủng bố cỡ nào họ rồ xi mạ đại nhân ta đồng ý tùy t ù n g ngươi mới vừa ta là không biết thân phận của ngươi mới sẽ nói hưu nói vượng biết rồi thân phận của ngươi sau khi ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như cao sơn liêu thủy như thế liên miên không dứt ngươi nếu như sớm điểm nói cho ta thân phận của ngươi ta tại chỗ liền bị xuống bái sư ha <cười> ha <cười> ngươi xem ta còn có cơ hội không thấy sủi gas bỗng nhiên thay đổi gương mặt lỗ, m a o s i m ặ giáng kinh ngạc, có điều cũng không ngoài ý muốn. đến cùng là một cái không tới 10 tuổi hải tử, có thể cứng bao nhiêu khí đây? k i mỹ m a z o cũng là kinh ngạc nhìn sủi g a khá lắm, có tiền đồ. c h ờ mặt đại sư a, ha <cười> ha, thú vị tiểu quỷ. k i mỹ m a z o ngươi dẫn hắn đi xuống đi, ngày mai chúng ta cùng đi. là, k i mỹ m a z o mang theo sủi g ệ xuống, Majo xị mặt nhưng là lại lần nữa nhìn về phía cái kia vụ ẩn ám bộ thi thể, nhìn dán dấp, hắn đã từ trên khối thi thể này tìm tới một ít thú vị tình báo. nị dạ thi thể từ trước đến giờ là thu được tình báo trọng yếu đạo cụ thôn cổ nổ hạ dạ mạn ạ cả bộ tộc chính là chuyên môn làm cái này họ dồ sĩ mà tuy rằng không có dạ mạn ạ cả bộ tộc chuyên nghiệp thế nhưng cũng có chính mình thủ đoạn vụ ẩn thôn cũng thật là càng ngày càng rối loạn nay hoắc loạn căn nguyên đến từ chính đệ tứ mỹ dục nhưng là hắn đúng là như vậy kẻ ngu xuẩn sao vì là cảm giác dị vụ ẩn thôn sau lưng có một đôi bàn tay lớn vô hình đang thao túng tất cả họ dồ sĩ mà lẩm bẩm nói nhỏ con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy suy tư hắn có chút không nghĩ ra nếu như hắn suy đoán là chính xác vậy ai có bản lĩnh như vậy lại có thể khống chế mị dục làm việc thực sự là thú vị a mạ rồ x ị ma diếm m u ô i một cái sau đó lấy ra một bình r ư ợ thủy tung ở cái kia vụ ẩn ám bộ trên người thân kỳ một màn xuất hiện cái kia vụ ẩn ám bộ càng là hóa thành mở ra dòng máu không còn tồn tại nữa trong một phòng khác bên trong kỳ mỹ mạ rồ đem dùng xương xiềng xích trói lại sủi g ạ c ném ở một bên ai lu thương ngươi liền không thể ôn nu một điểm không thể kỳ mỹ mạ rồ một mặt lạnh lùng rút về sủi g ạ trên người xương dây xích Ồ! ngươi không sợ ta đéo tẩu? Trên người giàng buộc bị giải trừ. Sui Le nhất thời cảm giác cung dung không ít, nhưng cùng lúc cũng kỳ quái, kỹ m ị mạ rô lại lại đột nhiên thả ra đối với mình hạn chế. Chờ ngươi khôi phục trả cờ dạ sau khi ta n à y xương dây xích cũng không khóa lại được ngươi, bó không bó đều là giống nhau, hà tất lãng phí chính ta trả cờ dạ. Còn nữa, họ rồ sĩ ma h ì ở cách vách, ngươi có thể chạy trốn thử xem, nhìn hắn còn có thể hay không cho ngươi cơ hội. Xương dây xích không khóa lại được s i nhưng vượt đạo một tấc nhưng có thể. Có điều kỹ m ị mạ d ô giờ khắc này mới vừa học được chiêu này. cường độ còn chưa đủ, có thể nhốt lại sủi g ạ thời gian, có điều mấy giây mà thôi. vì lẽ đó, k i mỹ mạ rồ cũng liền từ bỏ. mà sủi g ạ c nghe được cò r ồ p xi si mà tên, lại nghĩ lên mới vừa cái kia khí thế kinh khủng, nhất thời liền yên. cố gắng ngủ đi, đừng làm yêu thiêu thân. ta rất lâu không ngủ qua một cái tốt giấc, tối hôm nay ta muốn cố gắng ngủ một giấc. k i mỹ mạ rồ nói xong, trực tiếp lên giường ngủ. này, vậy ta ngủ nơi nào a? trên đất. đáng ghét, n g ư ờ i n g ủ trên đất. ta muốn giường ngủ. s u i g ạ nói, liền muốn xuống tới. chỉ có điều sau một khắc, cái tia trắng ngà kiếm xương bị chỉ về c h ó c mũi của hắn. Kỵ Mỹ Mạ Dô thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở. Lão đại, ta đùa giỡn, ta ngủ trên đất, ta ngủ trên đất, ha ha. x u i g ã một mặt cười làm lành vẻ, lui về phía sau mấy bước. k ý Mỹ Mạ Dô lúc này mới đem kiếm xương thả xuống. Thực sự là một cái lạnh lùng ra hỏa. Sui Gãy trong lòng yên lặng nổ nước bọt một câu, chỉ có thể dựa vào ở trên vách tường ngủ. Một đường lưu vong, Sui g ã t h ỏ e k h không hề so với Kỵ m Mạ Dô đến ít, vì lẽ đó, hắn cũng rất nhanh liền ngủ. Đêm đó. đối với hai người bọn họ tới nói đều là hiếm thấy thanh tịnh sáng sớm ngày thứ hai họ rồ x ị m riêng l i ề n dẫn hai người bọn họ đi tới thủy quốc b i n tàu lên tàu một chiếc thuyền con rời đi thủy quốc trên biển một mảnh xương mụ trắng mông lung, lung đây là thủy quốc xung quanh hải vực trạng thái bình thường k i m i mạ rồ nhìn về phía bên cạnh nước biển ở trên thuyền này hắn cũng không cách nào tiến hành cái gì tu hành t r ạ cơ dạ lấy ra có cực hạn không cách nào vẫn lấy ra vì lẽ đó hắn hiện tại rất kẻ nhàn họ rồ ị m hạ diền sinh Ta nghe nói n ị d ạ có thể ở trên mặt nước cất bước, đó là làm sao làm đến? Không chịu cô đơn kỳ mi mạ rổ, hỏi ra liên quan với tu hành vấn đề. Ha ha, cái kia cũng không phải việc khó gì, chỉ là hạ nhận thời kỳ cần muốn tiến hành trả cờ d ạ không chế tu hành mà thôi. Đem trả cờ d ạ tụ tập với lòng bàn chân, không chế chuyển vật lượng, nhường trả cờ d ạ cùng nước sức nổi đạt đến một cái cân bằng, liền có thể làm được dễ dàng. Đối mặt kỳ mi mạ rổ đưa ra tu hành vấn đề, họ rổ si mạ rổ cũng không keo kiệt trả lời. Ha, chuyện đơn giản như vậy, ngươi đều sẽ không a. Có muốn hay không ta dạy cho ngươi. Suí Vệ tràn đầy phấn khởi nói rằng, làm hồ rủ k ỳ bộ tộc người, phương diện này tu hành hắn đã sớm hoàn thành, mà cả gũi dạ bộ tộc đối với chà cờ dạ không chế thì lại không có như vậy c o i trọng, càng nhiều là huấn luyện thể thuật. Không cần, chính ta thử xem. k ỳ Mị Mạ r i nói xong, sau đó một cước bước ra thuyền nhỏ, nay một cước cũng không nặng, hắn chỉ là trước tiên cảm thụ một chút nước sức nổi. Sau đó, chà cờ dạ tụ tập ở lòng bàn chân bên dưới, cảm thụ chà cờ dạ lực lượng cùng sức nổi trong lúc đó cân bằng. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được cái kia điểm thăng bằng, chân phải g i m ở trên mặt nước. thật giống như là dẫm ở trên mặt đất như thế, cảm giác đến, kỳ mỹ mạ rổ không chút do dự, một cái chân khác cũng vượt qua đi, hai chân đạp ở trên mặt biển, không chế độ khó lập tức gia tăng, hắn thân thể dần dần chìm xuống dưới, rất nhanh, cả chân liền đều nhấn chìm ở dưới mặt biển. Ha ha ha! Sui lệ che miệng cười to, nhìn thấy kỳ mỹ mạ r ồ ă n quả đáng, hắn xuất phát từ nội tâm hài lòng. n g ư tiểu tử này ngày hôm qua đánh ta, đối mặt như vậy cảnh tượng, k i m ị mạ rổ cũng không hoảng hốt, mà là lặng lặng cảm thụ trong đó sự sai biệt rất nhỏ, đồng thời. trong đầu của hắn cũng hiện ra thủy t h u ấ n thân trạng cơ dạ vận hành phương pháp thủy t h u ấ n thân chính là người ở trên mặt nước di động với tốc độ cao không cần kết ấ n nguyên lý kỳ thực cùng cái này gần như thậm chí còn càng thêm phức tạp chỉ có điều thủy t h u ấ n thân chỉ có thể thả không thể nhận vì lẽ đó ở học được thủy t h u ấ n thân sau khi đạp nước đối với kỳ mi mạ r ộ tới nói không nên là chuyện khó khăn quả nhiên không bao lâu hắn thân thể liền ngừng lại chìm xuống sâu xu thế bắt đầu từng chút nổi lên lại qua mấy giây hắn đã có thể an ổn đứng ở mặt biển bên trên nguyên bản còn ở cười nhạo sủi b nhất thời người cầm học được, s u i g h ĩ trợn mắt quá mồm. lúc trước hắn nhưng là học 3 ngày mới học được. cái tên này mới vừa có một phút sau, họ dội x ma lộ ra tán thưởng nụ cười. thiên phú như vậy mới đáng giá hắn coi trọng như vậy. muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào so h w biết làm tới ảnh để sao? hãy đọc chương 14, t í n h 7 ngày thời gian muốn từ thủy quốc đến vũ quốc thời gian không hề đầy đủ, vì lẽ đó dọc theo đường đi họ dội x ma c cũng không có quá nhiều nghỉ ngơi. nay đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với tuổi c o n nhỏ. thực lực không đủ kỳ mỹ mạ rổ cùng suối l ệ tới nói vẫn có chút khổ cực có điều kỳ mỹ mạ rổ trực tiếp đem cho rằng là tu hành dọc theo con đường này không nhàn rỗi gặp phải đường thủy hắn liền đạp nước lao nhanh đi theo thuyền nhỏ mặt sau gặp phải đường dốc liền đạp ở trên vách đá cất bước cùng nhau đi tới kỳ mỹ mạ rổ cái khác năng lực không hề tăng lên bao nhiêu nhưng đối với t r ả cờ dạ năng lực không chế tiến rất xa đương nhiên trong này không thể thiếu họ rổ xi si mạ chỉ điểm đối với kỳ mỹ mạ rổ cái kia cấp thiết muốn muốn trở nên mạnh hơn tâm thái họ rổ xi si mạ vô cùng thưởng thức Đây mới là một cường giả nên có tâm thái. Suy l g h thấy Kỳ Mi Mạ Rỗ liều mạng như vậy, cũng không tiện n h à n rỗi, cũng theo đồng thời tu hành. Nhưng tu hành cường độ cùng thời gian, sao không sánh được Kỳ Mi Mạ d ỗ Ngày thứ năm, bọn họ rốt cục tiến vào đ i ề n Quốc cảnh nội. đ i ề n quốc là họ Rỗ x i Ma z i x o huyệt. Họ Rỗ x i Ma z ỗ nhận dưới bên trong trụ sở bí mật rất nhiều, thế nhưng ở đ i ề n quốc thành lập tâm nhân thôn, không thể nghi ngờ là lớn nhất một cái. Rời đi cổ n ổ hạ sau khi, họ Rỗ x i Ma z hối lộ đ i ề n quốc đại danh, ở cho phép bên dưới thành lập â m nhân thôn. Bây giờ. này âm nhận thôn đã hơi có quy mô đến họ rồ xì mà dừng bước lại nhìn trước mắt âm nhận thôn cửa lớn trong lòng rất có vài phần cảm giác thành công năm đó hắn tuy rằng vô ý trở thành hộ cả nhưng bị đệ tam hộ cả trực tiếp phủ định vẫn để cho hắn trong lòng có chút không vui đệ tam hộ cả không phải nói chính mình không có trở thành ảnh năng lực sao vậy ta liền thành lập một cái thuộc với thôn của chính mình nhường ngươi xem một chút ta họ rồ xì mà cũng là có bản lĩnh thống trị được l à m thôn thậm chí siêu việt cổ nô hạ ôm loại ý nghĩ này cũng vì mình nghiên cứu càng thêm thuận tiện âm nhận thôn liền như vậy sinh ra Trải qua họ đổ xì mạn mấy năm qua trong bóng tối phát triển, âm nhận thôn thực lực đã có thể sánh ngang như thế tiểu nhân thôn. Nơi này so với vụ ẩn thôn tiểu nhiều. Suối lênh nhởn rộng thầm thì, họ đổ xì m ạ d liếc mắt nhìn sang, hắn lập tức không dám nói lời nào. Kỵ mỹ mạ d ổ nhìn trước mắt nhân thôn, tay phải so với một cái tay kéo, bên hai vang lên thanh âm quen thuộc. Du khách cùng âm nhận thôn chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, b à i cơ lão tĩnh, nắm giữ tiêu trừ bốn phía âm thanh ma lực. Tác dụng với ở ngoài, có thể thiết trí tính chi kết giới, ở kết giới này bên trong, bất luận người nào chỉ cần phát ra âm thanh. liền sẽ bị dịch chuyển đi, kết giới cường độ cùng người sử dụng thực lực cùng một nhị thở, tác dụng với bên trong, có thể làm cho người duy trì tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Lại lần nữa thu được một tấm bài cơ lão, kỳ m bị mạ r ồ trong lòng cũng không quá nhiều chập chờn. t h í n h chi bài cơ lão, đúng là cùng này âm nhận thôn khá là xứng đôi. Kỳ m ị mạ r ồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó theo họ r ồ xi mạ cùng đi vào trong thôn. Họ r ồ xi mạ đại nhân, dọc theo đường đi, không dừng có người cùng họ r ồ xi mạ chào hỏi. Bọn họ trong thần thái đều mang theo vẻ sùng bái. có thể thấy được o ọ rỗ xi ma i ữ ở trong lòng bọn họ địa vị có nhiều vững chắc người như vậy cách bị lực s ắ p t h ự c hiếm thấy đương nhiên không sùng bái c ù n g không phục tùng o ọ rỗ xi ma người cũng không phải là không có chỉ có điều những người kia đều bị hắn đóng lại suy n g h nếu là tiếp tục tiếp tục như vậy nói không chắc cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó o r rỗ xi ma mang theo hai người tiến vào âm nhận thôn hạt nhân kiến trúc bên trong thấy ba người đi vào mọi người mới bắt đầu bắt đầu nghị luận lại có người mới đến hơn nữa là hai cái trước người đều là cả bủ tô đại nhân mang về. lần này lại là họ rổ xì mạt đại nhân tự thân xuất mã, xem ra hai người bọn họ rất được coi trọng a, đáng ghét, lại là lại đây tranh cướp họ rổ xì mạt đại nhân sủng ái hỗn đàn, ta tuyệt đối sẽ không thua cho bọn họ, chỉ có điều là hai tên tiểu quỷ mà thôi, có thể lợi hại bao nhiêu, tìm tới cơ hội, ta nhất định phải rất g c giáo huấn bọn họ một trận, nhưng bọn họ biết một hồi, ở này âm nhận thôn bên trong, ai mới có tư cách thu được họ rổ xì mạt đại nhân sủng ái, không sai, những n h ĩ dạ này tức giận bất bình. đều cảm thấy kỳ mị mạ rổ cùng suối g ạ c c ấ p đi bọn họ tôn kính nhỏ rổ xì m ạ t đại nhân. Đối với những người này q o á n niệm, kỳ mị mạ rổ nếu là biết rồi, chỉ sợ bị hạng cựu g ẳ n g đều muốn lật đi ra. Trong phòng vô cùng sáng sủa, bên trong có cái khoảng trừng trừng 20 tuổi nữ áo trắng người đang b ậ b ộ n sống suốt cái gì. Nhìn thấy họ rổ xì m à t đến, nữ nhân lập tức thả xuống trong tay công tác. Họ rổ xì m ạ t đại nhân, ngay trở về. Họ rổ xì m ạ t khẽ gật đầu, nói rằng, ô tô, cạ bù tô trở về rồi sao? c c bù tô đại nhân công tác phát sinh một điểm biến cố, còn chưa có trở lại. xem ra hắn gặp phải phiền toái, họ rồ xì ma g á m chiêu, sau đó tiếp tục nói rằng ta có việc, lập tức liền sẽ rời đi. Hai người này giao cho ngươi, ngươi mang theo bọn họ làm quen một chút thôn tình huống, trừ rời đi thôn, bọn họ muốn cái gì cũng có thể thỏa mãn. Ô Tụt có chút ngạc nhiên nhìn Kỳ Mi mạ rồ cùng sủi l ệ c một chút, gật gật đầu, đại ngộ như vậy, cái trước vẫn là d ạ cờ xì cả b ụ tổ, bây giờ d ạ cờ xì cả bù tổ đã trở thành em nhận thôn nhân vật số 2. là họ rồ xì mà đại nhân. Nghe được rồ mà muốn rời khỏi, sủi l ệ sáng mắt lên. cứ như vậy, hắn nghĩ muốn chạy trốn, liền dễ dàng nhiều. tựa hồ là nhìn thấu sủi g tâm tư, ọ rồ xì ma chỉ về sủi g ạ c thấp giọng nói rằng, cái này gọi là sủi g ạ c ra hỏa nếu là muốn chạy trốn, nắm về sau khi, trực tiếp n h ố t tại phòng tạm giam, chờ ta trở lại xử lý. sủi g ạ c nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, điểm ấy kế vật không nghĩ tới lập tức liền bị nhìn thấu. ọ rồ xì ma dại nhân, ta không nghĩ tới đ à o tẩu, ngươi hiện tại chính là ta s ù n g bá nhất người, ta làm sao sẽ muốn chạy trốn đây? sủi g vội vã vì chính mình ngụy biện nói, ọ rồ x m à ha ha cười. h i ể n nhiên cũng không tin Sui Ge. Kỵ Mị Ma Dồ muốn thu được sức mạnh liền ở chỗ này của ta truy tìm đi. Trong gian phòng kia có thật nhiều ta tu hành thời điểm ghi chép xuống tâm đắc, ngươi có thể tùy ý đi vào. Đối lập với Sui Ge, họ Dồ Si Mạ đối với Kỵ Mị Ma Dồ càng coi trọng. Hắn cũng không có dự định đem Kỵ Mị Ma Dồ thu làm đệ tử, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn truyền thụ Kỵ Mị Ma Dồ một vài thứ. b ự c này đ ã n h ngộ đã so với trở thành hắn đồ đệ càng thêm ưu việt. Đa tạ họ Dồ Si m a t tiên sinh. Ozo Si Mạ không có dừng lại lâu, trực tiếp rời đi. Hắn còn muốn chạy đi Vũ Quốc. thời gian không hề đầy đủ, đương nhiên sẽ không ở đây ở lâu. thấy họ rồ xì mạ rời đi, sủi g ẹ mới mới thở phào nhẹ nhõm. họ rồ xì mạ mang cho hắn cảm giác n u ộ t ngạt thực sự là quá mạnh mẽ. hai vị mời đi theo ta, ta sắp xếp các ngươi nơi ở. ô tô rời đi bàn thí nghiệm, đi rồi trước mặt hai người. làm phiền. k i mỹ mạ rồ một chữ quý như vàng, nhưng sủi g ẹ nhưng như là cái lắm lời. tiểu tỷ tỷ, ngươi ở đây bao lâu a? là làm cái gì a? lẽ nào ngươi là quản lý thôn này người sao? ngươi cảm thấy họ d ồ xì mạ đại nhân đẹp mắt không? n g ư ờ i kết hôn hay chưa? sùi gẹt liu ra liu d í u nói cái không dừng, vượt nói đến phần sau càng thái quá. ô tô t r ê n chán không khỏi hiện ra một cái giếng chữ. đùng một q u ê n xuống, ô tô đánh vào sùi gẹt trên đầu, lập tức nổi lên bọt nước. ai u, ngươi làm sao đánh người a? t r u y ệ n thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ m ẩ n đẹp thời thơ ấu. chương 15, chữa bệnh nhân thuật. s u i gẹt chính là cái lắm lời, mấy câu nói đã nhường ô tô không chịu nổi. cú đấm này xuống, ô tô hơi kinh ngạc. Không sai năng lực, chẳng trách có thể làm cho họ rổ xi si mà đại nhân coi trọng. Thâm đủ trong lòng một câu, Otto mở miệng nói, ngươi quá nhiều, ngươi không nói lời nào dáng vẻ, càng khả ái một điểm. Nói n h ầ n g nữa, ta sẽ để ngươi ba ngày nói không ra lời. Thật sự sao? Ta không tin. s ủ i g l t kéo dài tìm đường chết. Otto híp mắt lại, tay phải không biết từ nơi nào móc ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào s ủ i g ẹ ẽ miệng bên trong, tay phải thuận thế đem cầm của hắn hướng lên vừa nhất. Tốc độ nhanh chóng, s u i g lẽ căn bản không phản ứng kịp, ung n ụ c một tiếng, hắn đã đem viên thuốc nuốt xuống. k ỳ m i Mạ Rồ sáng mắt lên, thầm nói, tốc độ thật nhanh, chí ít cũng là thượng nhẫn cấp bậc thực lực, chẳng trách có thể thế họ r ổ xì mà quản lý âm nhân thôn. n g ư ờ i cho ta an thập. Sui g e nói tới chỗ này, đã không còn âm thanh, miệng hắn không ngừng lại, nhưng cũng không phát ra thanh âm nào. Sui Gek hòa rồi, không cần lo lắng, viên thuốc này độc tính sẽ chỉ làm n g ư ờ i trong vòng 3 ngày nói không ra lời, sẽ không đối với ngươi có khác biệt ảnh hưởng. Sau 3 ngày, ngươi nếu là vẫn như thế nói nhiều quấy rầy ta, nhưng là không đơn giản như vậy. Sui g e trong nháy mắt thành thật, đây là kẻ hung hãn. một lời không hợp liền xuống đ ộ c quả nhiên, họ rồ xi m à r h t h hạ, không mấy cái là tốt treo t r ọ c kỳ mi mạ rồ trong mắt nhưng chớp qua vẻ vui mừng. hạ đ ộ c đây là cái chữa bệnh n ì dạ. quá tốt rồi. người này nếu là chữa bệnh nị dạ, cái kia sau khi muốn học tập chữa bệnh n h â n thuật là có thể tìm nàng t ì ỉ n h giáo. có họ rồ xi mạ mệnh lệnh, nàng hẳn là sẽ không từ chối chính mình. tốt, yên tĩnh. chúng ta tiếp tục đi thôi. thấy s ủ i Ge không phát ra được thanh âm nào đến, ổ t o lộ ra nụ cười thỏa mãn, tiếp tục dẫn đường. Sui Ge một bộ tội nghiệp dáng vẻ. nhìn về phía k ỳ Mị Mạ Dầu, k i Mị Mạ Dầu khẽ miệng hơi nhếch lên, thấp giọng nói, đáng đợi. Sùi Géis tức đến nổ phổi, liền muốn bắt đầu. k i Mị Mạ Dầu ngón tay lập tức b à y ra x u ố n g lục tư thái, đỉnh ở trên trán của hắn, nhất chỉ xuyên đạn bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Làm sao? Lại ngứa r a k i Mị Mạ rồ u tới gần Sùi Géis bên hai, chậm rãi nói rằng, Sùi Géis nhất thời sợ. Thấy hắn sợ, k i Mị Mạ rồ u liền thu hồi ngón tay của chính mình, đi theo ổ t ộ t phía sau. Đáng ghét Kỷ m Mạ Dầu, chờ ta trở nên mạnh mẽ, xem ta như thế nào chửng trị ngươi. nói không ra lời, Sui Ge hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt. Oto liếc mắt nhìn Sui Ge, lại liếc nhìn k ý Mi Mạ Dồ, trong lòng cảm thấy khá là thú vị. Lần này họ đổ xì mà mang về hai người còn thực sự là thú vị. Một cái phí lời liền phần, một cái l ạ n h lùng thiếu nữ. g Nhưng xem Thiên Phú, thiếu niên tóc trắng này tựa hồ cường đại hơn, cái tia thủy độn thiếu niên đối với hắn hết sức kiên kỵ à xem ra trước trải qua, không quá vui vẻ à. Những ý nghĩ này ở Oto trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh, nàng liền mang theo hai người đi tới hai cái phòng trống, một cái bên trái, một cái bên phải. các ngươi liền ở nơi này đi, k i m ị m ạ Dồ, ngươi ở bên trái này, s u i l ệ ngươi ở bên phải này. ta ngay ở phía trước gian phòng kia. sau đó có chuyện gì, có thể trực tiếp đi tìm ta. có điều ta đại đa số thời điểm, đều ở trong phòng thí nghiệm. k i m ị m ạ Dồ khẽ gật đầu, nói cảm ơn sau khi, đẩy cửa tiến vào chính mình gian phòng. s u i l ệ c cũng yên lặng mà đi vào trong một phòng khác, không thể nói chuyện hắn, chỉ có thể giữ yên lặng. trong phòng, k i m ị m ạ Dồ nhìn chung quanh, gian phòng khoảng trừng 50 ư hòa dáng vẽ trường, đối với một người thiếu niên tới nói, tuyệt đối đủ. chỉ là toàn bộ đều là màu trắng m t mảnh, có vẻ thập phần đơn điệu. k i m ị Mạ d ồ đối với này, tự nhiên không thèm để ý. ở loạn thế này bên trong, có như thế một chỗ có thể lâu dài cư trú, đã xem như là may mắn. k i m ị Mạ Dầu ngồi ở trên giường, tay phải xoay chuyển, lòng bàn tay hướng về trời, một tấm bài cờ lão hiện lên. bài cờ lão lên, là một cái nhắm mắt thiếu nữ, cổ áo của nàng cao cao vung lên, che khuất nửa tấm mặt, cũng che khuất miệng mình. ở bài trên cùng, viết một cái t í n h chữ. Kỵ m ị Mạ d ầ hơi suy nghĩ, t í n h bài lên thiếu nữ mở hai mắt ra. sau đó hóa thành một vệt sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn thiếu nữ lãnh k h ó c cực kỳ không nói một lời liên dương như tên của nàng như thế tĩnh kỳ m ị m rồi hơi cười thấp giọng nói mở ra tĩnh chi kết giới sau một khắc tĩnh rất ít nữ lại lần nữa hóa thành lưu quang che kín cả phòng lấy ta hiện tại năng lực có thể bố trí tĩnh chi kết giới cực hạn chính là lớn như vậy hơn nữa cũng chỉ có thể nhằm vào thực lực nhỏ yếu n ì dạ có điều chờ ta độ thuần thụ cùng thực lực lên một l ư ợ t đi sau khi bất luận là phạm vi vẫn là cường độ đều sẽ được tăng lên đến thời điểm coi như là cả cấp cao thủ ở kết giới này bên trong cũng phải tuân thủ quy tắc, tuy rằng tạm thời xem ra chỉ là một cái không thương năng lực, nhưng vận dụng thỏa đáng, chưa chắc đã không phải là một cái cho kẻ địch một niềm vui bất ngờ. Có điều lấy tình huống trước mắt tới nói, này t í n h bài tác dụng to lớn nhất vẫn để cho tâm thần ta yên tĩnh. k ỳ Mị Mạ Rồ hơi suy nghĩ, t í n h chi kết giới biến mất, hóa thành một vệt sáng, tiến vào trong cơ thể hắn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thanh minh, suy nghĩ vấn đề cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Cái cảm giác này cũng thật là kỳ diệu a. Kỵ Mị Mạ d ồ lặng lặng cảm thụ một lúc sau. t í n h bài sức mạnh thối lui, lại lần nữa hóa thành một tấm bài cơ lão, rơi vào trong tay hắn, sau đó biến mất không còn t ă m hơi. ở nằm trong loại trạng thái này, bất luận làm cái gì, hiệu quả nên đều là tăng gấp đôi. thí nghiệm một hồi mới vừa thu được năng lực mới, k i m i mạ rồi liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. nay đổi một đường, hắn cũng là khá là mệt mỏi. ngủ một giấc sau khi, kỳ m i mạ r ồ liền tìm tới ô tô. ô tô t i n ố i ta muốn học tập chữa bệnh nhân thuật. kỳ m i mạ rồi vừa lên đến, liền đưa ra chính mình thỉnh cầu, chữa bệnh nhân thuật. ô tô hơi kinh ngạc. âm nhân thôn n h dạ không ít nhưng học tập chữa bệnh nhân thuật nhưng đã ít lại càng ít. đừng nói là âm nhân thôn, coi như là ngũ đại nhân thôn, chữa bệnh nhỉ dạ cũng đều là ít nhất một loại n ý dạ. một mặt là bởi vì chữa bệnh nhỉ dạ ngưỡng cửa cao, ở một phương diện khác, có trở thành chữa bệnh nhỉ dạ thiên phú người, phần lớn sẽ lựa chọn trở thành một cái mạnh mẽ tiến công hình n ý dạ, mà không phải một cái phụ trợ hình chữa bệnh n h dạ. phía trên thế giới này, đồng ý làm là sinh người, đến cùng là số ít. n a y ngược lại là kỳ, gần nhất chữa bệnh nhân thuật như thế nổi tiếng sao? hai năm trước đi vào cạ bủ tổ đại nhân. vừa lên đến vậy là tìm ta học tập chữa bệnh nhân thuật, ngươi thật sự muốn học? k i Mị Mạ Rồ gật gật đầu, học tập chữa bệnh nhân thuật là hắn đã sớm định ra đến kế hoạch, dọc theo con đường này, hắn lại là đắp nước, lại là leo núi, chính là vì rèn luyện chính mình trả cờ d a năng lực không chế, trở thành chữa bệnh nĩ dạ, trả cờ d a năng lực không chế là trọng yếu nhất một hoàn. thú vị tiểu gia hỏa, nếu ngươi muốn học, vậy ta sẽ dạy ngươi, ngươi đi theo ta. Ô t ô i cũng không có từ chối Kỷ Mị Mạ Rồ, m ộ t mặt, họ Rồ s Mạ trước nói qua, Kỷ Mị Mạ Rồ muốn cái gì, cũng có thể cho hắn. Ô Tôt có thể thấy, họ rồ xì mạ đối với k ỷ m ị mạ rồ cực kỳ coi trọng, nho nhỏ chữa bệnh nhân thuật mà thôi, tự nhiên không tính là gì. Con mắt kia, o Tôt cũng coi như là chữa bệnh lý ra, Thấy có người đồng ý học tập phương diện này nhân thuật, nàng tự nhiên cũng là vui thấy t h à n h o Tôt mang theo k ỷ m ị mạ rồ đi tới một cái phòng bên trong. Trong phòng chỉ có một loạt xếp giá sách, không có cái khác dư thừa đồ vật. Chữa bệnh nhân thuật là lý luận tri thức nhiều nhất nhân thuật chủ loại. Muốn học tập, cần trước đem lý luận tri thức đặt vững, sau đó mới là động thủ thực tiễn. Nơi này sách. chính là âm nhận thôn toàn bộ liên quan với chữa bệnh nhận thuật phương diện sách từ nhập môn đến tinh thông tổng cộng có hơn vạn bản loại trừ lặp lại một ít ngươi cần xem 5.000 à bản mới có thể hoàn toàn đem những này chữa bệnh nhận thuật toàn bộ chi thức hòa vào trong đầu kỳ mỹ mạ dầu nghe vậy cả kinh 5.000 quyển sách khái niệm này nghĩa là gì kỳ m ị mạ dầu một ngày xem 5 bản cũng cần xem sắp tới 3 năm tả hữu mới có thể toàn bộ xem xong nay vẫn là xem xong nghĩ phải nhớ kỹ thời gian chỉ có thể càng dài hiện tại ngươi còn muốn học sao truyền thuật phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ k ẹ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 16. Tính bài ký hiệu. Oto một mặt kỳ quái ý cười, chờ đợi kỳ mi mạ r ồ quyết định. Đây chính là chữa bệnh n g dạ ngưỡng cửa. Che ngập bầu trời lý luận tri thức liền đầy đủ nhường rất nhiều người trù bước. đương nhiên, Oto thuyết pháp có chút khuyết đại. n à y 5.000 quyển sách phong phú toàn diện, có thể nói bao dung chữa bệnh nhân thuật mọi phương diện. Nhưng bất luận cái nào chữa bệnh nĩ ra cũng không thể tinh thông hết thảy chữa bệnh nhân thuật. coi như là chữa bệnh nhỉ dạ trong lòng d ư ờ n g như thần linh như thế tồn tại su n a cũng là như thế đại đa số chữa bệnh nhỉ dạ đều sẽ chọn một cái lĩnh vực chữa bệnh n h ậ n thuật chuyên tấn công người ưu tú sẽ tinh thông mấy lĩnh vực nhưng toàn bộ đó là chuyện không thể nào dù sao coi như là thiên tài tinh lực cũng là có hạn 0 0 0 quyển sách là đại dương minh g ô n g là hết t h ể chữa bệnh nhỉ dạ trong lòng mục tiêu nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể lấy một cái gáo uống mà thôi k i mỹ mạ d ù không có chút gì do dự lập tức gật gật đầu ta học người khác học tập chữa bệnh nhân thuật có lẽ có rất nhiều lý do n h ư n g k ỳ m ị mạ rồ chỉ có một cái, cái kia đó là sống tiếp. Bất luận con đường này có nhiều khó đi, hắn đều nhất định phải đi. Hắn không có lựa chọn nào khác, bất luận làm sao, hắn đều muốn thử một chút. h ư n g Chi, nắm giữ g ỡ l l ỏ gì ở hẹn nở g ó c của hắn, hơn nhiều bình thường chữa bệnh h ị dạng có ưu thế. Không đạo lý không thử một lần. Thấy k ỳ m ì mạ rồ quả đoán, Ô Tô hơi kinh ngạc. Có điều càng nhiều là vui mừng. Đây sẽ là một cái không sai học sinh. Xem ra quyết tâm của ngươi rất kiên định. Như vậy, hiện tại là có thể bắt đầu học tập. Ô Tô nói. đi tới trước kệ sách, trái đánh một bản, phải đánh một bản, rất nhanh liền cầm đầy đủ 20 quyển sách đặt ở kỳ m ì mạ r ồ trước mặt. Này 20 quyển sách là chữa bệnh n ý giả nhập môn sách, cho ngươi thời gian một tháng, đưa chúng nó toàn bộ xem xong, đồng thời nhớ kỹ. ở phía sau sau khi chúng ta là có thể bắt đầu vòng kế tiếp học tập. được. kỳ mỹ mạ r ồ không nói nhảm, ôm cái kia độ dày có tới hắn một phần ba thân cao sách, đi trở về phòng của mình. cũng thật là cái quả đoán tiểu quỷ, không sai, có chút ý nghĩa. có lẽ ngươi sẽ trở thành cái kế tiếp cả bù tổ đại nhân. Ô tu thỏa mãn sau khi còn có chút chờ mong. Trong phòng, k i Mỹ Mạ Dồ mở ra quyển sách đầu tiên, bắt đầu học tập. Ô t t lựa chọn sách, rất thích hợp hắn bây giờ. Từ cạn tới sâu, rất dễ dàng khiến người lý giải. May là nguyên thân tuy rằng bị giam cầm, nhưng tốt xấu là gia tộc lớn, giáo dục cơ sở xa x ấ t dưới chữ vẫn là nhận ra. Ta vừa vận kế thừa này bộ phận ký ức, nếu không còn phải từ nhận thức chữ bắt đầu học tập. Có điều muốn xem xong những sách này cũng là cái đại công trình. Kỵ Mỹ Mạ Dồ không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Học tập chuyện như vậy. thực sự là nhân gian một đại việc khó đúng rồi nếu là thôi thúc t í n h bài lực lượng nhường tâm t ì n h trở nên ôn hòa nên có thể tăng lên rất nhiều học tập hiệu suất kỳ mị mạ dồ nghĩ tới đây lập tức hơi suy nghĩ điều động t í n h bài lực lượng t í n h bài lúc này hóa thành một vệt sáng hòa vào đầu g ó c nguyên bản có chút táo bạo kỳ mị mạ dồ lập tức yên tĩnh lại hắn lại lần nữa nhìn về phía quyển sách trên tay phát hiện không chỉ càng thêm dễ hiểu hơn nữa nhìn một lần sau khi liền vững vàng nhớ kỹ này t í n h bài ra chỉ bên dưới hiệu quả lại tốt như vậy kỳ mị mạ dồ hơi kinh ngạc nay tính bài quả thực chính là học tập máy gian lận a kinh hỉ sau khi kỳ b ị mạ rồ cũng không lãng phí thời gian ngón tay của hắn vận động càng nhanh đọc nhanh như gió đã không đủ để hình dung trang sách phát sinh nào thảo h ả o chuyển động âm thanh không tới 10 phút một quyển sách đã bị hắn lật đến trang cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại hồi tưởng lại mới vừa xem qua nội dung chỉ cảm thấy quyển sách này đã hoàn toàn khắc ở trong đầu của hắn không phải học bằng cách nhớ là toàn bộ lý giải sau khi nhớ kỹ này dĩ nhiên là tính bài ra chỉ có quan hệ nhưng bản thân hắn thiên phú cũng là trọng yếu nhân tố một trong kiếp trước linh hồn lại thêm vào đời này nguyên thân linh hồn hai hai lẫn nhau nguyên bản liền vượt qua người thường rất nhiều lại thêm vào tính bài hiệu quả đặc biệt có b ự c này kỳ hiệu cũng vô cùng bình thường không nghĩ tới ta cũng có trở thành học thần một ngày kỳ m ị mạ rộ nhàn n h ạ c cười mới vừa kích động đã bình phục hắn không có làm lỡ thời gian cầm lấy mặt k h á c một quyển sách tiếp tục học tập phòng thí nghiệm bên trong ô tô giữ đang bệ b u ộ n sống s ó t đống nhiên liền nhìn thấy kỳ mỹ mạ rộ ôm những kia sách đi tới ô tô trong lòng cảm giác nặng nề đây là từ bỏ lúc này mới bao lâu không thấy tiếng Ôtô thật không có cảm thấy tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ. q u ả n h i ê n chữa bệnh nhân thuật khô khan không phải người bình thường có thể nhịn được. n h ư n g k ỳ mị mạ rồ sau đó nói, lại làm cho Ôtô giật n y cả mình. Ôtô t i ế n muối, này 20 quyển sách ta đã xem xong, cũng nhớ kỹ. Có thể không thể tiến hành cái kế tiếp học tập quy trình. Ngươi nói cái gì? Ôtô trong nháy mắt hoài nghi lỗ thai của chính mình đúng hay không xảy ra vấn đề? Ôtô t i ế n muối, lỗ thai của ngươi không tốt lắm. k ỳ mị mạ rồ khẽ to mày. Không phải. Kỵ mị mạ d ồ như vậy trực tiếp. nhường ổ t ô t có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, nàng đương nhiên không phải lỗ t h a i không tốt, mà là khó có thể tin. Xem xong, lúc này mới bao lâu? Coi như là xem xong, làm sao có khả năng nhớ được? Ngươi thật sự xem xong, nhớ kỹ. Những này tuy rằng đều là cơ sở, nhưng đều vô cùng trọng yếu. Nếu là cơ sở không vững chắc, sau đó học lên chữa bệnh nhân thuật sẽ cực kỳ cật lực. Ngươi như chỉ là vội vã lật xem một phen, là không có hiệu quả. Thấy ổ tụt không tin mình, k ỳ m ị mạ rộ trực tiếp đem bên trong một quyển sách đưa cho nàng. Làm cái gì? Ta đọc cho ngươi nghe. ổ tổ s ử n g sốt một chút, không nghĩ tới kỳ m ì mạ d ộ tự tin như thế, lẽ nào hắn thật sự đều sẽ? nàng cũng không phải chưa từng va chạm xã hội, hai năm trước giả cờ s ĩ cạ bù tổ liền thể hiện ra yêu nghiệt giống như thiên tư, ngăn ngắn bảy này liền xem xong này 20 quyển sách, đồng thời thông hiểu đạo lý. Lúc đó ổ tổ sợ hết hồn, nhưng còn có thể tiếp thu, chỉ là thiếu niên trước mắt này thuyết pháp thực sự quá bất hợp lý, không t h i b n tiếng. Kỳ mi mạ d ộ cũng không coi ổ tổ nhiều như vậy ý nghĩ, trực tiếp bắt đầu đọc thục lòng. Chữa bệnh nhất thuật khởi nguyên chiến quốc thời đại, lúc đó vẫn không được hệ thống. mỗi cái gia tộc đều có chính mình trị liệu phương pháp, trong đó lấy đệ nhất hổ cạ huyết kế giới hạn một đồn cường đại nhất. Nghe đồn đệ nhất hổ cạ chỉ cần chạm đến vết thương, liền có thể làm cho vết thương khép lại. Mà chính thức thành lập chữa bệnh hệ thống được lợi từ thôn cổ n ổ hạ su n a n à n g tăng lên chữa bệnh nhị g a địa vị, nhưng chữa bệnh nhị g a trở thành nhẫn thôn không thể thiếu một phần. Kỵ m ỹ mạ d ổ vác đến cực kỳ trôi chảy, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cái tiêu miệng liền như là s ố t ruột còn như thế. tôi t ô i đang nghe sau 10 phút, đã tin tưởng, cái tên này là cái yêu nghiệt. t ấ t có thể. ở ký mỹ mạ rổ vác đến cuốn thứ hai sách thời điểm tổ tôn ngăn cản hắn xào hành vi cái tên nhà ngươi đã gặp qua là không quên được sao tổ tôn n ổ nước bọt một câu nhưng trong lòng là khó có thể áp chế hưng phấn nàng cảm giác ở chính mình chỉ đạo dưới có thể sẽ xuất hiện một cái cấp độ yêu nghiệt chữa bệnh dị d ạ coi như thế đi vậy chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn sau học tập sao có thể ta sẽ vì ngươi lại tuyển một ít chữa bệnh dị d ạ phương diện sách chờ ngươi xem xong 100 bản sau khi chúng ta là có thể tiến vào cái kế tiếp giai đoạn nếu là ngươi có đầy đủ thời gian cũng có thể thử đem cái kia n 0 0 0 quyển sách đều xem xong, ta tận lực đi. nguyên bản kỳ mỹ mạ d ổ không có bao nhiêu tự tin, thế nhưng có tính bài ra chỉ sau khi, hắn có đầy đủ tự tin. 5.000 quyển sách mà thôi, cũng không phải là không thể hoàn thành mục tiêu. bất quá dưới mắt, nghĩ phải hoàn thành cái thứ nhất mục tiêu nhỏ, 100 quyển sách. chương 17, sân tập, học tập là khô khan, nhưng có tính bài ra chỉ, kỳ m ị mạ d ổ đọc sách cuộc đời trở nên cực kỳ thuận lợi, mà ở hắn nỗ lực lúc đọc sách, sủi Kế cũng không nhàn ỗ i hắn vốn là không nghĩ ở họ rổ ì mà nơi này đợi. Bây giờ họ rồ xì ma đi rồi, hắn đương nhiên phải tiếp tục chính mình chạy trốn sự n g h i ệ p Họ rồ xì ma trước khi đi thả lời hung ác, đối với hắn lực uy hiếp cũng thập phần có hạn. Hai ngày nay, Sui v e vẫn ở âm nhận thôn trung quanh đi lại, muốn nhìn một chút có hay không cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, nơi này phòng ngự chi nghiêm mật, không giống cái thôn, ngược lại như là cái nhà giam. Vậy thì rất t h á i quá, đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì? Gọi cái gì âm n h ậ t thôn, đổi tên gọi âm nhà giam tốt. Sui v e liên cùng nổ nước b ọ n Gian vật ba ngày, phát hiện không có cái gì hy vọng sau khi. Hắn chỉ có thể chính mình s i n khó chịu. Không được, không thể tiếp tục tiếp tục như vậy. Nếu tạm thời không cách nào không tìm được máy sẽ rời đi nơi này, vậy ta trước hết tăng cao thực lực, thực lực trở nên mạnh mẽ, chạy trốn tỷ lệ cũng sẽ tăng cường. Vậy trước tiên cho mình định một cái mục tiêu nhỏ, đánh bại cái kia gọi là kỳ mì mạ rổ ra hỏa. x ù i gề xiên lặng hạ quyết tâm. Mà trên thực tế, hồ dù kỳ bộ tộc đối mặt cả gũ dạ bộ tộc tỷ lệ thắng vẫn còn rất cao. Dù sao thủy hóa thuật đối mặt xỉ c ố n s u m a củ có không nhỏ ưu thế, hồ dù kỳ bộ tộc có thể hay không thắng. liền xem có thể hay không phá cả gù dạ bộ tộc phòng, mà chỉ cần h ổ rủ k ỳ bộ tộc trả cờ d ạ không có khâu c ả thuần công kích vật lý cả gù dạ bộ tộc liền rất khó đánh bại h ổ rủ k ỳ bộ tộc. Nay đều hai ngày, tên kia trừ ăn cơm, liền vẫn chờ ở trong phòng, cũng không biết đang bận việc gì đó, sẽ không đang lén lén tu hành đi. Sủi g ạ c nghĩ tới đây, không khỏi có chút ngạc nhiên. Trong phòng, kỹ mỹ mạ rồ đem thứ 100 quyển sách khép lại, xoa xoa chính mình tỉnh minh huyệt. Ba ngày thời gian, trừ ngủ, m ộ t khác không ngừng, liên tiếp nhìn 100 quyển sách, hắn hơi mệt chút. Tính bài dĩ nhiên có thể làm cho hắn học tập hiệu suất tăng vọt, nhưng người không phải máy móc, luôn có mệnh thời điểm. Xem ra muốn khổ nhàn kết hợp mới tốt. Có điều cuối cùng cũng coi như là xem xong. Hôm nay tới đây thôi đi, ngày mai tìm m ộ t ổ i tiền bồi tiến hành giai đoạn sau học tập. Đang lúc này tiếng gõ cửa chợt vang lên. Này, k ỳ Mị Mạ Dồ, ngươi ở trong này làm gì đây? Cũng không ra khỏi cửa, cũng không lên tiếng, ngươi sẽ không phải đang làm gì chuyện kỳ quái đi? Này muốn ăn đòn â m t h a n h không cần nhiều lời là sủi Kỵ Mị Mạ Dồ đứng dậy, chậm rãi xoay người. vừa định cổ nhàn kết hợp, hoạt động một hồi gần cốt, không nghĩ tới thì có một cái bao cắt đưa tới cửa. thấy gian phòng bên trong chậm chạp không có trả lời, Sùi g h đ i g h hoặc mà ở khe cửa hướng bên trong nhìn đi. lúc này cửa mở, ngươi ở a, ta còn tưởng rằng ngươi chạy. ngươi mấy ngày nay bận biểu cái gì? Sùi Gé lộ ra lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. đọc sách, đọc sách. cả U gia bộ tộc Mãng Phu cũng sẽ đọc sách. Sùi Gé sâm điệu đều cao không ít, đầy mặt kinh ngạc. cả U gia bộ tộc Mãng Phu hình tượng có thể nói là thâm nhập lòng người. ngươi gọi ta cái gì? thấy kỳ mỉm ạ rồ cái kia lạnh lùng dáng vẻ, Sui Ge không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hồi tưởng lại bị kỳ mỉm ạ rồ chi phối hoảng sợ. Ha ha, lão đại, ta đùa giỡn, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với ta. Sui Ge thập phần dứt khoát nhận sợ, đánh không lại có thể làm sao? Đi theo ta, đi nơi nào? Làm cái gì? s ơ n tập, làm mãng phu chuyện nên làm. A, Sui Ge một mặt một b ớ c ta luyện thể thuật, ngươi làm buổi luyện. Lão đại, ngươi nói thẳng ngươi muốn đánh ta không phải tốt? Sui Ge nổ nước bọt nói, tốt, ta muốn đánh ngươi. Sùi gềch. Kỵ Mỹ mạ rổ lôi kéo bất đắc dĩ sùi gềch. Đi tới âm nhận thôn sân tập. Ba ngày nay, Kỵ Mỹ mạ rổ cơm nước xong cũng sẽ đi trùng quanh một chút, cùng ô t ô tiếp xúc quá trình bên trong, cũng đem âm nhận thôn đại khái tình huống thăm dò. n à y sân tập chính là âm nhận thôn huấn luyện chi địa. Âm nhận thôn bồi dưỡng nị dạ phương thức cùng cỗ nổ hạ có chút tương tự, nhưng quy mô muốn so với cỗ nổ hạ tiểu, thủ đoạn muốn so với cỗ nổ hạ tàn nhẫn. Đơn giản tới nói, tàn khốc, hiệu suất cao. Mỗi tháng ở âm nhận t ô n tu hành nị dạ đều có tử vong tiêu chuẩn, có mấy người bởi vì huấn luyện độ khó quá lớn mà chết. có mấy người nhưng là bị cái khác nhỉ dạ đánh chết. Nơi này cá lớn nuốt cá bé, chỉ có cường người mới có thể còn sống. Bởi vì tự thân nhỏ yếu bị giết, họ rủi di mà cũng sẽ không nói cái gì. Có điều, họ rủi di mà tiết c h í một cái người mới bảo vệ kỳ, thời hạn vì là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, không cho phép lao nhân đánh giết người mới. Này xem như là cho người mới một cái trưởng thành thời gian, cũng là cho người mới một cái tìm kiếm bảo vệ cơ hội. Muốn còn sống, hoặc là tự thân đủ mạnh, hoặc là tìm tới ô dù. Họ rủi di mà đây là đang dạy bọn hắn học được sinh tồn chi đạo. Ẩm Nhĩ thôn. không nuôi người vô dụng, họ rồ xi mà cũng không có thời gian, từng cái từng cái chỉ điểm qua đi. Loại này bồi dưỡng phương thức thích hợp nhất giờ khắc này â m nhẫn thôn, k ỳ mị mạ rồ lôi kéo sủi l ệ đi tới sân tập. â m nhẫn thôn sân tập không giống cổ nổ hạ như vậy giàu nước đổ đổ v á c h chia làm vài cái khu vực, nơi này tổng cộng cũng chỉ có một sân tập. có điều, này sân tập điều kiện đúng là tương đối khá, hồ nước, đất cát, n h a n thạch, rừng cây các loại, nhận g i ớ i bên trong có thể nhìn thấy đại đa số địa hình, nơi này đều có. muốn luyện tập ở nơi nào tác chiến cũng có thể, chiếm diện tích cũng rất lớn. Đầy đủ chứa đựng hơn trăm người chiến đấu. Kỵ Mỹ mạ rổ cùng sủi gạch vừa qua khỏi đến, liền hấp dẫn một đống người sức chú ý. Dù gì Mỹ Su Mỹ, ngươi xem, cái kia hai cái không phải ba ngày trước gò r ỗ xi mạ đại nhân mang về tiểu quỷ sao? Đúng, là bọn họ. Rốt cục xuất hiện, ta còn cho rằng bọn họ chết. Ba ngày nay liền một bó người n g đều không nhìn thấy. Ngươi như thế quan tâm bọn họ, muốn làm cái gì? Đương nhiên là dạy bọn họ là người như thế nào. Chỉ là người mới mà thôi, lại có thể thu được gò r ỗ xi mạ đại nhân sủng ái. Ta muốn đánh bại bọn họ, nhưng họ rổ xi mạ đại nhân biết. Ai mới là đáng giá hắn sùng ái người? Bọn họ vừa mới đến, vẫn còn người mới bảo vệ kỳ, ngươi có thể chớ làm loạn. Ta lại không giết bọn họ, nhưng đánh gãy bọn họ tay chân cái gì, vẫn là ở quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Dù gì mỉ su mỉ nói, khoe miệng kéo ra một kia tàn nhẫn độ cong, sau đó hướng về kỳ m ì mạ rổ cùng x ù i g ẹ t đi đến. Bên này, x ù i gệt đang theo kỳ m ì mạ rổ thương lượng. Lão đại, ngươi sau đó hạ thủ nhẹ một chút, ngươi đừng xem ta như vậy, ta kỳ thực rất yếu đuối. Có thể. s u i g t hiện tại hối hận chết, chính mình không có chuyện gì đến xem cái này người làm cái gì. không sống được cái gì tin tức hữu dụng hiện tại nhưng muốn bị người khác cho tiêu khiển vừa lúc đó kỳ mỹ mạ rổ hơi nhướng mày quyền phong ở bên tai h vang lên hắn lập tức xoay người r u ỗ i ra bàn tay phải đùng một cái bao cắt lớn nắm đấm đánh vào cái kia bàn tay phải bên trên sức mạnh rất nặng bốn mắt nhìn nhau người xuất thủ chính là dù gì mỹ su mi quả đấm của chính mình bị kỳ m ì mạ rổ như vậy dễ dàng tiết được dù gì mỹ su mi hơi kinh ngạc đã thấy kỳ m ì mạ rổ bàn tay phải vừa thu lại đem quả đấm của hắn tóm chặt lấy sau đó một cước đá ra đột nhiên xuất hiện một cước Dù gì mỉ sủ mỉ lập tức uốn lượn đuổi phải của chính mình đầu gối, đùng đầu gối va vào này một cước v a chạm bên dưới. Dù gì mỉ sủ mỉ mở lực lui lại mấy bước ở ngoài. Giữa hai người tranh đấu, rất nhanh hấp dẫn xung quanh quan tâm, dồn dập dừng bước lại, ngừng chân quan chiến. Ngươi muốn làm cái gì? Kỵ mỉ ma do một mặt vẻ lạnh lùng. Trương 18 Đường Tùng Chi Vũ. Không có gì, chỉ là nghĩ dạy các ngươi một điểm đạo lý làm người. Muốn ở âm nhận thôn sinh tồn, liền cần hiểu những đạo lý này. d u gì mỉ sủ mỉ cười lạnh một tiếng. nhưng trong lòng đối với kỳ mị mạ rồ thực lực khá là kinh ngạc mới vừa hắn đánh lén cú đấm này sức mạnh cũng không yếu đối phương nhưng dễ dàng t i ế p được hơn nữa còn lập tức làm ra phản kích chỉ là cái này năng lực phản ứng liền đầy đủ nhường hắn tăng cao cảnh giác cái kia không phải r dù gì m ì sù m ì sao hắn muốn đối với người mới ra tay hẳn là xem ra người mới muốn x u i x ẻ o rồi q u a n g thời gian trước ô tô đại nhân nhưng là cho rồ dị m ì sù m ì làm cùng ngõ rồ xi m à đại nhân như thế mềm thân thể cải tạo hắn thực lực từ lâu không như quá khứ nói như vậy người mới này là muốn xui xẻo rồi. Ha, lời này nói, nơi này cái nào người mới không xui xẻo. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Đến cùng là họ rủi mà đại nhân tự mình mang về người, nên có chút bản lĩnh đi. Nhìn xuống liền biết rồi. Mọi người nghị luận xôi nổi, kỳ m ị mạ r i nhìn về phía s u i g ệ c đánh ngươi sự tình áp sau đi. Có người tự động đưa tới cửa bị đánh. s u i g ệ c nghe vậy, nhìn về phía dù gì i mị su úm ì ị ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích. Đồng thời, cũng có đồng tình. Không có chuyện gì ngươi chọc giận hắn làm gì a? l a o đại cẩn thận. thấy sủi gẹt đột nhiên như thế quan tâm chính mình, k i mị mạ rồ thật là có chút không quá quen thuộc. Có điều, này không trọng yếu. k i mị mạ rồ dưới chân một điểm, lập tức r a tốc, tay phải thành quyền, đánh về t d i gị m ì x u m ì gõ má. thật nhanh, Dù i g ì mị x u mị cả kinh, nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay thành trường, trồng chất ở một chỗ, che ở trước người. đúng, quyền anh trong lòng bàn tay, chỉ có gần ấy khí lực. không ăn cơm sao? Dù i g ì mị x u mị miễn cưỡng t i ế p được, nhưng vẫn như cũ m ạ n h miệng, còn lộ ra vẻ c h o phúng. loại này c h o phúng. đối với k ý mỹ mạ rổ tới nói không có bất kỳ tác dụng. Hắn cái kia một đôi con mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn chằm chằm rủ di mỹ su m ì không có một chút nào chập chờn. c ì c có su mỹ ạ cụ lực lượng phát động. Trong khoảnh khắc trên nắm tay b ư ố c lên một cái vô cùng sắc bén xương truy. đ â m này, xương truy tử quyền lên buốt lên, trong nháy mắt đâm thủng rủ di mỹ s ù mỹ sóng trưởng. A, một tiếng hét thảm, rủ di mỹ su m ì cái kia chảo phúng còn không kéo dài chốc lát, liền lập tức chính mình nuốt trở vào, máu tươi chảy ra, che kín sóng trưởng. Kỵ mỹ mạ rổ thu hồi nắm đấm. sương truy tự động gãy vỡ, ở lại rủi mỉ sủ mỉ song trưởng bên trên. Sau đó, hắn thân thể nhất chuyển, n h ư n g người đột nhiên đá ra một cước, ở giữa rủi mỉ sủ mỉ bụng dưới, rủi mỉ sủ mỉ liền ăn hai đòn đòn nghiêm trọng, trực tiếp bay ra. Phù phù, người rơi xuống trên đất, nhìn qua khá là chật vật. Mọi người thấy thế, đều là cả kinh. Thật mạnh, chỉ là một chiêu, liền đánh bại họ rủi si mà đại nhân coi trọng r d i mỉ sủ mỉ. Mọi người thấy hướng về k ý mỉ mạ rụ ánh mắt, đã mang lên một tia sợ hãi. Cương giả, đều là sẽ là người l ư ớ mắt. Ngươi lại dám đánh lén ta! Dù gì m ỉ s ù m ỉ cả giận nói. Sau đó hai tay lôi kéo, xương truy bị rút ra, rơi xuống trên đất. Đồng thời trong lòng hắn cũng là kinh hãi với kỹ mỹ mạ rồ này kỳ quái năng lực. Này xương truy vũ khí là làm sao nhô ra? Mới vừa hết t h ể đều phát sinh ở trong trước mắt, hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì, cũng đã bị thương. Thế nhưng hắn không cho là mình không bằng k ỳ mỹ mạ rồ, chỉ cảm thấy là k ỳ m ỉ mạ rồ này kỳ quái thủ đoạn đối với hắn hình thành đánh lén hiệu quả. Nghe vậy kỹ mỹ mạ rồ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Ánh mắt kia, không chút nào đem Rùa Di Mị Sù Mị để ở trong mắt. Hỗn đàn, càng dám xem thường ta. Ta nhưng là bị họ rùa i mà đại nhân vừa ý, cũng tăng thêm cải tạo thiên tài. Rùa Di Mị Sù Mị gào thét lên tiếng, phát động tiến công, chạy như bay, tay phải siết chặt, nắm đấm dường như muốn bóp nát như thế. Trên tay thương triệt để kích phát rồi Rùa Di Mị Sù Mị hung tính, hắn đã không lưu tay nữa. Trọng thương đã không đủ, hắn muốn kỳ mi mạ r ồ i chết. Quyền kinh mang gió. Một bên quan chiến s ủ y n thẩm nghĩ trong lòng, vị đại t h c này vẫn có chút thực lực, đáng tiếc, gặp gỡ quái vật kia. bao c ắ t lớn năm đấm đánh tới gần ngay trước mắt, k ỷ mị mạ rổ thân thể hướng về bên cạnh hơi một bên, vừa vặn tránh. Sau đó hai tay hắn r u ỗ i ra, đồng thời nắm lấy rổ dị mị sủ mị này một cánh tay, thuận thế ném ra. Dù dị mị sủ mị chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, liền rơi khỏi mặt đất, mất đi cân bằng. Trước mắt chớp qua tấm kia tuấn tú tới cực điểm thiếu niên khuôn mặt, thiếu niên này càng là đem sức mạnh dùng đến như vậy chi xảo, thể thuật như vậy có thể xưng tụng là xuất sắc. Đáng ghét, ta có thể sẽ không như vậy chỉ v u a Dù dị mị sủ mị lập tức đem vươn tay trái ra. c h ụ p vào kỳ m ì mạ rổ cánh tay trái, thân thể trượt bên dưới, tay trái từ kỳ mi mạ rổ trên cánh tay trái xe qua, vẫn kéo đến nơi bàn tay, bay suất lực nói mới giảm xuống. dù gì mỉ s ú mỉ mượn cơ hội dùng sức nắm chặt kỳ mi mạ rổ tay trái, sau đó ở giữa không trung thân thể lập tức tìm tới găng s ứ c điểm, thân thể mềm nũng, đột nhiên hạ xuống. sau một khắc, dù gì mỉ s ú mỉ liền như là một con rắn như thế, trực tiếp cuốn lấy kỳ m ì mạ rổ thân thể. tay trái phong tỏa cánh tay trái của hắn, tay phải cuốn lấy cánh tay phải của hắn. thân thể vốn lượn đến không giống người hình, đem kỳ m ị mạ rổ eo toàn bộ cuốn lấy. hai chân cũng giống như thế. trong lúc nhất thời, Ruiji Mi Sù Mi hoàn toàn khóa lại k i Mi Mạ Rồ. giờ khác này, Ruiji Mi Sù Mi liền như là một con h o ạ t bạch tuộc như thế. tiểu t t ú i ta xem ngươi còn làm sao hung hăng? ta muốn đem xương của ngươi toàn bộ nghiền nát. Ruiji Mi Sù Mi đầu liền quấn ở k i Mi Mạ Rồ đầu bên cạnh. giờ khác này hắn ngựa khí điên cuồng, khuôn mặt càng là dữ tợn. hắn thắng, bị hắn như vậy c ó n lấy, đến nay mới thôi, không có nhân sinh còn. chơi ạ, chính là này một chiêu. mấy ngày trước, d u j i Mi Sù Mi chính là như thế đem một người giết chết. Cái kia người xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát, tử trạng cực thảm. Đáng tiếc, người mới này còn rất lợi hại, không nghĩ tới vẫn thua. Dù sao dù gì Mị Sủ Mị là bị họ rổ xì mà đại nhân vừa ý. Đi qua ổ tụ đại nhân cải tạo qua đi cường giả a người mới chiếm hắn một chút lợi lộc, đã xem như là hiếm thấy. Nhưng nguồn chiến thắng hắn vẫn là quá miết cưỡng. Người mới này muốn x u i x ẻ o rồi, như vậy làm tức giận dù gì Mị s u m i chỉ sợ sẽ bị hắn trực tiếp i í m chết. Mọi người thấy hướng về ký m mạ r ỗ ánh mắt bên trong tràn ngập đồng tình, nhưng cũng có người đầy mặt lạnh lùng, hoặc là một mặt chờ mong. ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn, nhân cách vặn vẹo cũng không kỳ quái. x ù i g ệ dùng tay phải che mặt của mình, yên lặng nhổ nước bọt nói, thực sự là người ngu ngốc, lại muốn muốn nghiền nát cả gù dạ bộ tộc xương, cũng không biết là ai cho sự tự tin của hắn. k ý m ị mạ rổ thanh nghiêm l ạ n h lùng giờ khắc này cũng ở dù gì mỉ sủ mỉ bên tai vang lên, đúng không? người rất dung a, tiểu tử, còn ở cậy mạnh, lần này ta coi như liều mạng bị họ rổ xi si mạ đại nhân trách phạt, cũng muốn giết ngươi, chịu chết đi. dù gì m ị sủ m thân thể vượt thu càng chặt, mạnh mẽ để ép cảm giác kéo tới. tiểu t ử ư túi cảm giác được không thể thở nổi đi ha ha ha dù gì m ì xu m ì cản rỡ cười to l i ê n này k i mị mạ rổ thanh em lạnh lùng nhưng dù gì mị xu mị tiếng cười im l ặ n đi hắn dĩ nhiên phát hiện mình đã không cách nào tiếp tục áp xuống xuống dường như hắn c n lấy cũng không phải một người mà là một tảng đá xảy ra chuyện gì l i ê n nguy điểm ấy cường độ cho ta g ã i n g ứ a còn tạm được kết thúc đi ta chơi đủ rồi đường tùng chi vũ sau một khắc k i mị mạ rổ trên người bước lên mấy chục cây màu trắng sương truy đem chăm chú cuốn hắn dù gì mỉ sủ mỉ đâm cái mấy chục hố máu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sân tập. Chương 19, phá đạo chi 4. Đường Tùng Chi Vũ, c á cú dạ thể lưu thuật năm múa bên trong loại thứ ba múa. t r ạ cơ dạ kích phát xỉ của sủ mỉ ạ cụ chỉ lực, toàn thân đồng thời bước lên mấy chục cây bọc t r ạ cơ dạ s ư ơ n g truy, có thể công có thể thủ, uy lực kinh người. k ỳ m ị mạ rồ thân thể nhất chuyển, 3,600 độ điên cuồng xoay tròn bên dưới, mấy chục cây s ư ơ n g truy mang theo màu máu đổ gòn ở dù gì mỉ sủ m thân thể bên trên. không ngừng liên tục cắt chém, từng đạo từng đạo màu máu dấu vết ở hắn thân thể bên trên không ngừng hiện lên, máu tươi thẩm thấu áo của hắn, tiếng kêu thảm thiết càng là không có đỉnh chỉ qua. cái k i a tiếng kêu thê thảm, n h i n g người ở tại tràng đều lạnh cả tim. nguyên bản bọn họ đối với k ỳ mi mạ rồ mạnh mẽ chỉ là mang có một tia sợ hãi, hiện tại bọn họ nhìn về phía k ỳ mi mạ rồ ánh mắt liền như là lại nhìn một cái ác ma, lòng dạ độc các ác mà. kỵ m ì mạ rồ dừng lại động tác, an ổn rơi xuống đất, m c dù gì mi sủ mi nhưng dường như một khối vải rách như thế, rơi xuống trên đất. giờ khắc này. hán khí tức hoàn toàn không có trận to hai mắt tựa hồ không thể tin được chính mình liền như thế chết trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang mọi người hai mặt nhìn nhau liền cũng không dám thở mạnh càng thêm không người nào dám nói chuyện chỉ lo có hành động gì mạo phạm đến kỵ mị mạ dồ bước lên rủ gì m ỉ sủ mị g ó p chân kỵ mị mạ dồ nhàn nhạt nhìn rủ gì m ỉ s ù mị như thế thu hồi cái k i a bởi vì bọc t r à cơ dạ mà không có nhiễm một tia máu tươi sừng truy xoay người rời đi chúng ta đi sùi g s i g nghe vậy lập tức đ u i kịp Kỳ mị mạ rổ rời đi mấy phút đồng hồ sau khi, mọi người vừa mới khôi phục bình thường. Trời ạ, cái kia người mới là quái vật sao? Trong nháy mắt liền d ế t ngược lại t dù g i mị sủ m i vẫn bị r u di mị sủ m i quân lấy tình huống. Không h ổ là họ rổ i si mà đại nhân mang về người, thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu là hắn có thể trở thành lão đại của ta, sau đó ta liền không cần lo lắng bị người bắt n ạ t Chớ ngu, liền hắn cái kia lạnh lùng dáng vẻ, chỉ sợ hắn hơi hơi một không tao h ứ n g cái mạng nhỏ của ngươi liền không còn. Người như vậy, nên kính sợ tránh xa. Đúng vậy đúng vậy. Thời thở của hắn quá lạnh lẽo, ta chỉ ở họ r ổ xi mà trên người đại nhân cảm giác được đồng dạng khí tức. Không biết hắn cùng tứ nhân chúng ai càng lợi hại. Nói tới tứ nhân chúng, mọi người lại c h ầ m m ặ c Tứ nhân chúng từ khi bị họ r ổ xi mà đại nhân mang đi đặt huân sau khi đã rất lâu không xuất hiện. Không biết đúng hay không còn sống sót. Ai biết? Ở đây người bị chết quá nhiều. Tính toán một chút, chúng ta thảo luận nhiều như vậy làm gì? Mau mau tu hành đi. Cái t i ế t rụ gì m ì s ủ m ì thi thể làm sao bây giờ? Ngươi lại không phải ngày thứ nhất đến, thi thể để ở chỗ này. ô ổ tộ đại nhân tự nhiên sẽ phái người xử lý. Nơi này phát sinh tất cả, đều chạy không thoát con mắt của nàng. Nói cũng vậy, một hồi máu t a n h trò khơi hài kết thúc, người xem náo nhiệt đi rồi, biểu diễn người cũng đi rồi. Chỉ còn dư lại cái kia một bộ lẻ loi thi thể còn nằm trên đất, biểu hiện mới vừa đã từng phát sinh tất cả. Cách đó không xa, ô i t ổ thu hồi ánh mắt của chính mình. c á u g a kỳ mỹ ma rồ, ha ha, thật là có ý tứ thiếu niên. c á u g i a bộ tộc xỉ của su mỹ ả cụ, quả nhiên mạnh mẽ, chẳng trách rõ rồ s i m đại nhân sẽ coi trọng như thế. chỉ bất quá hắn vì sao lại muốn học tập chữa bệnh nhất thuật? Ô Tô trong giọng nói để lộ ra một tia không rõ mạnh mẽ như vậy tiên phú chiến đấu nhưng muốn học tập chữa bệnh n h â n thuật này quá kỳ quái xem kỳ mị mạ dồ dáng vẻ nên cũng không muốn phổ độ chúng sinh ý nguyện vĩ đại mới là trong lúc nhất thời Ô Tô đối với thiếu niên tóc trắng này càng thêm h i ế u kỳ trên đường Sủi Vệ đi theo kỳ mị mạ dồ phía sau thật không có những người khác như vậy sợ hãi với hắn thủ đoạn ở xương máu bên trong lớn lên Sủi Vệ đối với loại thủ đoạn này tiếp thu trình độ v ừ a xa qua người bình thường đối phương nếu muốn giết chết chính mình. cái kia bất luận vận dụng thủ đoạn gì đánh giết đối phương dưới cái nhìn của hắn cũng có thể tiếp thu hắn này một đường trốn tránh mà ra dựa vào chính là các loại thủ đoạn giết ngược lại kẻ địch bằng không hắn sớm đã chết rồi kỳ m ị mạ dỗ này quyết đoán mãnh liệt tính cách ngã càng làm cho sủi l ệ c cảm thấy thân thiết thậm chí hắn còn mơ hồ ở kỳ m ị mạ dỗ trên người nhìn thấy ca ca của mình hồ dù kỳ m ạ n chết bóng dáng hồ dù kỳ m ạ n chết chính là như vậy quyết đoán mãnh liệt người hơn nữa hắn so với kỳ mi mạ d muốn càng thêm tàn nhẫn người này đã rất thích đứng nhận giới quy tắc Sui Ge nhìn về phía trước cất bước k i mì mạ d ổ thầm nghĩ trong lòng. Đống nhiên k i mì mạ rổ dừng bước, quay đầu nhìn về phía Sui Ge. Sui Ge thấy thế s ứ n g s ở Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Sẽ không phải là không đã nghiền, còn muốn đánh ta đi? Sui Ge lập tức làm ra để phòng tư thái. Yên tâm, không đánh ngươi. Chỉ là có chuyện nghĩ nói với ngươi một tiếng. Chuyện gì? Sui Ge nghi ngờ nói. Ta biết ngươi còn không hề từ bỏ nghĩ muốn chạy khỏi nơi này ý nghĩ. Có điều ta khuyên ngươi, tạm thời buông tha đi. Ngươi rời đi nơi này, có thể đi nơi nào? còn không bằng lợi dụng nơi này tài nguyên, mau chóng trở nên mạnh mẽ. Chờ ngươi đủ mạnh, nhân i ớ i lớn, tự nhiên là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ngược lại, dựa vào ngươi giờ khắc này nhỏ yếu thực lực, coi như là chạy khỏi nơi này, cũng cái gì đều làm không được. Ngươi là hồ r h ủ kỳ bộ tộc người, nên rất rõ ràng thực lực tầm quan trọng. Lợi, ta liền nói tới chỗ này, cuối cùng làm thế nào, vẫn là xem chính ngươi. k ỳ mị mạ rồi nói xong, xoay người rời đi. Này ba ngày thời gian bên trong, hắn tuy rằng phần lớn thời gian đều ở trong phòng đọc sách, nhưng lúc ăn cơm cũng phát hiện sủi lệ vẫn lén lén lút lút. vì lẽ đó hắn không khó đoán ra s ủ i vệ tâm tư. lời nói tới chỗ này chính là một lần cuối cùng. nếu là s ủ i vệ còn muốn chạy, k i mị mạ dô cũng sẽ không nhắc lại hắn. hắn trợ giúp s ủ i n g chẳng qua là cảm thấy hắn người này không sai, mà không phải muốn cho hắn làm bả mẫu. s ủ i vệ h hơi kinh ngạc, lạnh lùng k i mị mạ dô lại sẽ nói với hắn những chuyện này. không chờ hắn nói chuyện, k i m i mạ dô đã tự nhiên rời đi. vấn đề này ta đã sớm nghĩ rõ ràng, nơi nào cần ngươi nói, có điều cái tên này mới vừa ở nâng điều ta, sẽ không thật sự coi ta cấp dưới đi. Sui Gez trong lòng nổ nước b ọ n nhưng cảm giác tựa hồ không có chán ghét như vậy làm kỳ m ì m ạ rộ thủ hạ. Hắn cảm giác được kỳ mỉm ạ d ộ ở quan tâm chính mình. Từ làng xương mù đấm máu đi ra người, tự nhiên chưa từng cảm thụ quá nhiều quan tâm như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút tấm áp. Không giống với kỳ mỉm ạ d ộ người xuyên việt này, Sui Gez có điều là cái bất mãn 10 tuổi h à i tử mà thôi, tự nhiên dễ dàng bị cảm động. Tính, dựa theo ta kế hoạch lúc trước, trước tiên cố gắng tu hành đi. Sui g e nói thầm một câu, đi tìm ổ tổ muốn tu hành t à i nguyên. Một bên khác. Kỳ mị mạ rồ cũng không có lập tức trở về gian phòng, mà là đi tới một cái hẻo l ã n h vị trí, lôi ra trạng thái bảng. Ngay ở cùng rùa i mị m giao thủ thời điểm, hắn bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Chúc mừng du khách chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, phá đạo chi tứ, bạch lôi. Chụp ảnh chung nhân vật chính là rùa i mị m Mới vừa giao thủ thời gian, há tay trái từng bị rùa i mị m nắm chặt, một khắc đó hoàn thành chụp ảnh chung. Rùa i mị m chính là ở chung nhẫn cuộc thi bên trong bị c ả n cụ rồ giết chết âm nhẫn nằm vùng, cũng là dã cờ sỉ cả bù tổ đ ộ h ữ u Không nghĩ tới diễn viên c ầ n chúng nhân vật cũng có thể phát động chụp ảnh chung. Xem ra chỉ cần là h ổ cả bên trong nổi danh nhân vật đều có chụp ảnh chung khét thưởng. k ỳ m ị Mạ d ầ thầm nghĩ trong lòng, sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ, thấp giọng thì thầm, phá đạo chi tứ, bạch lôi. Một vệt màu trắng ánh chớp ở đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt bắn ra, ánh chớp rơi vào mấy mét ở ngoài trên cây, một đạo vết thương lập tức hiện lên. Lôi thuộc tính công kích, sau đó dùng tới đối phó sủi gạch thủy hóa thuật, đúng là khá là thực dụng. Nếu là sủi gạch biết Kỵ Mỹ Mạ Dầu nghĩ như thế. chỉ sợ mới vừa sinh ra cảm động sẽ mạnh mẽ ngột ngạt trở lại tiểu tử này thực sự là quá b ắ t n ạ t người truy cập trang web a u d i o c h u y e n f u n c o m để nghe t o ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20 trưởng tiên phủ văn phòng y tế không nghĩ tới ngươi lại ở 3 ngày thời gian bên trong liền đem 100 bản chữa bệnh nhận thuật cơ sở sách xem xong ngươi đến cùng là cái cái gì quái vật ô tô nhìn trước mắt tìm chính mình tiến hành bước kế tiếp học tập kỳ mì mạ rổ cả người đều đã tê d ầ n đã gặp qua là không quên được là một chuyện nhưng ba ngày 100 quyển sách coi như là đã gặp qua là không quên được cũng thực sự là thái quá một điểm. cái tên này như thế thích xem sách sao? hơn nữa này không phải là cái gì cố sự sách, là thập phần khô khan vô vị chữa bệnh sách. ta không thích kéo dài, có thể ngày hôm nay giải quyết sự tình, sẽ không kéo dài tới ngày mai. thật sự có ngươi, ta cũng bắt đầu chờ mong ngươi có thể đem chữa bệnh nhận thuật học tới trình độ nào. có lẽ ngươi có cơ hội trưởng thành lên thành vị kia trong truyền thuyết chữa bệnh thánh thủ cũng không nhất định. vậy chúng ta hiện tại liền tiến vào giai đoạn sau tu hành, cơ sở chữa bệnh nhận thuật tu hành. trên bàn thí nghiệm bày ra một cái to lớn của trụ, ổ t ô nói. đem quyển trục trực tiếp triển khai lộ ra bên trong đồ án chỉ thấy cái kia quyển trục trên có khắc vẽ ra một cái màu đen phủ văn trận pháp trung gian là một mảnh hình tròn trống không mà bốn phía nhưng là lấy hình tròn trống không vì là tâm màu đen p h ù văn ngươi có biết phía trên này phủ văn là cái gì sao kỳ m ị mạ rồi liếc mắt nhìn trong đầu cái kia một trăm quyển sách tri thức nhanh chóng phun trào rất nhanh liền tìm đến đáp án là trường tiên p h ù văn dùng đến tu hành trường tiên thuật một loại p h ù văn có thể trợ giúp chữa bệnh nhận thuật càng nhanh hơn để luyện ra chữa bệnh nhận thuật cần thiết màu xanh trà cơ dạ không sai này chính là trưởng tiên p h ủ văn, xem ra ngươi nhớ tới rất vững chắc. Ô t ô o thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp đó, ta làm một lần, ngươi cẩn thận nhìn. Ô t i o tay phải từ túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một viên c u nải, bắn về phía một bên thí nghiệm bù nước. c u nải vào nước, đâm chúng bên trong một cái cá chép. Ô t i o tay phải lôi kéo, kỳ m ị mạ rỗ lúc này mới phát hiện, c u nải vòng cầu nơi cột một cái dây thép. Này lôi kéo, tác động dây thép, bị đâm bên trong cá chép lập tức nhảy ra mặt nước, rơi vào q u ể n trục bên trên, vững vàng mà tiến vào trưởng tiên phù văn khu vực trung tâm, không l ú c ních. Trưởng Tiên Phủ Văn sức mạnh đưa nó trực tiếp r à n g ngược, để tránh khỏi nó lộn xộn, ảnh hưởng trị liệu. t u Tô đem củ này rút ra, lộ ra cá chép vết thương. Vết thương bằng phẳng bóng loáng, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng hai tay kết t n đặt tại cái kia Trưởng Tiên Phủ Văn lên. ấn không nhiều, chỉ có ba cái. Kỵ Mỹ Mạ Dù liếc mắt nhìn liền có thể nhớ kỹ. Sau đó, Trưởng Tiên Phủ Văn phát sinh nhàn nhạt hào quang màu xanh. Chịu đến hào quang màu xanh này ảnh hưởng, t u Tô song trong lòng bàn tay, bốc lên màu xanh t r à cờ dạ. Sau đó, nàng đem mang theo màu xanh t r à cờ dạ song trưởng đặt ở cá chép vết thương bên trên. 2. 3. nguyên bản bất động cá chép đ ô n g nhiên vẫy đuôi một cái nhảy lên sinh cơ khôi phục ô tô v ũ một cái đem bức trở về thí nghiệm trong ao nó dường như trước như thế bơi lội thật giống chuyện gì đều không có phát sinh như thế xem hiểu chưa nói một chút coi kỳ m ị mạ rổ suy tư trong lát sau đó chậm rãi nói rằng kết t n bên dưới xúc động thể nội t r ả c ờ dạ lưu động đồng thời phát động trưởng tiên phủ văn sức mạnh đem t r ả c ờ dạ biến thành chữa bệnh nhận thuật đặc h ư u màu xanh màu xanh t r ạ cơ dạ đầy dây sinh cơ có thể kích thích sinh vật tế bào tái sinh nhường vết thương nhanh chóng kết lại mà kích thích tế bào tái sinh quá trình cần đặc biệt cẩn thận kích thích tương ứng tế bào mới hữu dụng nếu không không chỉ không cách nào chữa trị còn có thể tạo thành hai lần tương t ổ n không sai chính thức như vậy lý luận nói đến đều rất đơn giản chân chính muốn đem trưởng tiên thuật học được cần phải không ngừng luyện tập bước thứ nhất ngươi cần kết ấn nhường tự thân t r ạ cơ dạ cùng trưởng tiên phủ văn hô ứng do đó sản sinh màu xanh t r ạ cơ dạ bước thứ hai ngươi cần đem màu xanh t r ạ cơ dạ truyền vào trong vết thương lấy cực kỳ tinh tế t r ạ cơ dạ năng lực k h ố n g chế kích thích tế bào tái sinh bước thứ ba quang đi trưởng tiên phù văn lấy chính mình sức mạnh đem chà cờ dạ chuyển thành chữa bệnh nhân t h u ậ t đặc hữu màu xanh chà cờ dạ hoàn thành này ba bước n g ư ơ i trưởng tiên thuật coi như là học thành k i mỹ mạ rồ khẽ gật đầu bước thứ ba nghe tới đều không khó nhưng trong này cần tiêu hao tinh lực cũng chỉ có trải nghiệm qua mới biết xạ cù dạ bị sú na bầu thành có thiên phú nhất chữa bệnh nhị dạ từ bắt đầu tiếp xúc chữa bệnh nhị dạ hệ thống đến học được trưởng tiên thuật cũng dùng thời gian 3 tháng người bình thường liền càng không cần phải nói có điều k i mỹ mạ d ồ cảm giác mình dùng không được 3 tháng liền có thể nắm giữ Không phải là bởi vì hắn cảm giác mình ở chữa bệnh n h ậ n thuật phương diện so với xạ cụ giả càng có thiên phú, mà là bởi vì hắn học tập lý luận tri thức tốc độ hẳn là xạ cụ giả mấy lần trở lên, lại thêm vào tính bài gia chỉ, hắn tiêu tốn thời gian nên càng ngắn hơn mới là. Đây là trưởng tiên thuật quyển trục, ngươi có thể kết hợp đồng thời tu hành. Có vấn đề lại đến tìm ta. Ô tô làm ọt rộ xì mà g i ữ t a y trái tay phải, quản lý âm nhã thôn, sự tình rất nhiều, không thể liên tục nhìn chằm chằm vào k i mi mạ rộ tu hành. Lưu lại quyển trục sau khi, nàng liền đi làm hoạt chính mình sự tình. Tốt, đa tạ tiền bối. Ô, tôi rời đi. Phòng y tế bên trong chỉ còn d ữ lại kỳ m ì mạ rộ một người. Đem trưởng tiên thuật quyển trục nhìn một lần sau khi, hắn liền bắt đầu tu hành. Đầu tiên cần thực hiện trả cơ dạ chuyển hóa. Kỳ mi mạ rộ hai tay kết ấn, cảm thụ ấn ở trong người gây nên trả cơ dạ biến hóa. Trả cơ dạ lưu động thay đổi, nhưng trải qua nơi nào đó thời điểm dừng lại, tựa hồ không cách nào thông hành. Giờ khắc này hắn đem tay phải đặt ở trưởng tiên phù văn lên, nguyên bản đỉnh chỉ trả cơ dạ lại lần nữa bắt đầu lưu động, đột phá tầng kia trở ngại. Vị trí này là sinh môn, sinh môn. Bắt môn đ ộ n giáp bên trong thứ ba cửa, trạ cơ dạ trải qua sinh môn sau, liền tới đến song trưởng bên trên, màu xanh trạ cơ dạ hình thành, k ỷ m ị mạ r ồ khe n h ư mày, thân thể kết cấu ảnh, hắn ba ngày nay đã sớm học thuộc lòng, chỉ là trạ cơ dạ sẽ tiến vào sinh môn khu vực, là hắn không nghĩ tới. Trải qua sinh môn sau khi, trạ cơ dạ biến thành chữa bệnh nhân thuật chuyên dụng trạ cơ dạ, này ngược lại là có chút ý tứ, cẩn thận hồi tưởng, bắt môn đ ộ n giáp mở ra thứ ba cửa sau khi, toàn thân s ắ c thực sẽ bước lên cùng chữa bệnh trạ cơ dạ cực kỳ tương tự năng lượng màu xanh lục, như vậy xem ra. trong này cũng có nhất định liên hệ muốn nhường chạ cơ dạ trải qua sinh môn cũng không dễ dàng vì lẽ đó chữa bệnh nhỉ dạ nhập môn cần dùng trưởng tiên phủ văn hỗ trợ xúc động chạ cơ dạ cảm thụ thể nội chạ cơ dạ lưu động k ý mỹ mạ d ồ đã đem trưởng tiên p h ù văn tác dụng phân tích ra chỉ cần có thể điều khiển chính mình chạ cơ dạ tiến vào sinh môn chuyển hóa chạ cơ dạ tính chất vậy dĩ nhiên là không cần trưởng tiên p h ù văn vào lúc ấy trưởng tiên thuật cũng liền học được mà đối với cá chép trị liệu chỉ là trưởng tiên thuật ứng dụng quá trình làm dùng trưởng tiên thuật trị cá chép cũng liền nói rõ tự thân đối với trưởng tiên thuật khống chế đã cực kỳ thông thạo. vào lúc này lại u ă n g đi trưởng tiên phù văn xúc động trả cờ dạ tiến vào sinh môn liền trở nên dễ dàng rất nhiều. học tập trưởng tiên thuật ba bước có thể nói là hoàn hoàn liên kết. kỳ m ị mạ rồ cảm thán một tiếng, mò lên c ầ n trị liệu cá bắt đầu chính mình chữa bệnh nhận thuật tu hành. tĩnh trong lòng hắn đọc thầm một câu, t í n h bài sức mạnh lại lần nữa chuyển vào trong đầu của hắn. đầu óc thanh minh học tập liền sẽ trở nên hiệu suất cao. nhưng một phút qua đi, cá chép vết thương không chỉ không có khôi phục, trái lại khí tức trở nên càng thêm yếu ớt. Quả nhiên không đơn giản như vậy. A dù cho là có tính bài gia trì, nhưng trên tay thao tác vẫn là hết sức mới lạ, cần thời gian d à ả i luyện tập. k ỳ Mị Mạ Dồ lắc đầu bất đắc dĩ, lý luận chi thức hắn cũng đã nắm giữ, thế nhưng muốn đem lý luận chuyển thành thực tế thao tác, độ khó trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Một câu đơn giản lời chính là, con mắt sẽ, nhưng tay sẽ không. Cái kia màu xanh chà cờ dạ liền như là một con ngựa khỏe, i a tính khó tuần, căn bản là không có cách điều động. Màu xanh c h ả cờ dạ lần lượt tránh thoát k i Mị Mạ Dồ không chế, trung quanh tán loạn. Như vậy không chỉ không cách nào tiến hành hữu hiệu trị liệu. còn có thể đối với vết thương hình thành hai lần t ư ơ n g tổn. k ỳ m ị Mạ Dỗ vẫn theo như sách viết phương pháp đi không chế, nhưng hiệu quả thập phần có hạn. Không phải phương pháp sai rồi, mà là hắn còn thập phần mới lạ. Đây là không cách nào tránh khỏi. Bất luận cái nào người mới, đều cần đi qua cái này phân đoạn. Đúng rồi, cái kia đồ vật là thời điểm phát huy được tác dụng. Chương 21, cụt tay họ d ổ xi mạ. k ỳ m ị Mạ Dỗ đung nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó hơi suy nghĩ, hai tay của hắn phát sinh ra biến hóa. Nhưng loại biến hóa này ở dưới da xương tay lên, người thường căn bản không nhìn thấy. x ư ơ n g tay của hắn biến thành màu vàng. Gỡ l ọ gì hẹ nở óc gột, phát động. Từ khi được gỡ l ọ gì hẹ nở óc gột sau, đây là kỳ mì mạ rộ lần thứ nhất sử dụng. Gỡ l ọ gì hẹ nở óc gột năng lực, nói đến vô cùng đơn giản, chính là nhường hai tay trở nên càng thêm linh x ả o Chỉ cần là công việc trên tay, gỡ l ọ gì hẹ nở óc gột cũng có thể tiến hành giá trị. đương nhiên, chỉ là thêm tinh tế linh x ả o độ, không hề tăng tốc độ. Làm một ví dụ chính là, gỡ l ọ gì hẹ nở óc gột có thể làm cho kết ấ n thủ thế trở nên cực làm tiêu chuẩn, nhưng cũng không thể nhường kết ấ n tốc độ biến nhanh. mà hiệu quả như thế này đã đầy đủ nhường k ỳ Mị Mạ Dỗ học tập chữa bệnh nhận thuật hiệu suất được rất lớn tăng cao cũng có thể nhường hắn ở con đường này lên đi được càng xa hơn cái cảm giác này thật giống không chân thật như thế k ỳ Mị Mạ Dỗ cảm giác hai tay của chính mình liền như là thay đổi như thế trước vô cùng vụ vẻ bây giờ nhưng cảm giác cực kỳ linh hoạt liền hắn đem hai tay lại lần nữa đặt ở đã thoi t h p cá chép trên người màu xanh t r ả cờ dạ mượn trưởng tiên phủ văn không ngừng sinh thành tràn vào song trong lòng bàn tay mà tiến vào x o n g trưởng màu xanh trà cờ g ở g l ò di ở hẹn nở h ố c ộ t không chế dưới mất đi nguyên bản cương cường, cường. liền như là ngựa hoang tròn g lên dây cường, bị tài xế triệt để h ạ phụ. k ỳ mị mạ rổ giờ khắc này cảm giác thập phần mâu thuẫn. Hai tay của hắn chính quen thuộc làm một cái thập phần mới lạ sự tình. Chuyện như vậy nói đến cũng làm cho người cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nó liền như thế phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cá chép vết thương trên người càng như kỳ tích bắt đầu khép lại. Sau nửa giờ, k ỳ mị mạ rổ trên chán đã tràn đầy mồ hôi, nhưng hai mắt của hắn nhưng cực kỳ sáng rực. Thành công, chỉ thấy hắn thu hồi bàn tay, màu xanh c h ạ cơ dạ biến mất không còn t ă m hơi. mà cái tia cá chép càng là tinh thần gấp trăm lần v ù n g b ẩ y đ ô i nhảy lên một cái nhảy trở về trong ao cái tia nhảy nhót tương bừng dáng vẻ không chút nào trước sinh mệnh hấp hối dáng dấp trường tiên thuật nhập môn kỳ mỹ m ạ n rộ mừng rỡ không nớt nhìn về phía hai tay của chính mình g ỡ lọ gì ở t hẹ nở óc g ộ t hiệu quả vẫn còn ở đó hắn lần thứ nhất sử dụng g ỡ lọ gì ở t hẹ nở óc g ộ t cũng không thể đem uy lực của nó trăm phần trăm phát huy được khoảng t r ừ n g chỉ có thể tăng cao gấp 10 lần độ linh hoạt mà theo hắn không ngừng sử dụng g ỡ lọ gì ợt hẹ nở óc g ộ t độ thuần thục tăng lên tăng lên tới độ linh hoạt cũng sẽ tăng cường. gỡ lọ gì ở hẹn nở gốc gột cực hạn ở nơi nào kỳ mỹ mạ d ổ cũng không rõ ràng có điều gấp mấy trăm lần khẳng định là có nếu như thật sự đến trình độ đó chỉ cần hắn có đầy đủ chữa bệnh tri thức cùng tương ứng chữa bệnh nhân thuật cái kia liền có thể trở thành đủ để sánh vai sùn ạ chữa bệnh m ị như d ạ n h ư n g này cần một đoạn thời gian dài dài bất luận là chữa bệnh tri thức học tập vẫn là gỡ lọ gì ở hẹn nở gốc gột khai phá đều cần thời gian kỳ mỹ mạ d ổ thời gian không nhiều vì lẽ đó hắn nhất định phải tận lực rút ngắn quá trình này hơn nữa còn có rất nhiều chữa bệnh nhân thuật coi như là âm nhận thôn cũng không có. hắn phải tự mình nghĩ biện pháp đi thu được. bất kể nói thế nào, trường tiên thuật giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai cũng đã hoàn thành, còn lại chính là chứng thực giai đoạn thứ ba. lấy sức mạnh của bản thân nhường trả cơ dạ trải qua sinh môn, chuyển thành màu xanh trả cơ dạ. trường tiên thuật là chữa bệnh nì dạ cơ sở nhân thuật, nhưng kỳ thực cũng là cấp cao nhân thuật. khó khăn kia phân chia chính là ở giai đoạn thứ ba. phổ thông chữa bệnh nì dạ, cả đời đều chỉ có thể thông qua trường tiên phủ văn đến phát động trường tiên thuật, căn bản là không có cách nắm giữ giai đoạn thứ ba. Thông qua trưởng tiên phủ văn triển khai trưởng tiên thuật, vậy thì là cơ sở chữa bệnh nhân thuật. Nhưng nếu là thông qua sức mạnh của bản thân triển khai trưởng tiên thuật, vậy thì là cấp cao chữa bệnh nhân thuật. Đây chính là khác nhau. Thời gian sau này bên trong, kỵ mỹ mạ d ộ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn thứ ba tu hành. Giai đoạn này, gỡ lọ gì ở t h ẹ nở gốc gột cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. đương nhiên, t í n h b ạ i có thể đưa đến nhất định tác dụng phụ trợ. Nhưng t r ạ cơ dạ tiến vào sinh môn, sau đó trở ra, tuy rằng cùng bắt môn đ ộ n giáp mở ra thứ ba cửa phương pháp không giống, nhưng độ khó khăn nhưng cách biệt không có mấy. b ắ t môn đ ộ n giáp là dùng bạo động chạ cờ dạ xông ra sinh môn, nhường kinh mạch có thể nối liền, bùng nổ ra huy lực mạnh hơn. Ma trường tiên thuật là lấy ôn hòa phương thức nhường tự thân chạ cờ dạ c h ạ y qua sinh môn, thu được sinh môn sức mạnh, sau đó chảy ra, tiến vào song trong lòng bàn tay, dùng để trị liệu. Hai người này nguyên lý không giống, nhưng độ khó khăn nhưng tương đồng, cho nên muốn muốn học cũng không phải là dễ dàng sự tình. Kỵ bị Mạ Dụ biết điểm này, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì điểm này khó khăn bị l u i bước. Một vòng mới tu hành, bắt đầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ bảy. liên tục t r à cơ dạ tinh luyện, khống chế, lưu động, tụ tập, n h ư n g k ý mỹ mạ r ồ kinh mạch đều có chút siêu gánh nặng. Cũng may có sỉ có su mì ạ của hắn, tố chất thân thể rất mạnh, lại có thượng nhẫn cấp bậc t r à cơ dạ, có thể kinh được khổ tu như vậy. Bảy ngày liên tục tu hành cũng rốt cục có thu hoạch. Nhìn mình hai tay bên trên hiện ra màu xanh t r à cơ dạ, k ý mỹ mạ r ồ hiếm thấy lộ ra mấy phần vẻ vui thích. Cuối cùng cũng coi như là thành công. k ý mỹ mạ r ồ chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu, dựa vào ở một bên trên tường, chậm rãi ngồi xuống. Màu xanh t r à cơ dạ t ả n đi. Hắn chỉ cảm thấy hai tay trả cờ d ạ kinh m ạ c h phát sinh một trận đau nhức. Thí, k i Mị Mạ Dồ hít vào một ngụm khí lạnh, t a y đắng cười. Tu hành quá độ a, xem ra sau này muốn điều độ một điểm. Bảy ngày tu hành, k i m Mỹ Mạ Dồ đã hoàn toàn nắm giữ trưởng tiên thuật. Đồng thời, t í n h bài không ngừng sử dụng, cũng làm cho hắn đối với t í n h bài nắm giữ lực tăng lên không ít. Lão đại, lão đại, người ở trong phòng sao? Ngay ở k i Mị Mạ Dồ muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, ngoài cửa truyền đến sùi lệ â m thanh. Có chuyện gì? Lão đại, ngươi mở cửa, ta đi vào cùng ngươi nói. thấy sủi g ạ c như vậy sốt ruột, đúng là nhường k ỳ mị mạ rổ có chút ngạc nhiên. hắn đứng dậy, mở cửa phòng, chỉ thấy sủi g ạ c một mặt sốt ruột chạy vào. làm sao gấp gáp như vậy? họ rổ xi mạ trở về, hơn nữa còn bị chém đứt tay trái, có thể chở vật, không biết là bị ai cho thu thập. sủi g ạ c rất có vài phần cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. làm sao ngươi biết? k ỳ mị mạ rổ hơi kinh ngạc, có thể chặt đứt họ rổ xi mạ tay trái, nên cũng chỉ có ít chia. xem ra chính như hắn dự liệu như vậy, họ xi mạ lần này về ạ cả sủ kỳ tổ chức. nhìn c h ằ m c h ằ m bị chia, muốn cướp đoạt b t chia x ạ gì g n g không nghĩ tới trực tiếp bị chia cho thu thập. Ta vừa vặn nhìn thấy chứ. họ rồi xì mà đi ổ tổ ô tiền bối thời điểm, ta cũng ở phụ cận, đúng dịp thấy. họ rồi xì mà trực tiếp gọi đi rồi ô tổ tiền bối, căn bản không đếm x ỉ a tới ta. ta nghĩ lớn như vậy một chuyện, ta nghĩ tìm người nói chuyện, vì lẽ đó liền đến tìm ngươi. ngươi nói họ rồi xì mà là trêu chọc ai, lại bị đánh cho thảm như vậy. chúng ta có thể hay không cùng sai người. họ rồi x m này đều thành cột một tay lùi ra, thuyền nát cũng có ba c â n đình. Ngươi cũng đừng nghĩ lung ta lung tung sự tình. Hai ngày nay liên tĩnh một điểm, họ dồ xị mạt mới vừa bị người chặt đứt cánh tay trái, tâm tình chắc hẳn sẽ không quá tốt. Ngươi nếu như đụng vào trên lưới thương, xui xẻo chính là ngươi. Lúc này biết điều tốt nhất. Chương 22, h ắ n chỉ tin tưởng chính mình, xui x ệ o vội vã che miệng lại, nói rằng, ngươi nói đúng, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Chức làm thế nào? Hiện tại liền làm như thế đó. Cố gắng tu hành đi. Cuộc sống của ngươi cũng chỉ có tu hành a. Vậy cũng quá t ẻ nhạt. Đúng rồi, ngươi đến cùng ở học cái gì? làm sao một phòng kỳ quái sách, cả ngày cũng không ra khỏi cửa. Ta hỏi ô tô gì tiền bối, nàng cũng không nói. kỳ kỳ quái quái. chữa bệnh nhân thuật, chữa bệnh nhân thuật. ngươi như thế mạnh thiên phú đi học chữa bệnh nhân thuật, không bị sốt đi. sùi g a v ẻ mặt vô cùng nghi hoặc. ta tự có ta lý do. đương nhiên, chữa bệnh nhân thuật muốn học, chiến đấu nhân thuật ta cũng sẽ không hạ xuống. chỉ có điều gần nhất đang bận việc chữa bệnh nhân thuật sự tình mà thôi. hiện tại cũng coi như là nhập môn, tiếp đó sẽ thích hợp phân phối thời gian làm cái khác tu hành. Đối mặt như vậy chăm chỉ kỳ mi mà rổ, sủi d cũng là chịu phụ. c Không hổ là chiến đấu bộ tộc con mồ côi này tu hành sức mạnh, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so với. Một bên khác, phòng thí nghiệm bên trong, họ Rổ Si mà dựa vào ở trên giường, ạ ca sụ k ỳ tổ chức y phục bị hắn ném qua một bên. Đoạn đi cánh tay trái vết thương đã hoàn thành bước đầu trị liệu. O Rổ Si mà đại nhân, ngươi làm sao sẽ được như thế nghiêm trọng thương? Đến cùng là ai làm? O Tô vì là O Rổ Si m trị liệu sau khi tức giận nói rằng, ha ha, là ta coi thường hắn. Không nghĩ tới chỉ có 13 tuổi hắn, cư nhiên đã đem xạ dị gặng chơi đến mức độ này. Coi như là cha của hắn cũng không bằng hắn a. Xạ dị gặng là Uchi hạ bộ tộc người, có thể ủ t r i hạ bộ tộc 3 tháng trước không phải đã diệt tộc sao? Đó là chỉ hai người may mắn còn sống sót, cũng là cái tia chàng giết chóc khởi xứ người Uchi hạ ủ chia. Xạ dị gặng cũng thật là thứ tốt a h u y ế t kế giới hạn thứ này, thật là khiến người ước ao a. Ồ r ồ xì m à t trong mắt, không khỏi hiện ra một tia s i m ê vẻ. Hắn tự mình cảm thụ xạ dị gặng sức mạnh, đã không thể tự kiềm chế. Quá mỹ diệu. Hắn nhìn để ở một bên của tay, mặt trên còn có ạ cà sủ kỳ tổ c h ứ c nhẫn, trong mắt lóe ra mấy phần kiên kỵ. Ô tô, lần trước chuẩn bị lọ chứa còn sống sót đi. Còn sống sót. Ở r ồ xi mạ đại nhân, người làm muốn. Ở r ồ xi mạ khẽ gật đầu. Bộ thân thể này đã mất đi cánh tay trái, cũng là mất đi tiếp tục giá trị lợi dụng. Sắp xếp đi, sau 3 ngày mở ra bất thi chuyển sinh. Là. họ r ồ xi mạ đại nhân. Ô tô nghe vậy lập tức xuống chuẩn bị. Sa dị gẳng, chi h i t i ạ c sủ kỳ tổ c h ứ c xem ra kế hoạch muốn hơi hơi thay đổi một hồi còn có c ô n ộ hạ cái kia n ủ chỉ hạ con m ồ c ô i có hay không cũng nắm giữ cùng ngủ chỉ hạ ít chuyện như thế tiềm lực sức mạnh kia còn thật là khiến người ta động lòng a họ rồi sĩ mạn phun ra chính mình đầu lưỡi liếm môi một cái tựa hồ đã kiểm chế không được dục vọng trong lòng xa gì g ă n g đối với sự cám dỗ của hắn lực đã bành trướng đến một loại cực kỳ khuyết đại trình độ hắn đã đối với cỗ n ổ hạ bên trong n ủ chỉ hạ con m ộ c ô i sản sinh hứng thú thật lớn chỉ có điều hiện tại còn không phải hành động thời điểm lần này ta phản bội hạ cả s k ỳ tổ chức chỉ sợ ạ ca s ụ kỳ tổ chức cũng sẽ không giảng hòa, có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ phái người đến truy sát ta. nhớ tới ạ ca s ụ kỳ tổ chức mỗi cái thành viên thực lực, họ d s i mà không khỏi lắc lắc đầu. tốt ở chỗ này vẫn t í n h bí mật, lại là điển quốc thành lập đoàn hoàng thôn, ạ ca s ụ kỳ tổ chức không dám sang vậy. ta ở đây dưỡng thương, an toàn không thành vấn đề. trước tiên thay đổi bộ thân thể này, lại tìm cách chuyển kế tiếp. họ dồ s i mà lại lần nữa nhìn về phía chính mình của tay, trong mắt lóe ra không hiểu vẻ mặt. ba ngày thời gian, thoáng qua liền qua, bất thi chuyển sinh hết t h ả đều đã chuẩn bị xong xuôi. ở r ồ sĩ mã cùng o tô đi tới trong mật thất một tên bạch t r nữ nhân đã yên tĩnh nằm ở trên giường ở r ồ sĩ mã đại nhân hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng đây là chi chuẩn bị trước lọ chứa bên trong cùng ngươi thích phối tính cao nhất lọ chứa tuy rằng không có cái gì đặc biệt tài năng nhưng nên có thể nhường ngài phát huy ra trăm phần trăm thực lực o tô xem trong tay bản ghi chép nói rằng h ọ ồ i sĩ mã liếc mắt nhìn cái kia nữ nhân sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng k ý mỹ m a đồ gần nhất đang làm gì k ý m ị m a d ồ hắn ở học tập chữa bệnh nhân thuật chữa bệnh nhân thuật Ô dội s mà giấp mắt lại, khá là kinh ngạc. Đúng thế. Kị Mị Mạ d ộ đối với chữa bệnh nhân thuật rất có hứng thú, cũng rất có thiên phú. Hiện nay đã học được Trường t i ê n Thuật. Ta nghĩ nếu là trọng điểm bồi dưỡng hắn phương diện này tài năng, có lẽ tương lai có thể siêu việt cả Bụ Tổ đại nhân. Đã học được Trường t i ê n Thuật. Ô dội m i càng thêm kinh ngạc. Có thể trong thời gian ngắn như vậy học được Trường t i ê n Thuật, sắp thực thiên phú kinh người. Có chút ý nghĩa. Không nghĩ tới cả g ụ gia bộ tộc người trừ thiên phú chiến đấu ở ngoài, lại còn có chữa bệnh thiên phú. Hắn đang cầu trường sinh. Cầu trường sinh. ô i t ổ n x ứ n sở, nghe đồn cả gù ra bộ tộc người Thiên Phú nếu là mạnh mẽ quá đáng, liền sẽ bị n g u y n rủa. Lời người này được gọi là huyết kế bệnh. Huyết kế bệnh một khi phát tác, đau đến không muốn sống. Thiên Phú càng mạnh, bị chết càng nhanh. Kỵ Mỹ mạ rồ Thiên Phú như vậy, chỉ sợ huyết kế bệnh đã bắt đầu nảy sinh. Hắn đối với chữa bệnh nhân thuật như vậy khát vọng, sở cầu là chữa bệnh. Nếu như là như vậy, tại sao không cho ta thế hắn trị liệu? Huyết kế bệnh chỗ đáng sợ, đừng nói là người, coi như là s u n a cũng chưa chắc có thể chữa trị. Hơn nữa người như hắn. sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Hiện tại, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Họ dồ sỉ m à nói tới chỗ này, con ngươi màu vàng nóng bên trong, tràn đầy thưởng thức. này, huyết kế bệnh là bệnh bất trị. có lẽ vậy. cho đến bây giờ, chưa từng nghe nói có huyết kế bệnh bị trị ví dụ. cái kia quá đáng tiếc. kỳ mị mạ dồ thiên phú tốt như vậy, nếu là t r á n g niên mất sớm, thực sự là nhận giới tổn thất. đúng đấy. trời đố anh tài, xưa nay đã như vậy. ô tô, ngươi đi gọi kỳ mị mạ dồ lại đây một chuyến. hiện tại. ở rổ xì m à t đại nhân không phải muốn triển khai bất thi chuyển sinh thuật sao? Ô tô nghi ngờ nói. nhưng hắn tới xem một chút, ta trường sinh chi đạo. Ô t ố trong t lòng nguy chấn, không hề nghĩ rằng họ rổ xì m à t đối với kỳ mi mạt rổ coi trọng, càng là đã đến trình độ như thế này. lập tức hắn không dám thất lễ, vội vã đi tìm kỳ mi mạt rổ. là, họ rổ xì mạt đại nhân, ta vậy thì đi. họ rổ xì m ặ t đi tới cô gái mặc áo trắng kia bên cạnh, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phủ s ờ mặt nàng b à n g thực sự là một bộ túi ra tốt, đáng tiếc còn chưa đủ xuất sắc. bất thi chuyển sinh lọ chứa không chỉ là thích hợp là có thể còn cần mạnh mẽ năng lực tỷ như huyết kế giới hạn đó mới là ta muốn truy tìm sức mạnh. trời cao cũng thật là không công bằng à có mấy người vừa sinh ra liền có người bình thường truy đuổi một đời đều không thể chạm đến h õ i điểm có điều ta cũng sẽ không liền như vậy dễ dàng buông tha trời cao không cho ta đồ vật ta có thể chính mình đi lấy nếu là còn không cho ta liền đi cướp huyết kế giới hạn cũng chỉ là ta dự bị lọ chứa mà thôi họ rồ x ì mà liên tục cười lạnh đem tay phải thu hồi một bên khác ô tô đã tìm tới kimi ma rồ Họ rồ xi mạ di tiên sinh nhường ta hiện tại qua chương 23 bất thi chuyển sinh k ỷ m ị mạ rồ chấn động trong lòng trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác không ổ n ô tô di tiên bối họ rồ xi mạ di tiên sinh gọi ta qua đi làm cái gì họ rồ xi mạ đại nhân nhường ngươi qua chứng kiến hắn trường sinh chi đạo chứng kiến trường sinh chi đạo đây là ý gì lẽ nào họ rồ xi mạ thật sự muốn để cho mình làm lọ chứa không nên a chính mình vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nếu là trở thành lọ chứa họ rồ x mạ còn muốn rèn luyện chính mình thân thể mới có thể thu được cùng hiện tại tương đồng sức mạnh. Bất thi chuyển sinh chỉ là lực lượng linh hồn rời đi, cũng không thể đem tự thân sức mạnh thân thể cũng mang tới. Vì lẽ đó, lọ chứa nhất định phải thân thể đủ mạnh, mới có thể nhường họ r ộ i ì m à t thu được cùng tự thân tương đương sức mạnh, cũng hoặc là sức mạnh cường đại hơn. Cái này cũng là tại sao xạ sủ kệ gia nhập họ r ộ i ì mạt trận doanh sau khi họ r ộ i x mạt sẽ chỉ đạo hắn tu hành nguyên nhân, bởi vì hắn cần một cái càng mạnh hơn thân thể. Nếu là lọ chứa sức mạnh của bản thân không đáng kể, họ r ộ i x mạt hoàn toàn có thể đem xạ sủ kệ n h ố t lại. Các loại 3 năm sau khi trực tiếp chuyển sinh, b ấ t đi phiền phức không tất yếu. Hà Tự Hoa thời gian 3 năm kiên trì chỉ, chỉ đạo xả sủ kệ tu hành, họ rồ xi mà d cũng sẽ không làm chuyện v ố í c n Nghĩ tới đây, k ỷ Mỹ Mạ Rồ cảm thấy giờ khắc này họ r ổ xi mà dĩ không nên sẽ chọn chính mình làm lọ chứa, bởi vì chuyện này thực sự là quá không sáng suốt. Trong chốc lát suy nghĩ, k ỷ Mỹ Mạ d ồ vẫn là quyết định đi một chuyến. Đầu tiên, hắn trốn không thoát, đây là âm n h ấ t h ồ n hắn muốn chạy trốn tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Tiếp theo, hắn đến sau khi liền cá thể kiểm đều không có làm, hắn không tin họ rồ xi mà như thế liều lĩnh, liền kiểm tra đều không làm, liền trực tiếp chuyển sinh. Cuối cùng, trong cơ thể hắn huyết kế bệnh đã c ó manh mối. Nếu là họ rồ xì ma thật sự muốn lấy hắn vì là lọ chứa, hắn cũng có thể nói thẳng ra này một cái, nhường họ rồ x i ma từ bỏ. Đương nhiên, k i mỹ mạ r o cũng làm dự tính xấu nhất. Nếu là họ rồ x i ma thật sự như vậy không khôn ngoan, dựa vào hắn đ o ạ t s ắ c dung hợp sau khi linh hồn, coi như không thể phản kháng họ rồ x i ma bất thi chuyển sinh, cũng có thể làm cho họ rồ xì ma bị thương nặng. Trong lòng chuẩn bị sẵn sàng, k i m i mạ rồ mở miệng nói rằng: Ta biết rồi, tổ tiên tiền bối, n g ư ờ i dẫn đường đi. Chỉ chốc lát. Ô tô liền mang theo hắn đi tới trong mật thất. h ọ dội xì mạ đang nằm ở trên giường, nhìn thấy Kỳ Mị Mạ Dội đến, nở một nụ cười. Mà giờ khắc này, Kỳ Mị Mạ d ộ cũng nhìn thấy một cái giường khác lên nằm nữ tử. Vậy hẳn là chính là h ọ Dội xì mạ sau đó phải dùng lọ chứa. Xem đến nơi này, Kỳ Mị Mạ Dội trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là chính mình lo xa rồi. Kỳ Mị Mạ Dội, ngươi đến a? h ọ dội xì mạ tiên sinh, ô tô d tiền bối nói, ngươi nhường ta sang đây xem ngươi trường sinh chi đạo, lẽ nào ngươi đã thực hiện t r ư ở n g sinh chi mục sao? k i Mị Mạ Dội đẩy mặt hiếu kỳ. Trường Sinh, nói nghe thì dễ. Có điều, ta s á c thực khai phá một loại không chết đi dễ dàng như thế thuật. Lần này gặp phải một điểm biến cố, vừa vặn cần sử dụng thuật này đến giải quyết. Có một cái cơ hội như vậy, ta muốn cho ngươi xem một chút. Ngươi ta đều truy cầu Trường Sinh chi mộng, này có lẽ sẽ nhường ngươi nhiều hơn chút ý nghĩ. Nếu như có thể đem thuật này hoàn thiện, Trường Sinh có lẽ cũng không phải là xa không thể vời. Cái gì thuật? Bất thi chuyển sinh. Trải qua mấy ngày nay, nghe nói ngươi vẫn ở xem chữa bệnh nhân thuật phương diện sách. Cái kia ngươi hẳn phải biết, người tạo thành, chia làm hai cái bộ phận. thân thể cùng linh hồn, thân thể sẽ già yếu, linh hồn cũng sẽ khô cạn. Nhưng linh hồn khô cạn tốc độ, nhưng xa xa chậm hơn thân thể. người sở dĩ sẽ chết, là bởi vì thân thể già yếu cùng hư hao. Nếu như có thể không ngừng thay đổi mạnh mẽ thân thể, nhường linh hồn nắm giữ mới sống nhờ chi địa. Như vậy, trường sinh cũng không khó thực hiện. thậm chí có thể làm cho thân thể vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Như vậy, không chỉ là trường sinh, càng có thể không lão. k ỳ Mị Mạ d ầ u nghe vậy, trong đầu c h ấ p qua rất nhiều ý nghĩ. cái gọi là bất thi chuyển sinh, kỳ t h ứ c chính là đoạt sắc. Kỳ mị mạ rổ giờ khắc này sử dụng thân thể kỳ thực chính là đoạt xác mà đến, không giống là hắn lần này đoạt xác cũng không phải là tự nguyện mà là bị cơ quan du lịch thời không ép buộc sắp xếp. Như vậy mạnh mẽ thuật sẽ có không nhỏ di chứng về sau chứ. ọ r ồ x i mạ trong mắt lộ ra thưởng thức, không hổ là hắn coi trọng người, nhanh như vậy liền phát hiện mấu chốt của vấn đề vị trí. Không sai, bất thi chuyển sinh có di chứng về sau, hơn nữa còn không nhỏ. Đầu tiên là lực lượng linh hồn, nếu là chuyển sinh người lực lượng linh hồn không cách nào áp chế lọ chứa lực lượng linh hồn. Cái kia chuyển sinh người không chỉ sẽ thất bại, thậm chí sẽ bị lọ chứa linh hồn tuôn phệ, dã c h à n g xe cắt đồng thời, tự thân cũng đem đưa tới tử vong. Tiếp theo là lọ chứa thân thể, không phải mỗi người thân thể đều thích hợp trở thành ta linh hồn lọ chứa. Mỗi một thân thể đều sẽ bài xích ngoại lai linh hồn, chỉ có điều có chút thân thể bài xích lực lớn, có chút thân thể bài xích lực tiểu. Nếu là bài xích lực quá lớn, dù cho chuyển sinh thành công, cũng không cách nào phát huy ra nguyên bản thực lực, thậm chí sẽ hiện ra suy yếu trạng thái. Cái kia chính là một lần thất bại chuyển sinh. Điểm này có thể sớm làm thí nghiệm tính toán. có điều kết quả cũng không phải là trăm phần trăm chuẩn xác, cái này cũng là một hồi mạo hiểm, mà cuối cùng hai cái di chứng về sau so sánh với đó cũng không tính là chuyện gì. Một là chuyển sinh sau khi sẽ có một quãng thời gian suy yếu kỳ, dùng để linh hồn cùng thân thể dung hợp. Thứ hai là mỗi một lần chuyển sinh trong lúc đó khoảng cách không thể ngắn với ba năm. đương nhiên những này cái gọi là di chứng về sau, càng nhiều là bởi vì ta còn chưa đem thuật này triệt để hoàn thiện. Một khi hoàn thiện, những vấn đề này đều đem không còn tồn tại nữa. Nói đến chính mình sáng tạo thuật. Họ d ồ xì mà trong mắt có thể nói là tình quang lấp l ó thương p h ấ n không thôi. Ở phương diện này, hắn là cùng nhật. Mà nhường kỵ mỹ mạ rồ kinh ngạc là, họ d ồ xì mà lại sẽ đem bất thi chuyển sinh bí mật đều nói cho hắn. Đối với hắn như vậy tín nhiệm. Xuất phát từ đối với đồng đạo tán thành sao? k ỳ mỹ mạ d ồ rơi vào trầm mặc bên trong, mà ở họ rồ xì m cùng ủ tổ xem ra, tự nhiên là cho rằng hắn bị chấn động đến. Cũng là đối mặt kinh người như vậy thuật, đại đa số người đều bị sẽ chấn động. Kỵ m mạ rồ nếu không đã sớm biết, giờ khác này cũng sẽ như vậy. Trên người ngươi huyết kế bệnh. đúng hay không đã có manh mối hắn còn chưa nói họ d ỗ xì mà dưng h ư n g mở miệng lần nữa kỵ m bị mạ r ồ sưng sờ không nghĩ tới họ rỗ xì mà dưng lại biết huyết kế bệnh xem vẻ mặt ngươi ta hẳn là nói đúng đi là họ rỗ xì mà dưng tiên sinh huyết kế bệnh là ta cả cụ gia bộ tộc nguyên r a một khi phát tác chưa bao giờ có người có thể sống qua 20. vì lẽ đó ta khoảng thời gian này mới sẽ một lòng nghiên cứu chữa bệnh n h â n thuật đối với muốn truy cầu trường sinh người đến nói bị mắc bệnh bệnh như vậy thực sự là một cái thảm sự ha <cười> ha quả thế huyết kế bệnh khó có thể trị liệu Ngươi có thể trị hết khả năng, nhỏ bé không đáng kể, mà này bất thi chuyển sinh, có lẽ chính là ngươi tương lai hy vọng duy nhất. Lần này nhờ ngươi xem một chút, không có chỗ xấu. Đa tạ họ rồ s i m à i tiên sinh. Kỵ mỹ mạ rồ cung kính nói. Họ rồ xi mạ như vậy vì hắn suy nghĩ, đúng là hắn không nghĩ tới. Không thể không nói, trong lòng còn có chút hơi cảm động. Như vậy, sau đó xem thật kỹ đi. Họ rồ xi m mà nói xong, nhắm hai mắt lại, nhưng há miệng ra, cái kia miệng càng n g o á c càng lớn, đã không phải là loại người có thể đạt đến trình độ. Đang lúc này. Tóc đen mắt vàng rắn từ họ rổ xi mạ miệng bên trong đống nhiên chui ra. Chương 24, này không phải ta muốn trường sinh, này đều tóc đen mắt vàng rắn, chính là họ rổ xi si mạ i linh hồn cụ hiện hóa, mang theo hắn hết thảy chi thức dự trữ cùng lực lượng linh hồn, mà trước mắt này cụ tàn tạ thân thể đã trở thành một cái s ắ c không. Ở con rắn này xuất hiện trong nay mắt, cả phòng nhiệt độ đều dưới hạ xuống mấy độ. Này, kỳ m ì mạ rổ t r ậ n mắt n g o a m mổm, tình cảnh này thực sự là quá chấn động. Hiện trường quan sát cùng ở trong màn ảnh nhìn thấy, đó là cảm giác hoàn toàn bất động. Vào thời khắc này. từ lâu chuẩn bị đã lâu ổ tô đẩy ra cái kia nằm ở trên giường nữ nhân miệng tóc đen mắt vàng rắn lập tức chui vào trong khoảnh khắc tóc đen mắt vàng rắn đã biến mất không còn t ă m hơi mà cái kia nguyên bản hôn mê bất tỉnh nữ nhân đung nhiên mở hai mắt ra cặp mắt kia từ nguyên bản trắng đen vẻ dần dần biến thành màu vàng đó là họ rỗ x ỉ mà mang tính tiêu chí biểu trưng mắt rắn truyền sinh thành công giờ khắc này họ r ổ xì mà bất thi truyền sinh còn chưa hoàn thiện vì lẽ đó chỉ có thể đem lọ chứa con mắt đồng hóa thành dáng dấp của chính mình hình dạng nhưng còn không được cần dùng tương tự với mặt nạ ra người phương pháp biến thành dung mạo của chính mình. nếu là đến nạ r ủ t ô bên trong, họ r ồ x ị m a r bất thi c h u y ể n sinh đã triệt để hoàn thiện, liền có thể trong nháy mắt đem lọ chứa bạch r i t đồng hóa thành chính mình dáng vẻ. từ một điểm này lên xem, họ r ồ xịmà rõ ràng đối với dung mạo của chính mình hết sức hài lòng. đổi thân thể cũng không đổi mặt, họ rũ xịmà ngồi dậy đến, nhìn về phía chính mình trắng non hai tay, lộ ra nụ cười thỏa mãn. này cụ xa lạ thân thể quyền sử dụng, đã về hắn hết thảy. họ r x m đại nhân, ngươi cảm giác làm sao? bộ thân thể này vô cùng không sai. bài xích phản ứng rất nhỏ đủ để phát huy ra ta trăm phần trăm thực lực ba năm sau khi nên không cần lại lần nữa thay đổi thân thể ô tốt nghe vậy vui vẻ quá tốt rồi chúc mừng họ rồ s i mà đại nhân họ rồ s ì m ạ nhưng là nhìn về phía k i mỹ mà rồ cười nói ngươi cảm thấy thuật này làm sao k i mỹ mà rồ trầm mặc chốc lát cuối cùng chậm rãi nói rằng nhiều lần thay đổi thân thể cuối cùng còn nhớ chính mình là ai sao h ả họ rồ x sĩ -si mà tiên sinh thuật này rất tốt nếu như có thể hoàn thiện thì càng thêm hoàn mỹ nhưng này không phải ta muốn trường sinh tối thiểu Không phải ta lý tưởng nhất trường sinh t u ậ t Như vậy chiếm được thân thể vẫn là sẽ già yếu, sẽ tử vong. Mà lấy tình huống trước mắt đến xem, muốn duy trì thân thể vẫn ở thời đỉnh cao, ở bộ thân thể này không bị thương tình huống, nhiều nhất chỉ có thể dùng 20 năm. Càng không cần phải nói, nếu là sản sinh rất mạnh bài xích phản ứng, cái kia ở 3 năm sau khi, nhất định phải thay đổi thân thể. Mà lấy họ rồ xì -Sì ma di tiên sinh tình huống đến xem, này không phải lần đầu tiên sử dụng. Nói cách khác, ở ngắn ngắn mấy năm trong lúc đó bên trong, họ rồ xì -Sì ma tiên sinh đã thay đổi chí ít hai cỗ thân thể. m rồ xịt mạn tiên sinh có lẽ có thể tiếp thu, nhưng ta không thể. Không ngừng thay đổi chính mình thân thể, nhìn xa lạ tay, xa lạ khuôn mặt, tiếp thu không thuộc về trí nhớ của ta, số lần một nhiều, ta sợ sẽ triệt để quên chính mình là ai. k ỳ mị mạ rồ nói cực kỳ thanh thẩn. m à này cũng là trong lòng hắn lời. Đoạt sát việc, kỳ thực hắn rất không thích. Thật giống như hắn hôm nay, đoạt sát k ỳ mị mạ rồ cũng có một quãng thời gian, cũng thích đứng dùng bộ thân thể này chiến đấu, học tập. Nhưng hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn thích đứng bộ thân thể này mỗi cái chi tiết nhỏ, còn có tấm kia tuấn tú khuôn mặt. Tuy rằng cùng chính mình tiếp trước như thế tối lãng, nhưng đến cùng không phải đồ vật của chính mình. Lần trước là không còn cách khác, nhưng nếu là ở có lựa chọn tình huống, k ỳ mỹ mạ d ổ không muốn lại tới một lần nữa đoạt x á c Lời nói đến x á c thực vô cùng lập dị, nhưng hắn chính là nghĩ như vậy. Họ rổ sĩ mà dìu môi một cái, cũng không có nổi giận. Ngược lại, hắn càng thêm thưởng thức k i mỹ mạ rổ. Ra đầu họ r ồ s ì mà tự nhiên biết, mỗi một cái đều có chính mình điểm mấu chốt, này cũng không phải chuyện xấu gì. Có thể bảo vệ điểm mấu chốt hoàn thành rất mơ người, mới là chân chính từ giả. Từ một điểm này tới nói. Kỳ bị mạ rồ nhường rồ s i mạ vô cùng thưởng thức. đương nhiên, nếu là đến thời điểm thật sự không còn cách khác, vì s ố n g tiếp, vì trường sinh chi mộng, ta có lẽ vẫn là sẽ chọn cái phương pháp này. Nhưng ở trước đó, ta nghĩ thăm dò càng phù hợp ta lý tưởng trường sinh thuật. Vì giấc mơ, mà từ bỏ sự kiên trì của chính mình, người như vậy, xưa nay đều không ít. Hắn chỉ là muốn kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Nếu là đến sinh tử thời gian, những ngày kiên trì, hắn có lẽ liền sẽ thả rơi xuống. Kỳ m ị mạ rồ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không lão, bất tử, bất diệt. đây mới là ta muốn theo đuổi trường sinh chi ngộ. Ha ha, kỳ mỹ m ạ n rồ, ngươi cho ta kinh hỉ, cũng thật là càng lúc càng lớn. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong, ngươi là có hay không thật sự có thể dựa vào chính mình sức mạnh bước lên con đường trường sinh. Họ ồ xi si mạ có chút kích động. Ô t t o ta ở, họ rồ s i mạ đại nhân. Ngày sau kỳ m ị m ạ n ồ cần muốn cái gì chữa bệnh phương diện tư liệu hoặc là dụng cụ, ngươi đều cung cấp cho hắn. Kỳ mỹ m ạ n rồ hết kế bệnh, ngươi cũng theo nghiên cứu, thử tìm kiếm cứu trị biện pháp. Là họ ồ s i mạ đại nhân. ô t t trong lòng kinh ngạc. Họ dỗ xì m à đối với kỳ mỹ mạ dỗ coi trọng đã đến trình độ như thế này sao? Đa tạ họ dỗ xì mạn đại nhân. Nói cảm tạ liền không cần, ngươi chỉ cần nhường ta thấy đầu tư thành quả liền có thể. Ha ha, ta hơi mệt chút, ngươi đi xuống đi. Ô tốt, ngươi lưu lại. Vậy ta liền không quấy rầy họ d ồ xì m ạ tiên sinh. Kỷ mỹ mạ dỗ rời đi. Ô tốt nhưng là t ò mò hỏi, họ dỗ xì mạn đại nhân, ngươi vì sao đối với kỳ mỹ mạ dỗ như vậy coi trọng? Nàng còn chưa từng gặp họ dỗ xì m đối với một người thiếu niên như vậy để bụng. Hắn không phải một cái phổ thông thiếu niên. ở trên người hắn, ta thấy chính mình trước đây bóng dáng. hắn không phải thuộc hạ của ta, cũng không phải ta đệ tử. Ta chờ mong hắn có một ngày trở thành ta đồng đạo. nói tới chỗ này, họ d ồ i xì mạ trong mắt, tràn đầy chờ mong. đó là ổ ộ t chưa bao giờ ở họ d ộ xì mạ trong mắt gặp biểu hiện. từ trong mật thất đi ra, kỳ mỹ m ạ d ồ i trở lại chính mình gián p h ò n g mới vừa nhìn thấy chấn động cảnh tượng, hắn còn chưa quên. bất thi chuyển sinh, cũng thật là một cái kỳ diệu thuật. chỉ tiếc, cũng không phải là ta kỳ vọng dáng vẻ. kỳ mỹ mã d ộ khẽ lắc đầu, tạm thời thả xuống những ý nghĩ này. Bất thi chuyển sinh chỉ là hắn lựa chọn cuối cùng, không phải vạn bất đ ắ c dĩ, hắn sẽ không đi dùng cái này c n m thuật. Trước mắt hắn muốn làm, chỉ là học tập chữa bệnh n h â n thuật. Kỳ Mỹ Mạ Dổ cầm lấy một bên chữa bệnh sách, bình phục một hồi tâm tình, tinh bài mở ra, lại lần nữa bắt đầu học tập. Họ Dổ xì mạ d ị triển khai bất thi chuyển sinh, rơi vào suy yếu kỳ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này vẫn ở âm nhận thôn điều dưỡng. Này ngược lại là thuận tiện Kỳ Mỹ Mạ Dổ, một có vấn đề về mặt tu hành liền đi thỉnh giáo họ Dổ s ì mạ làm nhận giới bên trong sẽ nhiều nhất nhận thuật nhì ra một tròng, bất luận là cái gì loại vấn đề. Hắn đều có thể đưa ra một cái nhường k ỳ m ị mạ rồ thỏa mãn đáp án. Có một cái tốt lao sư tầm quan trọng liền ở ngay đây thể hiện ra. Mà ở ổ tổ toàn lực ủng hộ bên dưới, kỹ m ị mạ rồ cũng bắt đầu đối với tự thân huyết kế bệnh nghiên cứu. Toàn phương diện kiểm tra sức khỏe sau, hắn bắt được chính mình kiểm tra sức khỏe báo cáo. Huyết kế bệnh quả nhiên đã có bước đầu bệnh trạng. Này huyết kế bệnh không phải như thế khó chơi, k ỷ mỹ mạ rồ, này chính là một hồi kéo giải chiến. Ô tổ nghiêm túc nói. Kỹ m ị mạ rồ nhưng ung dung cười. Ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ô tổ tiền bối. Chương 25 2 năm sau, thời gian trong lúc vô tình vượt qua 2 năm. Nay trong thời gian 2 năm, họ rổ xi mạ vẫn tỏa chấn âm nhận thôn, chưa bao giờ rời đi. Bởi vậy, âm nhận thôn phát triển cũng biến thành cực kỳ cấp tốc. Nị g h dạ tổng số đã đột phá 500 người, trong đó càng là không thiếu trung nhận cùng thượng nhận cấp bậc tồn tại. Cùng có hơn vạn chi chúng ngũ đại nhận thôn tự nhiên là không có cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng so với thảo nhận thôn, thang nhận thôn cùng lang nhận thôn như vậy thôn nhỏ đã không kém bao nhiêu. Trong phòng, sáu cái giống như l ú c kỳ mì mà ổ đang xem sách. Mỗi người bọn họ đang nhìn sách đều không giống nhau. nhưng đều cùng chữa bệnh nhân thuật có rất lớn quan hệ. ảnh phân thân thuật, xóa kinh nghiệm tuyệt hảo nhân thuật. hai năm trước gõ r ổ x ì mà trở về sau khi không lâu, ký mỹ mạ rỗ liền từ hắn nơi đó được cái này nhân thuật. như vậy nhân thuật dùng để đọc sách, thực sự là không thể thích hợp hơn. ảnh phân thân đọc sách bản tri thức đều có thể còn nguyên t r ở lại bản thể trong đầu, như vậy hiệu quả, trợ giúp ký mỹ mạ rỗ tiết kiệm không ít thời gian. mà bởi vậy sản sinh lượng lớn cảm giác bệnh n ặ ở tinh bài dưới tác dụng, giảm b ấ t địa cực nhanh. không thể không nói, tinh bài là thật sự dùng tốt. 6 bóng người đồng thời khép lại sách vở sau. trong đó năm người hóa thành khói biến mất không còn t ă m hơi. k ỳ Mị Mạ Rồ nhắm mắt trầm tư, ở tiêu hóa mới vừa thu được sách vợ tri thức. rất lâu, hắn mới lại lần nữa mở hai mắt ra. 5.000 quyển sách, rốt cục xem xong. k ỳ Mị Mạ Rồ trong giọng nói để lộ ra mấy phần vui sướng. đối với người thường mà nói khó có thể vượt qua núi sách, hắn rốt cục đ ộ t phá. trong đầu cái kia dường như mênh mông ngân hà như thế chữa bệnh tri thức, nhưng hắn có một loại cực kỳ phong phú cảm giác. lý luận là học xong, nhưng như muốn toàn bộ chuyển thành hữu dụng chữa bệnh nhất thuật, còn cần có người chỉ đạo mới được. o t o i tiền bối đã đến cực hạn, ta cần một cái c à n g tốt hơn lão sư. Từ lúc nửa năm trước, k i m i Mạ Dồ cũng đã siêu việt o t o n Nguyên bản hắn muốn các loại dạ cờ x -si ĩ cạ b ụ t ổ trở về, với hắn trao đổi một chút. Nhưng đáng tiếc là, này trong thời gian 2 năm, hắn chưa từng gặp dạ cờ x ĩ cạ b ụ tô. Không hổ là gián điệp, quả nhiên thập phần bận rộn a. Phòng thí nghiệm bên trong, họ Dồ xỉ m ạ chính nhìn trước mắt bốn cái cột nước bình, mỗi một cái cột nước trong bình đều đầy dây màu xanh lục dung dịch. Dung dịch bên trong, có người, ba nam một nữ, nhìn qua đều cùng Kỵ m Mạ Dồ tương tự tuổi. Họ rỗ xì ma d tiên sinh, người tìm ta. Kỵ mỹ mạ rổ đi tới họ rỗ xì ma bên cạnh, nói rằng bốn người bọn họ trên người chú ấn còn chưa đủ hoàn mỹ, cùng ban đầu ta trồng ở ẳ n g cổ trên người chú ấn cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Họ rỗ x i ma thấp giọng nói rằng kỵ mỹ mạ rổ nghe vậy, nhìn về phía lọ chứa bên trong bốn người, bốn người này chính là âm nhẫn tứ nhân chúng, bọn họ đang tiếp thụ họ rỗ x i ma chú ấn thí nghiệm, đáng tiếc là hiệu quả cũng không lớn. Kỵ mỹ mạ rổ trước bệnh năng lực đã khá là xuất sắc, vì lẽ đó cũng đã trở thành họ rỗ xì ma phụ tá đắc lực. lần này thí nghiệm họ rỗ x i mà d c ũ n g có cùng k i m i mạ r o thương lượng qua chú ấn lực lượng rất không ổn định không thể chỉ là dựa vào bọn họ tự thân trả cờ d ạ đi không chế bài xích phản ứng quá to lớn k i m i mạ r o nói rằng họ rỗ x i mà d ư ợ gật đầu ta mới vừa được tình báo có một chỗ gọi là thệ bình thôn bên trong có một cái tên là r ủ gỗ thiếu niên trên người hắn nắm giữ tương tự chú ấn sức mạnh n g ư ờ i đi một chuyến đem hắn mang về hắn có lẽ là ta chú ấn bên trong thiếu hụt chỗ nấu chốt họ rỗ s ì mà nói đem một cái quyển trục đưa cho kỵ mỹ mạ rỗ được rồi Họ rộn r mà dự tiên sinh. Tiếp nhận quản chủ, kỵ mỹ mạ rộ rời đi phòng thí nghiệm. Kẹp bình thôn, ở Điền Quốc cảnh nội, khoảng cách âm nhận thôn, khoảng t r ừ n g chỉ có một ngày lộ trình, không tính quá xa. Nay vẫn là k ý mỹ mạ rộ tiến vào âm nhận thôn sau khi lần thứ nhất rời đi thôn, trong lòng có chút hứa chờ mong. Lão đại, người đi đâu vậy? Ở âm nhận thôn cửa thôn, kỵ mỹ mạ rộ đụng tới sủi g ạ Thời gian 2 năm, sủi g ạ c cũng đã hoàn toàn bị kỵ mỹ mạ rộ thuyết phục, cam tâm tình nguyện kêu này một tiếng lão đại, mà có thể thuyết phục hắn nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ quỷ đạo b t lôi. đối mặt loại này lôi thuộc tính công kích, sủi gệ đó là không có biện pháp chút nào. đang bị điện mấy lần sau khi, hắn liền triệt để thành thật. gia thôn, gia thôn, ngươi sẽ không phải là muốn chạy trốn đi. cái kia mang ta một cái a ngươi cũng không phải là muốn muốn lưu lại tiểu đệ của chính mình ở đây bị khổ chịu khổ, chính mình đi hưởng thụ bên ngoài nơi phồn hoa đi. này cũng quá đáng. nhìn giống như hy tinh phụ thể sủi gệ, k i m i ma đô biểu thị sớm liền đã quen. cái tên này tính cách ở hai năm này vẫn không có thay đổi chút nào. họ dồ sĩ mà tiên sinh nhường ta đi ra ngoài là một cái chuyện. đại khái trong vòng 3 ngày liền sẽ trở về làm việc vậy cũng được a lão đại ngươi mang lên ta đi vẫn ở trong thôn ta đều nhanh khó chịu chết sùi g ệ con ngươi đảo một vòng lập tức nói rằng họ dội s ị ạ mà tiên sinh có thể không cho ngươi đi xin nhờ lão đại sùi g ệ mở to cái k i a n ư ớ c long lanh mắt to một mặt dáng dấp đáng thương kỳ mỹ mạ d ộ bất đắc dĩ cười được rồi có điều ngươi cho ta thành thật một chút đừng có chạy lung tung nếu không trở về nhốt ngươi phòng tối thấy kỳ mỹ mạ d ộ đ ã ứng sùi g ẹ lại hỉ lão đại ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chạy loạn, cũng tuyệt đối sẽ không nhường lao đại ngươi khó xử. Thời gian 2 năm, Sui g e cũng coi như là tiếp nhận chính mình ở Âm n h ậ n thôn thân phận, vì lẽ đó giờ khắc này hắn đã không muốn chạy trốn chạy. Kỵ Mỹ Mạ d ầ cũng biết đ i ể m này, cho nên mới đồng ý nhường Sui g e cùng nhau lên đường. Hai người kết bạn đồng hành, dù sao cũng hơn một người thú vị một điểm. Ra Âm n h ậ n thôn, hai người hướng về tệ bình thôn mà đi. Dọc theo đường đi, Sui g e vui mừng cực kỳ, nhảy nót t ư ơ mừng, không biết còn tưởng rằng hắn là h ầ u tự c h u y ể n thế. A, đây chính là Âm Nhẫn thôn trời bên ngoài. A. bên ngoài địa, a, bên ngoài hoa, a, bên ngoài c â y a, bên ngoài nước, thực sự là quá đáng yêu. Ta yêu chết các người, ta hổ r ủ kỳ sùi gèt xuống lại rồi. Sùi gèt mở hai tay ra, ở tự do trong không khí vòng tới vòng lui, nhìn qua không quá bình thường dáng vẻ. Kỳ m ị mạ rổ che mặt, đống nhiên có chút hối hận mang cái tên này ra ngoài, thực sự là quá mất mặt. Cái tên này là vẫn chờ ở âm nhẫn thôn, chờ điên rồi sao? Nhân loại buồn vui thích cũng không giống nhau, hắn chỉ cảm thấy sùi gèt sồn à o Kỳ m ị mạ rổ vỗ tay cái đ ụ tính bài trong nháy mắt phát động, suy gãy tạm tâm trong nháy mắt bị cách ly ra lỗ hai của hắn ở ngoài, thế giới đều thanh tịnh, thấy s u i gãy hưng phấn như thế, k ỳ m ị mạ rổ cũng không tốt ngăn cản hắn, liền để hắn phóng túng phóng túng tốt, thời gian lâu dài, hắn mệt mỏi, liền sẽ trở nên bình thường một chút. Trời tối thời gian, hai người rốt cục chạy tới một c h ấ n nhỏ, tạm thời ở lại. Vào lúc này, s ủ i gãy hưng phấn k ỉ n h cũng qua đi. Lão đại, họ rổ xì mạ đại nhân nhường ngươi đi ra làm chuyện gì A Chả một cái gọi là rủ gô thiếu niên trở lại. Rủ gô, có chỗ đặc biệt gì? có người nói trên người hắn có một luồng sức mạnh thần bí nhưng không hề được hắn không chế nguyên bản là tính cách lương thiện ôn hòa người chỉ khi nào nguồn sức mạnh này bạo phát hắn liền sẽ trở nên cắt máu táo bạo lợi hại như vậy họ dồ xị mạn đại nhân là động lòng nguồn sức mạnh này kỳ mỹ mạ r ồ gật gật đầu không hổ là hắn chương 26, dụ gỗ sáng sớm ngày thứ hai hai người hướng về tẻ b h thôn mà đi lão đại cái này gọi dụ gỗ lợi hại như vậy sau đó trước hết để cho ta động thủ thế nào có thể được rồi bị lão đại n g ư ngược lâu như vậy rốt cục có thể tìm người phát tiết một hồi, Sùi Gẹt cười đến tận phần phấn khởi. Đừng tự tin như vậy, thực lực của người này thật không đơn giản. Lão đại, hắn cùng ngươi tuổi tác sấp xỉ, cũng là 12 tuổi quảng trường, ta liền không tin hắn có thể có như ngươi vậy biến thái thực lực. Chỉ cần không phải ngươi, trong bạn cùng lứa tuổi, ta thắng định. Sùi Gẹt tự tin cười. Bị Kỵ Mị Mạ Dồ áp chế lâu như vậy, hắn nhưng là muốn tìm người cố gắng phát tiết một phen. Kỵ Mị Mạ Dồ khẽ lắc đầu, không có bao nhiêu nói. Dù cô mạnh mẽ đến đâu, liền để s ủ i g ẹ chính mình đi lính hội đi. k ẹ bình thôn. một cái bình thường không có gì lạ t h ô nhỏ nhưng nơi này bởi vì một người mà có khiến người nhớ kỹ giá trị cái này người chính là dù gồ lao đại người xác định nhớ không lầm địa phương sao nơi này một mảnh hoa vu nhìn qua đều không ai ở à? trước mắt thôn có khoảng trừng hơn trăm cái phòng ốc, nhưng kỳ quái là những này trong phòng không có một người nhìn qua có ít nhất ba tháng không ai ở kỳ mỹ m ạ do nhìn một chút bản đồ nói rằng không sai chính là nơi này có điều nhìn dáng dấp nơi này người cũng đã chuyển đi rồi có thể làm cho toàn bộ thôn người đều chuyển đi có thể thấy được nơi này ra biến cố lớn, có điều cái này biến c ô không hề đột nhiên, người trong thôn đi được vẫn tính ung dung, đồ vật đều dọn dẹp rất sạch sẽ, không lưu lại một điểm vật có giá trị. vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? chia nhau hành động, nhìn phụ cận có hay không những người khác ở, hỏi một chút tình huống. được rồi, hai người hai bên trái phải, do xét tình huống. Kỵ m ị Mạ Dồ đi ở nông thôn trên đường nhỏ, rất nhanh liền nhìn thấy một cái chính đang cày ruộng lao bá, người trẻ tuổi không muốn lại đi về phía trước. Kỵ m ị Mạ Dồ còn không hỏi, láo bá kia liền chính mình mở miệng trước. hắn dừng bước lại nhìn về phía la bá phía trước sơn động bên trong ở một cái quái vật ngươi nếu như qua đi sẽ chết quái vật là một cái bị mọi người xưng là kệ bình quái vật hắn thường xuyên sẽ nổi điên phát rồi sau khi liền sẽ biến thành quái vật vô cùng tá bạo sẽ hủy diệt tất cả là người liền giết chết là đồ vật liền hủy diệt thật đáng sợ nơi này nguyên bản còn có một cái tệ bình thôn cũng là bởi vì hắn tồn tại thôn này người đều chuyển tới trong thôn chúng ta đi kỳ mị mạ dầu nghe vậy cũng không sợ hãi ngược lại hắn biết chính mình tìm đúng địa phương. đ a Tạ lao bá nhắc nhở, không ngại sự tình không ngại sự tình, ngươi biết là được, đổi con đường đi thôi. Kỵ Mị Mạ Dồ khẽ gật đầu, đi tìm sủi g ạ Dù gỗ vị trí s ơ n động cũng không khó tìm, hắn mang theo sủi g ạ rất nhanh liền đến đến trước s ơ n động. Lão đại, ngươi nói quái vật kia liền ở ngay đây đi, hẳn là sẽ không sai. Từ nơi này, truyền đến một luồng cực kỳ táo bạo chạ cơ dạ. k ỳ Mị Mạ Dồ năng lực cảm nhận hiện nay còn thập phần như thế, nhưng khoảng cách này dưới hắn đều có thể cảm giác được rũ gỗ chạ cơ dạ, có thể thấy được này chạ cơ dạ có nhiều côn bạo. cái kia liền không có sai, ha ha, quái vật, nhường sùi g ạ c đại gia đến dạy ngươi làm người như thế nào. Sùi gạch ư n g phấn vọt vào, kỳ m ị mạ rồ theo sát phía sau. bên trong hang núi, tối tăm tối tăm, chỉ mơ hồ nghe được một ít không giống nhân loại tiếng hô. cái này quái vật, gọi đến còn rất khiếp người. Sùi g ạ c dừng bước lại, nổ nước bọt nói, đừng tới đây, đừng tới đây, lại đến, ta liền giết ngươi. tràn ngập sát ý lời nói từ sơn động nơi sâu xa chuyển đến. quả nhiên ở bên trong, s i g c cùng kỳ m ị mạ rồ hướng về âm thanh đầu nguồn đi đến. đừng tới đây. Dù gỗ âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này trở nên càng thêm táo bạo. Ngươi chính là quái vật kia. Giờ khắc này, Sủi Gạch đã thấy Dù Gỗ. Tuy rằng chỉ là 12 tuổi thiếu niên, nhưng vóc người đã khá là khôi ngô, so với Sủi Gạch ròng d ã cao hơn một cái đầu. Màu quýt tóc trùng thiên sinh trưởng, khá là cổ dã. Màu đen phủ văn trại rộng hắn bên trái thân thể, nhìn qua âm ủ khủng bố. Hắn đem chính mình quan ở một cái làm bằng gỗ lao tù bên trong, ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất, ôm đầu gối của chính mình, như là ở áp chế cái gì như thế. Giết ngươi, không có dư thừa phí lời. đang nhìn đến sùi gịt một khắc đó, dù gỗ như là bị kích phát rồi thể nội hết thể hung tính, chạy như điên tới, sùi gịt sướng sở, không hề nghĩ rằng người này ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp động thủ, x o t x o t cái kia làm bằng gỗ lao t ù bị r ủ gỗ trong nháy mắt phá tan, vụn gỗ tung tóe. Cùng lúc đó, hắn trái quyền đã nắm chặt, nguyên bản màu quýt mắt trái, giờ khắc này cũng biến thành nền đen mắt vàng. nắm chặt trái quyền càng là nhanh trong biến hóa, từ nguyên bản người bình thường nắm đấm, biến thành một cái mọc đầy màu xám xước mang d â u quái vật chi quyền, đấm ra một quyền, thật nhanh. không kịp né tránh, Sui g a t e chỉ có thể đem hai tay q u a n h hình thành phòng ngự, che ở trước người. Sau một khắc, d u g o nắm đấm hạ xuống, nổ tung kích. o u à n h Một quyền bên dưới, Sui g a t e hai cánh tay trực tiếp bị nổ tung, hóa thành vô số dòng nước rơi xuống trên đất. Người càng bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên tường. Ta đi, đây là cái cái gì quái vật? Sui g a t e trợn mắt m t m ộ n thủy hóa thuật dưới, công kích vật lý đối với hắn thương tổn rất thấp, vì lẽ đó n à y một chiêu nhìn như hung ác, nhưng đối với hắn cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn. nhưng mà dù gỗ d ư ờ n g như quái vật như thế phương thức công kích, sắp thực khiếp sợ đến hắn. Ha ha ha, còn rất chịu đánh. Cái kia nhường ta cố gắng hưởng thụ một hồi, săn bắn vui sướng đi. Giết người. Dù g ộ phát sinh điên cuồng tiếng cười, lại lần nữa phát động công kích. Cái kia màu xám quái vật chi quyền liên tục u a n h kích. Có điều lần này, sùi g ệ có đầy đủ thời gian phản ứng, từng cái né tránh né tránh. Giết người. Giết người. Dù g ộ khuôn mặt g i ữ t ậ n vật mèo, đã biến thành một cái sống sờ s ở quái vật, cú đấm kia đón lấy một quyền, quyền phong t ừ n g trận, làm người ta trong lòng phát lạnh. Ma tinh cảnh này đều bị Kỷ Mỹ Mạ rồ xem ở trong mắt, sức mạnh thật kinh người. Chỉ riêng lấy sức mạnh thân thể mà nói, người này vượt xa ta. Kỷ Mỹ Mạ d ồ thầm nghĩ trong lòng, lại nhìn s ủ i g é i đã bị toàn diện áp chế. Không được, tiếp tục như vậy, muốn bị lao đại chế nào? s ủ i g é i vừa lui về phía sau, tay phải nhất thời căng phồng lên đến. Thủy đ h u t h à o thủy hoàn thuật, va chạm tay phải tạo thành năm đấm, trực tiếp đối đầu rủ gỗ quái vật chi quyền. Trạm, sức mạnh va chạm, đùng. s ủ i g é i lại lần nữa bay ra, bị nện ở trên vách đá. Du gỗ lùi về sau hai bước, ổn định thân hình. Cái tên này cũng quá bất hợp lý đi. Sùi gai skip sợ. Hào thủy hoàn thuật ra chỉ dưới, hắn sức mạnh gia tăng rồi mấy lần, nhưng lại hay là đối phương cho đẩy lùi. Sức mạnh của người nọ mạnh, đã đến thái quá trình độ. Đối thủ như vậy, sùi gai rất không thích. Ha ha ha. Đi chết đi. d ù gỗ lại lần nữa vọt tới, hắn liền như là một cái không biết m ệ t m ỏ i máy móc như thế, thiết quyền kéo tới, sùi gai kinh hãi. Lao đại, cứu mạng a. Phượng đ ạ một. r ù gỗ cảm giác tay chân bị một luồng vô danh sức mạnh giằng ngược, trong nháy mắt mất đi cân bằng, phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Chương 2 7 chú ấn. k ỳ m ị mạ rổ ra tay, phước đạo đánh út hiệu quả đối với r ù gỗ loại này loại hình lý dạ cực kỳ hữu hiệu. Thấy r ù gỗ ngã xuống đất, sủi l ệ thở phào nhẹ nhõm, có l a o đại chính là tốt, thời khắc mấu chốt có người cứu mạng. đương nhiên, r ù gỗ cú đấm này cũng đánh không chết hắn, chỉ có điều cảm giác đau đớn vẫn có, hắn cũng không có bị tra tấn k h u y n hướng. l a o đại, cái tên này sức mạnh thực sự là lớn đến quá mức, nguồn sức mạnh này. đến cùng là cái gì? s ô i gềch i ế u kỳ, bạn cùng lứa tuổi bên trong lại còn có như vậy nhân vật mạnh mẽ, kỳ m ị mạ rồ khẽ lắc đầu. Chuyện như vậy, hắn một đôi lời cũng giải thích không rõ ràng. Trước mắt vẫn là trước đem rủ gỗ quyết định lại nói, lão đại, ngươi này một chiêu có thể nhốt lại hắn sao? Nhìn không ngừng dãy rủ rủ gỗ, sùi g ề c có chút bận tâm, giữ không nổi bao lâu. Hắn này một chiêu đã luyện được cực kỳ tốt, thế nhưng cấp thấp phược đạo có thể không cách nào thời gian giải khóa lại rủ gỗ loại cường giả cấp bậc này. A, x ù i g c cả kinh, sau một khắc. Dù gồ trên người màu đen phủ văn thay đổi, nguyên bản chỉ là bao t r ù m bên trái thân thể màu đen phủ văn, giờ khác này đã trải rộng toàn thân. Dù gồ dáng vẻ cũng hoàn toàn thay đổi, nhân loại dáng vẻ biến mất, thay vào đó là dường như quái vật như thế l à n da màu xám. Hai tay của hắn trở nên càng thêm cường trắng, rộng lớn. Sau lưng càng là mọc ra 6 cái ống tròn dáng đồ vật. Hắn ra sức một tiếng, p h ư ơ n g đạo hiệu quả trong nháy mắt bị phá, sau đó cả người đứng lên. Hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi. d u gồ gào thét, sau lưng 6 cái ống tròn càng là phun ra khí lưu màu xanh lam. x o n g lão đại, hắn hoàn toàn biến thành quái vật. Sùi gệt cả kinh nói. Kỵ mỹ m ạ n ồ không nhanh không chậm, tay phải mở ra, một thanh kiếm xương trong nháy mắt từ lòng bàn tay bay ra, bị hắn nắm chặt. Thủy binh tứ phương chạm, kiếm xương vung ra, trắng ngà ánh kiếm xuất hiện. Kỵ mỹ m ạ n rồ huy động liên tục bốn kiếm, hình thành một đạo hình v ư ô n g ánh kiếm. Ánh kiếm chỉ chỗ, chính là r ủ gỗ tứ chi. Tung tung tung tung, kiếm xương xẹt qua r ủ gỗ ra rẻ, càng là phát sinh dường như va chạm ở trên tảng đá âm thanh. Cứng quá. Kỵ m ị m ạ ồ khe như m à y đơn giản thăm dò dưới. hắn cảm nhận được chú ấn toàn mở dưới dù gỗ phòng ngự có kinh người bao nhiêu giết ngươi dù gỗ vẫn là không ngừng nghĩ linh tinh màu xám thiết quyền nổ ra có điều này thiết quyền phát sinh ra biến hóa từ đơn giản nắm đấm biến thành lưỡi búa hình thái đồng thời ở khuỷu tay vị trí thêm ra một cái ống tròn quyền d ị u đập ra sau cái tia ống tròn càng là phun ra khí lưu màu xanh lam với anh khí lưu gia tốc cú đấm này tốc độ cùng sức mạnh đồng thời tăng lên dữ dội d ị u chém nổ tung kích ánh kiếm lại lên quay về tâm c h ắ n x o xoa Thiết Quyền d ị u nện ở Ánh Kiếm Tâm chắn bên trên, phát sinh một tiếng vang d ọ n Ánh Kiếm pha h o á i nhưng cùng lúc Thiết Quyền d ị u thế tiến công cũng bị đỡ. Hai người c á c mỗi cái lùi lại mấy bước, ổn định thân hình. k ỳ Mị Mạ Dồ híp mắt lại, dù gỗ sức mạnh mạnh bao nhiêu, hắn cũng cảm nhận được. Mặc dù là mạng p h u Chiến Pháp, nhưng không thể không nói, hắn sức mạnh thực sự là mạnh đến thái quá. l i ề n coi như là bình thường thượng nhẫn cũng không có như vậy sức mạnh. Hơn nữa dù gỗ chưa từng có tu hành qua, sức mạnh như vậy chỉ là bắt nguồn từ tự thân đặc thù chú ấ n tiên nhân thể. Đáng tiếc là. Hắn còn không cách nào tự mình khống chế nguồn sức mạnh này, không phải vậy còn có thể càng mạnh hơn. Đây chính là được trời cao chăm sóc ưu thế. Liên ngay cả công kích g à t khó, d ù gỗ càng ngày càng táo bạo lên. Trong miệng không ngừng cô rít ngơi ư loại hình lời nói, ngụ nước đều chảy ra. Dùng u á i vật để hình dung giờ khắc này d ù gỗ, tuyệt đối không k h u y ế t đại. Chú ấn sức mạnh, xác thực là đ ồ tốt, có thể hoàn toàn khống chế. Thực lực chính là sức bùng nổ tăng lên. Chú ấn xem như là đơn giản hóa bản tiên nhân hình thức, là họ đổ xì m à tu hành tiên nhân hình thức sau khi thất bại, lùi lại mà cầu việc khác tác phẩm. vẫn luôn ở hoàn thiện bên trong, mà dù gỗ chính là hắn chú ấn hoàn thiện nhân vật then chốt. năm đó hắn cho h à n g cổ lưu lại không hoàn chỉnh chú ấn, chứ sẽ làm hằng cổ thống khổ ở ngoài, cũng không có hiện hiện ra cùng cái khác chú ấn người tương đồng năng lực. nay cũng là bởi vì trong đó không có gia nhập dù gỗ tế bào nghiên cứu. nhưng ở k ỳ mỹ mạ r i xem ra, dù cho là sau đó xạ s ủ k ẻ thiên chi chú ấn cũng không tính là là triệt để hoàn thiện, bởi vì cái kia khoảng cách tiên nhân chân chính hình thức còn có trên lệ không nhỏ, huống chi trong đó còn gia nhập họ rổ si mà d i c h í trở thành một loại mầm h o a xem ra ta có mới đầu để có thể nghiên cứu k i mỹ mạ d ổ thầm nghĩ trong lòng đối với rủ gỗ hứng thú nhất thời gia tăng rồi không ít địa chấn viêm r u gỗ một quyền nện xuống đất đại địa g ạ t nước trong lúc nhất thời toàn bộ sơn động đều chấn động chuyển động l a o đại không thể tiếp tục như vậy sơn động sẽ sụp rơi cái tên này chính là người điên s u Gets liền vội vàng tiêu lên hắn có thể thấy kỵ mỹ mạ d ổ đang thăm dò rủ gỗ căn bản không dùng toàn lực nhưng tiếp tục như vậy rủ gỗ mãng h u chiến pháp sẽ đem bọn họ toàn bộ đều hoạt chôn ở chỗ này k ỳ Mị Mạ Rồ không nói hai lời, lập tức phát động tiến công. Dưới chân một điểm, kiếm xương đâm thẳng Dù Gồ. Chiêu kiếm này, nắm giữ quyết trí tiến lên khí thế. k ỳ Mị Mạ Rồ thân hình càng là nhanh đến mức cực hạn, một thân liền như là một viên đạn như thế, bắn về phía Dù Gồ. Ma kiếm tập kích, kiếm xương bên trên, trắng ngà ánh kiếm trở nên cực kỳ chói mắt. Sùi gấy trận to hai mắt. Ta đi, lão đại rốt c ụ a quyết tâm. Thật nhanh kiếm, kiếm xương xuyên kích. Dù g còn chưa kịp phản ứng, liền bị chiêu kiếm này đâm trúng tay phải. A. không bố sức mạnh đem hắn tay phải trực tiếp đóng ở trên tường để cho phát sinh một tiếng kêu r ê n k ỳ Mị Mạ Rổ vung ra kiếm xương, lui về phía sau một bước. nhưng bị thương r ủ gò cũng không có đình chỉ công kích. Cương o à n Phượng, tay trái trong nháy mắt duỗi dài lớn lên, đem k ỳ Mị Mạ Rổ trực tiếp c h ộ t vào trong lòng bàn tay. sau đó, dùng sức năm dưới, hắn càng là muốn đem k ỳ Mị Mạ Rổ trực tiếp tạo thành thịt vụn. nhưng, k ỳ Mị Mạ Rổ không sợ nhất chính là công kích như vậy. Đường Tùng Chi Vũ, vô cùng sắc bén xương truy từ trong cơ thể hắn n ú t lên, giờ khắc này, hắn chính là màu trắng c ó n h í m Dù gỗ tay trái tuy rằng ở tự nhiên năng lượng dưới trở nên cực kỳ cứng rắn, thế nhưng ở này xương truy bên dưới, như cũ trong nháy mắt phá vỡ. A, nương theo dù gỗ lại một tiếng hét thảm, hắn tay trái nhất thời máu thịt b é bét, máu tươi theo kỳ m ì mạ rổ thân thể, nhỏ xuống t r ê n đất. đ a u đớn bên dưới, dù gỗ cũng chỉ có thể b ô n g ra tay trái, kỳ m ì mạ rổ nhân cơ hội nhảy ra, rơi ở một bên. Cùng lúc đó, tay phải hắn tạo thành kiếm chỉ, song vừa c o chân, trong nháy mắt nhảy lên, kiếm chỉ điểm ở nổi giận dù gỗ trên chán. Tĩnh, t í n h bài lực lượng phát động. Du Gỗ chỉ cảm thấy một luồn g mát mẻ chi ý tràn vào trong đầu của hắn, nguyên bản r ế t c h ó c chi tâm, bạo ngược khí đều ở này một nguồn sức mạnh dỡ biến mất, chú ấn l ự c lượn, giống g như là thủy triều t ố i lui. Du Gỗ trên người quái vật đặc thù cũng trong nháy mắt biến mất không còn t ă m hơi, lại lần nữa hóa thành cái kia hàm hậu thiếu niên. Chỉ có điều giờ phút này thiếu niên hai tay đã tràn đầy vết thương, che kín máu tươi. k ỷ mã m ạ d rộ rút về kiếm x ư ơ n g Du Gỗ vô lực ngã xuống, lại bị hắn một cái đỡ lấy. Ngươi, ngươi là ai? Du g kinh ngạc mà nhìn trước mắt Tuấn tú thiếu niên. đây là cái thứ nhất ngăn cản hắn giết chóc người chương 28, i niệm thoại c a u u g i kỵ mị ma rồ k i mị ma rồ chậm rãi nói ra chính mình đời này tên mà danh tự này vào lúc này đem triệt để khắc vào r ủ gỗ trong đầu k i mị ma rồ hắn nhỏ giọng nỉ non đi theo ta đi trở thành đồng bạn của ta không ta không phải cái người tốt ta tồn tại chỉ có thể mang đến vận rủi ta là cái quái vật một ngày nào đó ta sẽ mất k h ố n g chế giết chết đồng bạn của chính mình r ù gỗ cúi đầu Cái tia thân hình cao lớn nhìn qua lại có vẻ cực kỳ đáng thương. Ở bên cạnh ta tất cả đều là quái vật. Ngươi nhìn hắn, như cái người bình thường sao? k i m i Mạ Dô chỉ về một bên Sùi g ề c Sùi g ề c nghe vậy, trong lòng chỉ có một câu nói: Lão đại, ngươi lễ phép sao? Dugo nhìn về phía Sùi Gềch, xác thực, cái tên này mới vừa bị chính mình đánh trúng sau khi chỉ là bước lên bọt nước, hoàn toàn không bị thương. Xác thực không phải cái gì người bình thường. k i m i Mạ Dô lại chỉ về chính mình. Ngươi xem ta, như người bình thường à? Dugo ở trong lòng liên l ặ n g gật đầu, tán thành câu nói này. Người bình thường làm sao sẽ dùng xương của chính mình chiến đấu, càng sẽ không nắm giữ chiến thắng hắn sức mạnh. Cho tới giết chết đồng bạn, ngươi có thể yên tâm, ta có thể không yếu như vậy. Cho tới sủi sét, hắn gái kia kỳ quái thể chất, cũng sẽ không dễ dàng chết ở trong tay ngươi. Zugo trầm mặc. Kỳ Mi m à Do biết, hắn đã động lòng, vẫn không có đồng bạn hắn, ở gặp phải không e ngại hắn đồng bạn thời gian, nội tâm là thập phần khát vọng. Zugo, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi không chế nguồn sức mạnh này. Nếu là ngươi không cách nào không chế, vậy ta liền giúp ngươi không chế. Nói tới chỗ này. k ỳ Mỹ Mạ rồ nhìn c h ầ m c r ằ m rủ g ỗ cái kia màu quýt c o n m ắ t một mặt trinh trọng. Ta sẽ trở thành thân thể ngươi lao tủ, nhờ ngươi linh hồn giành lấy tự do. Nhìn k ỳ Mỹ Mạ rồ cái kia tuấn tú khuôn mặt, hồi tưởng lại mới vừa hắn x ấ m xét thủ đoạn. Dù cô biết, thiếu niên này nắm giữ khống chế hắn sức mạnh. đã như vậy, vậy thì không có cái gì tốt do dự. Tốt, ta thủy tùng ngươi, k ỳ Mỹ Mạ rồ. i k ỳ Mỹ Mạ rồ lộ ra vẻ tươi cười, hướng về rủ gù r ồ ra tay phải của chính mình. Hoan lên sự gia nhập của ngươi, Dù g Dù Gồ r ồ ra bị thương tay phải, nắm chặt rồi h n tay. chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, niệm thoại, niệm thoại có thể cùng người khác tiến hành tương tự với tâm niệm cảm ứng giao lưu, xuất tử, phi tài. năng lực này cùng r ủ gỗ câu thông chim thú năng lực khá là tương tự. nhìn cái kia so với tay phải của chính mình còn lớn ra không ít r ủ gỗ tay, kỳ m ị mạ d ổ không thể không cảm thán, hắn hình thể thật là lớn. 12 tuổi cũng đã một em m mà r ù gỗ cuối cùng càng là có 2 mét h thân cao, ở thế hệ tuổi trẻ không có đối thủ. trong đầu kỳ quái ý nghĩ chợt lóe lên, kỳ m ị mạ rổ tay phải b ố c lên màu xanh t r ạ c ỡ dạ. đồng thời tay trái xếp ở trên tay phải, màu xanh chà c ờ dạ trở nên to lớn hơn. Trường Tiên Thuật, hai năm học tập, k ý mỹ m ạ d rồ đã sớm đem Trường Tiên Thuật nắm giữ đến một cái cảnh giới cực cao. Tối thiểu, ô tô g i ờ ở phương diện này đã không bằng hắn. Dugo trên tay phải bị kiếm xương đâm thủng hố máu có điều mười giây công phu, cũng đã ngừng lại máu tươi, bắt đầu khép lại. Thấy cảnh này, Dugo trợn to hai mắt, nay tràn ngập hơi thở sự sống c h ạ c ờ dạ, thực sự là làm hắn mê. Chỉ chốc lát, hắn tay phải cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Dugo, tay trái cũng cho ta đi. Rất nhanh. d u g ỗ mới vừa bị kỵ mỹ mạ r ồ hành hung lưu lại thương thế, hết mức khỏi hẳn. Chị liệu quá trình bên trong, kỵ mỹ mạ r ồ cũng ở trong lòng cảm thán. Này rủ gỗ thân thể không hổ là chú ấn tiên nhân thể. Coi như hắn không cho rủ gỗ trị liệu, chỉ sợ qua không được hai ngày, hắn cũng sẽ tự mình khỏi hẳn. Thân thể này sức hồi phục, p h ò n g t r ừ n g so với nạ rủ tổ còn mạnh hơn. đa tạ. d ù g ỗ khôi phục sau khi nói tiếng cảm ơn. Không cần, sau đó chúng ta chính là đồng bạn. Hoa, lão đại, ngươi hiện tại c h ữ a bệnh nhân thuật đã như thế mạnh sao? Sùi g ệ vẫn là lần thứ nhất thấy k ỳ m ì mạ r ồ triển khai chữa bệnh nhân thuật, không nghĩ tới hiệu quả kinh người như vậy. Chỉ là mới nhập môn trình độ mà thôi. Lão đại, ngươi thiếu g à a ta, tài nghệ này còn mới nhập môn, cái k i a n h ậ n giới phần lớn chữa bệnh n ị d ạ cũng có thể mua khối đậu h ũ u đâm chết. k ỳ m ì mạ r ồ không tỏ rõ ý kiến. Sùi g ệ đây là nhìn về phía r ủ gỗ, nói rằng, to con. Sau đó ngươi cũng là lão đại tiểu đệ, có điều ta so với ngươi t r ư ớ c tiến đến, vì lẽ đó xem như là ngươi tiền bối. Sau đó ngươi cũng đến nghe lời của ta, biết sao? Sùi vệ giờ khắc này trong lòng mừng thầm. nếu là có rủ gỗ như thế một cái tay chân ngày ấy con có thể quá thoải mái không ta chỉ nghe kỳ m i mạ rổ người quá yếu s u i g t s trong nháy mắt trở nên s á m trắng người tốt suy g t s đừng bắt nạt rủ gỗ hắn nhìn qua là hàm hậu một điểm nhưng người không đốc kỳ m i mạ rổ bất đắc dĩ nói là lão đại thấy l ử a công cụ người không được s u i g t s cũng chỉ có thể lộ ra tiếp nối vẻ mặt bất luận là s u i g t s vẫn là rủ gỗ kỳ thực tiềm lực đều hết sức kinh người nhưng nguyên tắc bên trong hai người thiên phú đều có chút lãng phí có điều hiện tại bọn họ là ký mí mạ rồ đồng bạn, cái kia tương lai tự nhiên sẽ trở nên cực kỳ không giống. đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. được rồi, lão đại. ừm. ký mí mạ d ồ đi ở phía trước, sùi g ấ cùng r ù g ỗ theo sau lưng. theo ký mí mạ rồ bước chân, r ù g ỗ rốt cục rời đi cái này tự mình g i a m c ầ m sơn động. bên ngoài ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi ở trên mặt của hắn. từ trước rời đi sơn động thời điểm, hắn tổng lo lắng cho mình lại đột nhiên bạo đ ộ u thương tổn đến hoa cỏ cùng người qua đường. nhưng lần này rời đi sơn động, hắn không có trước lo lắng, bởi vì hắn biết. bên cạnh cái này nhìn như thiếu niên gầy yếu có thể khống chế lại hắn thời khắc này hắn cảm giác mình trước nay chưa từng có ung dung dù gộ nhắm hai mắt lại tham lam hô hấp sơn động ở ngoài không khí hơi thở của hắn vô cùng bình tĩnh ngăn lành nhưng vào lúc này một con chim nhỏ rơi vào bả vai của hắn liễu r a liễu d i u thập phần vui vẻ dù gộ mở hai mắt ra nhìn về phía bả vai chim nhỏ lộ ra ôn hòa ý cười lão đại cái tên này đúng hay không tinh thần phân nửa ta mới vừa như vậy thua bạo hiện tại nhưng bình tĩnh đến d ư ờ n g như hòa vào tự nhiên như thế sùi dậy h i ế u kỳ không ớ t bởi vì hắn sức mạnh trong cơ thể, vì lẽ đó hắn sẽ hiện ra không giống tính cách. Hắn bây giờ mới là chân thực hắn, cái kia sức mạnh cũng quá bá đạo một điểm đi. Sức mạnh to lớn, thường thường sẽ có tương ứng nguy hiểm cùng đánh đổi, này cũng không kỳ quái. Kỵ m ỉ mạ rỗ nhìn cái kia giành lấy cuộc sống mới rủ gỗ, cảm thấy bọn họ giữa hai người giống nhau ý hệ. Bọn họ đều là từ nhỏ ở lao tù bên trong lớn lên người, không giống là kỵ bỉ mạ rỗ là bị tộc nhân giam giữ, mà dù gỗ là vì không để cho mình thương tổn người khác mà tự mình giam cầm. Bọn họ đã từng đều khát vọng đồng bạn, cũng khát vọng tự do. bây giờ bọn họ đều xem như là được vật mình muốn k ỷ m mị mạ rổ rất có thể hiểu được rủ gỗ tâm tình vào giờ khắc này loại cảm giác đó liền như là hắn lúc trước từ diện tộc đ ê m đi ra tắm rửa dưới ánh mặt trời như thế chương 29, i ra c ờ s i cạ bù tô âm nhân thôn cạ bù tô đại nhân ngươi trở về ô tô nhìn trước mắt mang gọng kính tròn thiếu niên mừng rỡ không thôi ô tô di tiền bối đã lâu không gặp kính mắt thiếu niên đẩy một cái chính mình cung kính lộ ra một nụ cười chỉ là nụ cười kia mang theo vài phần giả tạo cạ bù tô đại nhân nhiệm vụ lần này chấp hành rất lâu a a ra một điểm biến cố vì lẽ đó làm lỡ một chút thời gian họ rỗ xỉ mặt đại nhân ở nơi nào ở trong phòng thí nghiệm có điều hắn hiện tại đang ở thấy k ỳ m ị m ạ r ổ cùng mới tới thí nghiệm tư liệu sống k ỳ m ị m ạ rỗ nghe được cái này tên xa lạ dạ c ỡ xỉ cạ bù t ổ hơi kinh ngạc là hai năm này cực kỳ xuất sắc người mới cạ bù t ổ đại nhân nhìn thấy hắn cũng sẽ thưởng thức hắn thì ra là như vậy đa tạ ổ tô tiền bồi báo cho vậy ta trước tiên đi tìm họ rỗ xỉ m ặ đại nhân được rồi cạ bù t ổ đại nhân Dạ cờ sĩ cạ b ụ tô hướng về phòng thí nghiệm mà đi. Hắn đẩy cửa mà vào, nhìn thấy trong phòng thí nghiệm cái kia bóng người quen thuộc, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cung kính, mà làm hắn hơi kinh ngạc là, họ dồ sĩ mà trước mặt còn có hai người thiếu niên. Hai người này, hắn không quen biết, nên chính là ổ tuột mới vừa nói người mới cùng thí nghiệm tư liệu sống. Họ dồ xỉ mà đối với bọn họ khá trọng thị, nếu không, không sẽ ở chỗ này thấy bọn họ. Làm chuyên nghiệp g i á n điệp, dạ cờ sĩ cạ bù tô có rất mạnh nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. tóc màu quýt hàm hậu thiếu niên đối với cái kia tóc trắng tuấn tú thiếu niên cực kỳ tín nhiệm. dạ cờ s ì cạ b ụ tổ trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên. kỵ mị mạ rồi nhìn thấy dạ cờ s ì cạ bủ tổ cũng hơi kinh ngạc. vị này gián điệp đại sư rốt cục về âm n h â n thôn. không biết là chấp hành nhiệm vụ gì, lại nhường hắn thời gian 2 năm đều chưa có trở về. họ rồi xì mạ g nhân. dạ cờ s ì cạ bủ tổ mở miệng nói rằng. là cạ bủ tổ à, ở hạ cạ sù nạ no x ạ sổ gì bên cạnh ẩ n nốt 2 năm, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. họ rồi mạ quay đầu lại, nhìn về phía dạ cờ s ì cạ b tổ. sau đó ha ha cười, dạ cờ s ỉ c a b ụ tô nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức đơn đầu gối quỳ trước mặt hắn, ọ rồ s ị m à d ạ i nhân, ạ cả sú na no x ạ sổ gì cũng không phải người tầm thường, muốn thu được hắn tín nhiệm, nhường ta lãng phí không ít thời gian, còn xin thứ tội, ha ha, không quan hệ, ạ cả sú na no x ạ sổ gì có nhiều vướng tay chân, ta rất rõ ràng, thời gian hoa dài một chút không quan hệ, chỉ cần có dùng là được, đa tạ đại nhân lượng giải, k ý m ị mạ ầ ồ nghe vậy bừng tỉnh. Nguyên lai dã cờ sỉ cả b ụ t ổ n là đi ạ cả su nà nọ x ạ sổ gì thủ hạ làm nằm vùng, vậy thì chẳng trách. Người đi xuống trước đi. Tình báo các loại sau khi lại báo cáo, ta bây giờ còn có chuyện khác muốn làm. Mới vừa được d ù gổ, họ d ồ i sĩ mạng nhưng là không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn cố gắng nghiên cứu một phen. Coi như d ạ cờ sỉ cả b ụ t ổ n là mang theo ạ cả su nà n ó x ạ sổ gì cùng ạ cả sử kỳ tổ chức tin tức, cũng không sánh được cái này khẩn cấp. Là họ d ộ sĩ mà dã nhân. Ngay ở d ạ cờ sỉ cả bù t ổ xoay người rời đi thời điểm, k ý m ị m ạ d i đ ố n nhiên mở miệng. Chờ một chút. Hả? Dạ cờ xì cạ b ụ tổ nghi hoặc dừng bước lại sau, quay đầu nhìn lại, đã thấy ký mỹ mạ rổ trong nháy mắt ra tay, rút ra xương dây xích, đem hắn trói chặt chẽ vững vàng. Đối mặt họ rổ xi mạ, dạ cờ xì cạ b ụ tổ đương nhiên sẽ không lớn bao nhiêu để phòng. Giờ khắc này ký mỹ mạ rổ đột nhiên phát động công kích, hắn đều chưa kịp phản ứng, trói lại hắn sau khi ký m ị mạ rổ thật không có phát động tiến một bước công kích, nhưng dạ cờ xì cạ b ụ tổ đầy mặt không rõ, nhìn về phía họ rổ xi mạ, cho rằng là hắn ý tứ, vì lẽ đó cũng không có phản kháng. Họ rổ s i mạ đại nhân. đây là k i m i mạ z o đột nhiên ra tay đừng nói là d ạ cờ xì cả b ụ tổ kinh ngạc liền ngay cả họ rồ xì mạ đều hơi kinh ngạc k i m i mạ z o ngươi làm cái gì vậy họ rồ xì mạ tiên sinh người này là cái g i á n điệp bị người khác điều khiển g i á n điệp hả họ rồ x i mạ càng kinh ngạc mà d ạ cờ xì cả bủ tổ vẫn cứ nghi hoặc sau gáy của hắn bị người dùng trạ cờ d ạ c h â m niêm phong lại vị trí kia là ký ức trung u bị phong ở sau khi bị mất đi một phần ký ức đồng thời cũng sẽ bị người điều khiển k i mỹ mạ rồ chậm rãi nói ra nguyên nhân. Hắn hai năm này đem phần lớn tinh lực đều đặt ở chữa bệnh nhân thuật mặt trên. Đối với phương diện này, biết sơ lược mới vừa d ạ c ờ sĩ cạ bụ tổ chuyển qua thời điểm, hắn lập tức liền nhận ra được không đúng địa phương, cho nên mới ra tay đem trói lại. đương nhiên, nói đến rất dễ dàng, nhưng nếu là chữa bệnh nhân thuật không đến nơi đến chốn, là không thể phát hiện điểm này. Toàn bộ n h ậ n giới có thể nhận ra được điểm này dị dạng chữa bệnh nĩ dạ, không vượt qua năm người, mà d ạ c ỡ sĩ cạ bụ tổ làm bị khống chế đối tượng, càng thêm sẽ không nhận ra được điểm này. Có thể thấy được kỳ mị mạ dỗ hai năm này học tập tiến bộ lớn bao nhiêu. Sạ cù dạ 3 a năm liền có thể đem chữa bệnh nhân t h u ậ t trình độ đẩy mạnh đến nhận giới thứ hai, k ý mỹ mạ rồ tự nhiên cũng sẽ không kém quá nhiều. Ở rồ xì mà nghe vậy, đi tới dạ cờ xì c ạ bủ tô bên cạnh, sau đó đưa tay phải ra, đặt ở sau gáy của hắn lên. Chỉ chốc lát, Ở rồ xì mà lộ ra một nụ cười lạnh lùng. q u a thế, à cả s ú nà no sạ sổ gì cũng thật là có một tay, không chỉ phát hiện ngươi gián điệp thân phận, còn dự định đi theo ta một cái tương kế tiểu kế. Ở rồ xì mà đại nhân, ta không biết phát sinh cái gì. Dạ cờ ì cả bủ tô có chút kinh hoàng. Ở rồ x mà cũng không nói nhảm. mà là lập tức hai tay cái t ấ n ạ i i dạ cờ dạ chấn động, họ d ồ i x ỉ mặt ngón trỏ tay phải điểm ở dạ cờ x ỉ cạ b ụ tổ trên chán, tay trái v ư ớ t sau gáy, càng là rút ra một cái chấm nhỏ, chấm nhỏ đang bị rút ra trong máy mắt tự động tiêu tan, dạ cờ xì cạ b ụ tổ chỉ cảm thấy đầu g ó c đau x ó t không khỏi kêu thảm một tiếng. A, cái kêu bị phủ đầy bụi ký ức lập tức dâng lên trên. Trong căn phòng mờ tối, thân phận của hắn bị ạ cạ sù nà n no x ạ sổ gì phát hiện, hắn tự nhiên không thể là ạ cạ s n o n x ạ sổ gì đối thủ, trong nháy mắt liền bị chế phục. nhưng ạ cả sú nạ no sạ sổ gì cũng không có giết hắn, mà là đối với hắn triển khai bí thuật tiềm não thao x a lấy điều khiển con rối sợi t r ạ cờ giả ngưng tụ thành chấm nhỏ, t ắ m vào đại não ký ức c h u n g khu, lấy này đến phong tỏa đối phương ký ức. như vậy liền có thể điều khiển đối phương, làm cho đối phương trong lúc vô tình vì chính mình cung cấp tình báo, là hạ cả sú nạ no sạ sổ gì sở trường bí thuật. hắn ở xa ẩn bên trong cũng có kèm theo đồng dạng bí thuật gián điệp. như vậy bí thuật người bình thường là tuyệt đối sẽ không phát hiện, nhưng không nghĩ bị kỳ mi mạ d ộ một chút nhìn đ ấ u mà đối với tinh thông các loại bí thuật tò rò xi m t ớ i nói muốn phá giải cái này bí thuật cũng không khó kỳ thực coi như là không có ký mí mạ rò qua một thời gian ngắn hắn cũng sẽ phát hiện d a cờ xỉ cạ bù tổ không đúng ngày hôm nay có điều là bởi vì được rủ gộ quá mức hưng phấn mới không có nghiêm túc quan sát d ạ cờ xỉ cạ bù tổ à cạ sú nà no xả sổ gì đến cùng là coi thường h rò xi m z này một chiêu kế phản gián mới vừa triển khai liền thất bại d ạ cờ xỉ cạ b ụ tổ khôi phục ký ức nhất thời minh bạch cả t ó xinh tất cả đa tạ họ r i m đại nhân thuộc hạng ngu dốt Bị ạ cả s u n a No xạ sổ gì cho tính toán, cái này cũng không trách người. Ạ cả s u n a No xạ sổ gì sát thực khó đối phó. Có điều, hiện tại hắn tự cho là có quân cờ, đúng là có thể để cho chúng ta nhiều hơn lợi dụng. h ọ dội Sima lạnh lùng cười, nguyên kế hoạch vẫn là có thể như cũ. Thông qua giả cờ sĩ cả bù tổ tiếp xúc ạ cả s u n a No xạ sổ gì đến dò xét ạ c t Sủ kỵ tổ chức tình báo, nhường thoát ly ạ c t Sủ kỵ tổ chức hắn cũng có thể tiếp tục nắm giữ ạ c t Sủ kỵ tổ chức hướng đi. h ọ dội Sima có thể thấy, cái tổ chức này, n ư u đồ không nhỏ. Lại thêm vào tổ chức bên trong còn có mở ra gì nữa gặng nhân vật, tương lai nói không chắc sẽ làm cho cả nhận giới dung c h u y ể n lớn như vậy náo nhiệt, hắn đương nhiên phải tham dự một hồi. k i Mị Ma Dồ, thả ra cả bụ tổ đi. Thấy bí thuật đã mở ra, k i Mị Ma Dồ liền bung ra xương d â y xích. Đa tạ tiểu huynh đệ. k i m i Ma Dồ khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Ngươi khoảng thời gian này cực khổ rồi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Là họ dồ sĩ si m ạ d ạ i nhân. Bí thuật mới vừa mở ra, đối với d ạ g cỡi si ĩ cả bụ tổ t ớ i nói cũng cần thời gian đến điều chỉnh t r ạ n thái. truy cập trang web a u d i o c u y e n f u n c o m để nghe t o ọ n bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30. Phương pháp giải quyết. Dạ Giả cờ s ỉ cạ b ụ tổ rời đi. Mã ồ sĩ ma nhìn về phía Kim m Mã r ồ liền như là ở xem một cái thỏa mãn tác phẩm. Xem ra ngươi c h ữ a bệnh nhân thuật đã đến một cái cực kỳ tốt trình độ. Miễn cưỡng có thể sử dụng mà thôi. Muốn tiến thêm một bước nữa, vẫn cần cùng càng lợi hại chữa bệnh nhĩ dạ giao lưu. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, như vậy chữa bệnh nhĩ dạ cũng không nhiều. Cạ bù tổ là cái không sai chữa bệnh nhĩ dạ, ngươi có thể với hắn trao đổi một chút. nếu như hắn cũng không thể thỏa mãn ngươi, chỉ sợ cũng còn lại Suna. Nói đến Suna tên, họ rồ x i mà trong mắt hiện ra một tia hoài niệm. Họ rồ x i m t Suna cùng Dì d i Ái ạ đã từng đồng thời kể vai chiến đấu mấy chục năm, cảm tình sâu bao nhiêu, tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ bất quá bọn hắn con đường không giống, cuối cùng cũng chỉ có thể hành cùng người dương mà thôi. Nhưng chỉ cần họ rồ x i mà quay đầu lại, Suna cùng Dì d i Ái ạ vẫn là đồng ý tiếp nhận hắn. Chỉ tiếc, trước mắt hắn cũng không quay đầu lại dự định. Suna tiền bối sao? Ta đối với nàng c h ữ a bệnh nhận t h u ậ t trình độ, x á c thực vô cùng sùng bái. nếu là có cơ hội, vẫn đúng là muốn cùng nàng cố gắng giao lưu một lần. Ha ha, sẽ có cơ hội. h ọ dội si mã nhìn về phía rủ gỗ, đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Nếu ngươi chữa bệnh n h â n thuật có tiến bộ lớn như vậy, vậy hãy cùng ta cùng nhau nghiên cứu một hồi này chú ấn lực lượng. Là, h ọ d ộ s ĩ mã k i ê n sinh. k ỳ m ị mã d ộ đáp ứng muốn giúp rủ gỗ không chế chú ấn lực lượng. Vậy này nghiên cứu sự tình, coi như h ọ d x i si mã không nói, hắn cũng sẽ đi làm. Dù sao đối với chú ấn sức mạnh, hắn cũng là vô cùng h á o k ỳ Nếu như có thể đem hoàn thiện. Chú ấn cũng sẽ trở thành hắn một lá bài tẩy. đương nhiên, biến thành quái vật loại kia chú ấn, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Hắn muốn là có thể lột xác thành vì là tiên nhân hoàn mỹ chú ấn. ở d ù gỗ phối hợp bên dưới, chú ấn nghiên cứu, bắt đầu. Chú ấn nghiên cứu cũng không phải là dễ dàng sự tình, nhưng có họ rồ xi ma trước thành quả, lần này nghiên cứu vẫn tính thuận lợi. Có điều thuận lợi là đối với họ rồ xi ma mà nói, đối với ký mỹ mạ rồ tới nói, cái này chú ấn lực lượng nghiên cứu vừa mới bắt đầu. Chú ấn bản chất vẫn là tự nhiên năng lượng cùng trả cơ dạ kết hợp mà hình thành tiên thuật trả cơ dạ. Mà dù g ỗ trên người chú ấn lực lượng càng như là gì tịt tiên thuật trả cơ dạ, mà không phải mị bổ củ i ạ n Mị bổ củ dạn tiên nhân hình thức ở tu hành thời gian, nếu là hấp thu quá nhiều tự nhiên năng lượng, liền sẽ hết hóa, nghiêm trọng sẽ trực tiếp biến thành thạch tết. Mà gì tịt tiên nhân hình thức ở tình huống giống nhau dưới, thì lại sẽ tinh thần t h á c loạn, cuồng bạo, cuối cùng điên cuồng mà chết. Nay cùng dù g ộ bạo tẩu cực kỳ tương tự, mà bởi vì thể chất đặc biệt cũng sẽ không bởi vì như vậy mà chết đi. nhưng cần thông qua bạo tẩu đem dư thừa tự nhiên năng lượng phóng thích mà ra. vậy thì hình thành chú ấn lực lượng. họ rồ xỉ mà kết quả nghiên cứu chính là đem r ủ gỗ tế bào lấy ra, truyền vào trước hắn nghiên cứu tốt chú ấn bên trong. đã như thế, r ù gỗ tế bào liền có thể cải thiện bị gieo xuống chú ấn người thể chất, để cho thích tướng loại sức mạnh này. đương nhiên, không phải mỗi người đều có thể thích tướng thành công, mà thất bại đánh đổi chính là chết. điều này làm cho nguyên bản thất bại tỷ lệ liền cao chú ấn trở nên càng cao hơn. chỉ khi nào tiếp tục sống sót, liền có thể thu được chú ấn sức mạnh. đây là lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc mới có thể thu được đến sức mạnh. đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng nếu là thiên phú xuất chúng, kỳ thực chú ấn tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. sẽ chết ở chú ấn bên dưới, đều là người bình thường. một tháng sau, họ rồ x si mạ ra cờ sĩ cạ b ụ tổ cùng ký mí mạ rồ ba người liên hợp nghiên cứu mới hạ màn kết thúc. dù cụ tế bảo bị ba người phân tích đến rõ rõ ràng ràng. ha <cười> ha, thực sự là kỳ diệu thể chất ta. được thí nghiệm kết quả sau khi họ rồ xịt mạ dương h ấ n h ô n g thôi. hắn phảng phất đã thấy chính mình nghiên cứu dưới hoàn thành hoàn mỹ chú ấn. vì lẽ đó ở nghiên cứu sau khi kết thúc họ rồ i ì mà chính mình một người tiến vào một cái khát phòng thí nghiệm chờ hắn đi ra ngày chính là chú ấn hoàn thành thời gian kimi ma r o rất cao hứng hợp tác với người ngươi chưa bệnh nhân thuật thực sự là làm ta kinh ngạc cái kia mạnh mẽ chưa bệnh tri thức dự trữ càng làm cho ta hí khói nghe ổ to tiền bồi nói ngươi đã đem cái kia 5.000 quyển sách đều học thực sự là khó mà tin nổi a dạ cờ xì c a b ụ tô nhìn trước mắt kimi ma rồ không nhịn được thở dài nói hắn rất ít khâm phục người nào họ r mà tính một cái h ú n ạ tính một cái bây giờ lại thêm một cái kỳ m ì mạ rồ một tháng này hợp tác kỳ m ị mạ rồ cái kia kinh người chữa bệnh tri thức dự trữ nhường dạ cờ xì cả bù tổ mặc cảm không bằng ta chỉ là ở học thuộc lòng sách phương diện này có chút thiên phú mà thôi cả bù tổ tiền bối chữa bệnh n h â n thuật cũng hết sức xuất sắc mặc dù là một đợt thương mại lẫn nhau khen nhưng hai người đều là t h à n h tâm thực lòng hy vọng có cơ hội chúng ta có thể lại lần nữa hợp tác nhất định sẽ có hai người đều ở họ rồ xi mà thủ hạ làm việc cơ hội hợp tác tự nhiên là có một tháng nghiên cứu hai người đều có chút mệt mỏi lẫn nhau khen sau khi liền ai đi đ ư ờ n g đ ấ y chú ấn cuối cùng nghiên cứu phát minh cũng không cần hai người bọn họ tham dự họ rồ xị mạ r ồ cũng sẽ không dễ dàng đem cái này nói cho bọn họ biết kỳ mỹ mạ rồ sau khi rời đi cũng không có trở về phòng của mình mà là đi tìm dù gồ chú ấn nghiên cứu xong có một số việc nên nói cho hắn dù gồ gian phòng ngay ở kỳ mỹ mạ rồ sát vách vì lẽ đó tìm lên thập phần thuận tiện không có kỳ mỹ mạ rồ ở dù gồ cũng rất ít rời đi chính mình ra phòng coi như là sủi g e cũng cứ gọi bất động hắn số lần nhiều sủi g cũng từ bỏ người trở về nhìn thấy k ỳ m i ma rồ, du gỗ sáng mắt lên. Ừm, nghiên cứu đã kết thúc, ta nghĩ tới rồi hai cái biện pháp, có lẽ có thể trợ giúp ngươi r ú c chế thể nội chú ấn lực lượng. Biện pháp gì? Du gỗ có chút chờ mong. Phương pháp thứ nhất chính là tu hành. Thông qua tu hành, thu được đầy đủ khổng l ồ t r ạ cơ dạ, đem tự nhiên năng lượng cùng t r ạ cơ dạ hoàn mỹ dung hợp, hình thành nhỏ rồ x ỉ ma tiên sinh trong miệng để cập tiên thuật t r ạ cơ dạ. đã như thế, ngươi chẳng những có thể giải trừ trạng thái nội khủng, càng có thể thu được sức mạnh to lớn. Mà phương pháp thứ hai. chính là ta giúp ngươi nghiên cứu phát minh một chủng loại như với phong ấn thuật thuật thức đến khống chế tự nhiên năng lượng nhưng cái phương pháp này muốn khó hơn nhiều nay cần thời gian hơn nữa không biết có thể thành công hay không khai phá một loại mới thuật thức tự nhiên không dễ như vậy họ dồ xi mà chú ấn trước sau đều nghiên cứu 10 năm hiện tại mới rốt cục nhìn thấy hoàn thiện ánh dạng đông lấy họ dồ xi mà thiên phú đều cần lâu như vậy có thể thấy được trong đó độ khó vì lẽ đó ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là tu hành để luyện ra đầy đủ khổng lồ t r ạ cơ dạ du gỗ khẽ gật đầu Hắn biết kỵ m ì mạ d ổ đã hết toàn lực, còn lại không vội vàng được. b ấ t luận là tu hành, vẫn là thuật thức nghiên cứu phát minh, đều cần thời gian. Du g u nguyên bản cũng không có hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề này. Chỉ là hắn còn có lo lắng. Sau đó ngươi liền cùng ở bên cạnh ta tu hành, không cần sợ h ạ i ở tu hành đến quá trình bên trong mất k h ố n g chế. Hắn lo lắng tự nhiên không gạt được k ỳ mỹ mạ r ồ Tốt. Du Gỗ cười. Chương 31, bệnh v n Phát. Buổi tối. Trong phòng. Kỵ m ị mạ rổ ngồi xếp bằng trên giường trước mắt của hắn. Hiện ra một cái chỉ hắn có thể thấy được trong suốt ấu cửa sổ. ở nhân vật chụp ảnh chung cái kia một cột bên trong, lại thêm ra đến một tấm hình. cái kia chính là cùng d ạ cờ xì cạ bù tổ chụp ảnh chung. một tháng ở chung, k i mỹ mạ r ồ đã sớm hoàn thành cùng d ạ cờ xì cạ bù tổ nhân vật này chụp ảnh chung. tốt xấu cũng coi như là hậu kỳ đại phản phái một trong, khen thưởng coi như không tệ. Tệ ủ, biến thân tự tại, gạ ạ p h ù đa tì ọn. phát động thời gian, có thể biến thành bất luận là đồ vật gì, là cực kỳ ngụy trang đạo cụ, thích hợp ám sát cùng điều tra. Kỳ mỹ mạ rô nhìn cái kia bức ảnh sau lưng vật phẩm giới thiệu, k h ỏ e miệng kéo ra một tia độ cong. Cũng thật là cùng d ạ c ờ xì c ả b ụ tổ cái này gián điệp rất xứng năng l ự a ga. Ga ạ phu đ ạ tỷ hòn, nói trắng ra chính là cao phối bản biến thân thuật. Chỉ cần mình không bại lộ, coi như là c ả cấp cao thủ, cũng không cách nào nhìn thấu g à ạ phu đ ạ tỷ hòn ngụy trang. Đương nhiên, muốn có nhất định độ thuần tụ. Kì m ị mạ rô đứng ở trước gương, ý niệm trong lòng nhất chuyển, g ạ p h đ ạ tỷ n phát động. Sau một khắc, hắn liền từ một cái tuấn l ã g thiếu niên biến thành tối tam đại thuốc. Nhìn trong gương họ rô s i mà dáng vẻ. kị mị mạ rồ không thể không cảm thán, giống như lúc, liền ngay cả khí chất đều có 7, 8 t á phân tương tự. Nếu là hắn đem độ thuần t h u ộ c soạn đi tới, trăm phần trăm đều không có vấn đề. Này ngược lại là so với biến thân thuật thực dụng nhiều. Nị h dạ ba cái cơ sở nhẫn thuật, biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, này ba cái nhẫn thuật hầu như mỗi một cái nị h dạ đều sẽ, hơn nữa là nị h dạ trường học dạy nhóm đầu tiên nhẫn thuật. Đặc điểm chính là dễ dàng nắm giữ, nhưng hiệu quả lại hết sức như thế. Biến thân thuật, coi như là luyện đến mắt cấp, cũng rất dễ dàng bị cường giả nhìn thấu. Thế thân thuật, có thể tính là thần kỹ có thể. có thể miễn dịch một lần vết thương chí mạng nhưng chuẩn bị thời gian quá dài ở cường giả đối chiến bên trong rất khó phát động thành công nếu là hạ nhẫn cấp bậc chiến đấu song p h ư ơ n g tốc độ đều không nhanh đúng là có thể sử dụng phân thân thuật phân r a phân thân cũng không phải t h ự c thể chỉ cần nghiêm túc xem dù cho là hạ nhẫn đều có thể nhìn thấu chỉ có thể hù dọa bình dân có gả ạ phụ đại tỷ họn kỳ m ị mạ rồi nếu là muốn dùng cái khác thân phận cất bước nhận giới đem dễ như trở bàn tay coi như là giả mạo người khác cũng rất dễ dàng nếu như sẽ đối phương bảng hiệu nhẫn thuật vậy thì càng i ệ u Kỳ mị mạ r ồ trong lòng lập tức có một ý nghĩ. Có điều hiện tại còn không nội vã. Những ngày sau đó, hắn đem thời gian của chính mình chia làm b phần. Một phần là cùng rủ g ộ đồng thời tu hành. Một phần là cùng d ạ cỡ xỉ cả b ụ tổ đồng thời thảo luận chữa bệnh nhất thuật. Cuối cùng một phần nhưng là dùng để luyện tập sử dụng gạ ạ p h ù đa tỷ hòn. Gạ ạ p h ù đa tỷ hòn cùng g ỡ lọ g ì ở hẹ nở óc gột như thế đều là tệ ủ, là một cấp bậc đồ vật. Hơn nữa hai thứ đồ này đều là phụ trợ loại tệ ụ. Chỉ cần độ thuần thục đi tới, hiệu quả là hết sức kinh người. Tệ ủu nguyên bản thiết lập là một người chỉ có thể dùng một cái, nhưng đây là cơ quan du lịch thời không khen thưởng, cùng nguyên bản tệ ủu cũng không trọn vẹn tương đồng. Mặc kệ là g ỡ l ò gì ở hệ h o g ộ t vẫn là gạ ạ và ư đ ạ thì họ đều không có thực thể, toàn bộ hòa vào kỳ m í mạ rổ trong linh hồn, chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể sử dụng. Vì lẽ đó một người chỉ có thể sử dụng một cái tệ g u hạn chế cũng là biến mất không còn t ă m hơi. Kỳ m ỹ mạ rổ rõ ràng ở tính toán cái gì, đối với cái này mới thu được tệ ủ cực kỳ c i trọng, như muốn độ thuần thục mau chóng x o ạ t đi tới, mà khoảng thời gian này. Hắn cùng dạ cờ s ỉ cạ b ụ tổ ở chung cũng cực kỳ vui vẻ. Dạ cờ s ỉ cạ b ụ tổ trừ là một cái gián điệp ở ngoài, cũng là một cái chữa bệnh dị d ạ Hơn nữa, dạ cờ s ỉ cạ b ụ tổ là thành tâm thích chữa bệnh nhân thuật. Bởi vì hắn trong cuộc đời người kính trọng nhất, dạ cờ s ĩ nô chính là vũ, chính là một cái chữa bệnh dị d ạ Hắn sở dĩ sẽ học tập chữa bệnh nhân thuật, chính là bởi vì nàng. Chi tiết. Vị này hắn đã từng coi làm ẫ u thân ôn nhu nữ tử, đã sớm chết. Ở đan d âm ư u bên dưới, nay chữa bệnh nhân thuật là dạ cờ sĩ cạ bù tổ h à i niệm nàng duy nhất phương thức. Ở biết kỹ mỹ mạ rổ cũng là một cái chữa bệnh nhân thuật cao thủ thời gian, dạ cờ sĩ cả b ụ tổ đối với hắn hảo cảm cũng đã kéo đến 50%. n à a y trong thời gian ngắn ở chung sau, càng là đối với hắn có mấy phần kính n ệ Kỹ mỹ mạ rổ, ngươi chữa bệnh nhân thuật ở toàn bộ nhận giới bên trong cũng có thể đứng vào trước năm. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi là từ hai năm trước mới bắt đầu học tập chữa bệnh nhân thuật. Nghe nói cả b ụ tổ tiền bối học tập chữa bệnh nhân thuật thời gian cũng chỉ có 4 n ă m Dạ cờ sĩ cả bù tô lắc lắc đầu, nói rằng, không, lại gia nhập thêm ở rổ x i mà đại nhân trận u n trước. ta cũng đã có cơ sở nhất định. 4 n ă m trước tùy tùng ụt tu tiền bối học tập, chỉ là không ngừng tăng mạnh phương diện này tu hành mà thôi. nói đến, ta học tập chữa bệnh n h â n thuật đã có nhanh 10 năm. nói tới chỗ này, dạ cờ s ĩ c ả b ụ tổ tựa hồ rơi vào trong ký ức. thì ra là như vậy. khu khu cụ. kỵ m mị mạ dồ bỗng nhiên ho kịch lên lên, hắn dùng tay phải che miệng mình, sau đó chỉ cảm thấy một dòng nước cấm rơi vào trên lòng bàn tay. phải bỏ tay ra vừa nhìn, đ ỏ s s n m máu tươi ở lòng bàn tay nở rộ. kỵ mỹ mạ dồ khẽ n h ư mày, huyết kế bệnh bắt đầu phát tác. Những năm này hắn tuy rằng không ngừng dùng chữa bệnh nhận thuật áp chế thể nội huyết kế bệnh, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Huyết kế bệnh đã bắt đầu dần dần ăn mòn hắn thân thể. Dựa theo bây giờ tình huống, hắn nhiều nhất cũng chính là sống đến 20 tuổi mà thôi. Tuy rằng so với trong nguyên tắc thêm ra 5 năm tuổi thọ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Ra cờ sĩ cạ vũ tổ thấy thế nói rằng, ngươi huyết kế bệnh tư liệu, ta cũng xem qua. Loại bệnh này chưa từng có trị tiền lệ, muốn trị độ khó rất lớn. Ngươi có tính toán gì? Xuất phát từ đối với kỳ mì mạ rộ chữa bệnh thực lực tán thành. Dạ cờ s ỉ c ả b ụ tổ cũng không muốn nhìn thấy hắn chết đi. Người như vậy liền như thế chết, thực sự là có chút đáng tiếc. Kỵ Mị mạ rồ lau khô vết máu ở khe miệng, chậm rãi nói rằng, còn chưa nghĩ ra. Tuy nhiên trời cao nghĩ muốn thu lại tính mạng của ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Chúc ngươi nhiều may mắn. Hy vọng ta lần sau trở về thời điểm, ngươi còn sống sót. Hiếm thấy có n g ư ờ i một người như vậy, có thể cùng ta thảo luận chữa bệnh n h â n thuật. Nếu như chết, quá đáng tiếc. Ngươi muốn đi rồi. k ỷ Mị mạ rồ hơi kinh ngạc. Dạ cờ xỉa c b ụ tổ trở về không tới hai tháng, liền lại muốn đi làm gián điệp sao? họ rồ sĩ mà đại nhân mới vừa cho ta truyền đạt nhiệm vụ chỉ lệnh ngày mai liền sẽ xuất phát nhiệm vụ lần này thời gian p h ò n g t r ừ n g cũng không ngắn cuộc sống như thế dạ cờ sĩ cạ bù tô đã quen thuộc từ lâu kỵ mỹ mạ rồ cũng không có hỏi hắn là đi nơi nào chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt có điều hắn cũng đã đoán được lần này dạ cờ sĩ cạ bù t ổ 8 9 m c phần m ư là đi thôn cổ nỗ hạ hắn nhưng là có 7 lần tham gia trung nhẫn cuộc thi nhưng không có trở thành trung nhẫn ghi chép mà trung nhẫn cuộc thi một năm hai lần nói cách khác hắn tham gia 3 năm rưỡi. từ trước mắt thời gian điểm suy tính hắn hiện tại đi c ổ nổ hạ lần thứ bảy trung nhẫn c u ố c thi vừa vặn là c ổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch cái kia một lần lại đi làm gián đ i ợ c sao vậy ngươi có thể phải cố gắng sống sót nếu không nói không chắc sẽ chết đến nhanh hơn ta ra cờ s ỉ cạ b ụ tô lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười đẩy một cái chính mình gọng kính tròn a có lẽ vậy chương 32, i i rời thôn thông qua đối với rủ gầu nghiên cứu họ rồ s ỉ m ạ đã hoàn thiện chú ấn âm nhận từ nhân t r u n g chú ấn trạng thái cũng càng ngày càng tốt nhưng muốn nhường bọn họ hoàn toàn nắm giữ nguồn sức mạnh này còn cần thời gian. ở họ r ổ xi mà thiết kế bên dưới, chú ấn tạm thời có hai cái giai đoạn. giai đoạn thứ nhất vì là trạng thái 1 khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín màu đen p h phù văn, phủ văn đồ án thì lại tùy theo từng người. chú ấn một trạng thái bên dưới, có thể đủ tất cả phương diện tăng lên người cơ sở năng lực gấp 3 này đã là cực kỳ kinh người tăng cường. mà giai đoạn thứ hai vì là trạng thái 2 màu đen phủ văn bao trùm toàn thân sau, cả người đem dáng vẻ đem hoàn toàn hóa thành quái vật, nhưng thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần. đương nhiên, này còn không phải họ r ổ xi mà nhất là thỏa mãn chú ấn. ở âm nhận tứ nhân chúng trên người chỉ là phổ thông chú ấn, mà ở hắn tư tưởng bên trong còn có cấp bậc càng cao hơn chú ấn, thiên chi chú ấn cùng địa chi chú ấn, này hai loại chú ấn là cùng một cấp bậc, chỉ có điều mang vào công năng không giống. Thiên chi chú ấn mang vào phi hành công năng, địa chi chú ấn nhưng là mang vào chui xuống đất khả năng. Chúng nó tăng cường hiệu quả so với phổ thông chú ấn càng thêm kinh người, đ ồ n g dạng tỷ lệ tử vong cũng càng cao hơn. Lúc trước c ả n g cổ trên người chính là thiên chi chú ấn thất bại phẩm, bây giờ có r ủ gỗ tế bào. Họ rổ xi ma có lòng tin đem này hai loại chú ấn cũng cùng nhau hoàn thiện. t i ệ n thể nhất lên là họ rổ xi ma chú ấn lớn nhất tác dụng phụ ở chỗ chú ấn bên trong mang theo họ r ồ xi ma c h ạ cơ dạ sẽ đối với chú ấn người tạo thành ăn mòn. ăn mòn quá nặng sẽ chết. Hơn nữa cũng sẽ bị quản chế với họ rổ xi ma trừ phi là thực lực vượt qua họ rổ xi ma. Như vậy ở họ r ồ xi ma muốn khống chế chú ấn người có thể d ế t ngược lại. Tham khảo Sasauke, kỳ m i ma rổ, ngươi xem bọn họ chính đang không ngừng thích ứng chú ấn sức mạnh. trải qua một thời gian nữa. liền có thể lấy nón đầu tiên chú ấn trồng c h ọ t người thành công thân phận tỉnh lại ha ha thực sự là khiến người chờ mong a họ rồ sĩ mà cùng kỳ m ị mạ rồ mới vừa vì là rơi vào trạng thái ngủ say âm nhẫn t ư nhân chúng kiểm tra xong thân thể giờ khắc này họ rồ sĩ mà vô cùng hưng phấn nhân vì thí nghiệm rất thành công khắp mọi mặt số liệu chỉ tiêu đều rất bình thường kuku h kỳ mỹ mạ rồ cũng không nói lời nào mà là kịch liệt ho khan hai tiếng k h ỏ e miệng tràn ra một tia máu tươi họ rồ sĩ mà trên mặt sắc mặt vui mừng hơi thu lại cao mày nói rằng ta nghe cả b ụ tô nói rồi Ngươi huyết kế bệnh đã bắt đầu phát tác, thế nào? Còn chịu đựng được sao? Miễn cưỡng còn có thể áp chế, có điều tình huống cũng không lạc quan. Ngươi có tính toán gì? Mạ rổ xị mạ đối với kỳ mị mạ rổ vô cùng coi trọng. Trước mắt tình cảnh này hắn từ lâu dự kiến, nhưng thật sự phát sinh, hắn vẫn là vì là kỳ mị mạ rổ cảm thấy đáng tiếc. Ta muốn rời đi thôn một quãng thời gian, đi nhận giới các nơi đi một chút, nhìn có hay không những biện pháp khác. lấy ta hiện tại năng lực, ở trong thôn tiếp tục chờ đợi cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. k ỷ mị mạ rổ nói ra chính mình dự định, cũng tốt. Ngươi vận mệnh nên nắm giữ ở người trên tay mình. Âm Nhân thôn quá nhỏ, không nên trở thành người cuối cùng quy tụ. Đa tạ họ Rô xi mà tiên sinh tác thành. Có điều, ta chỉ cho ngươi thời gian 2 năm. 2 năm sau khi, mặc kệ ngươi là có hay không tìm tới phương pháp giải quyết, ngươi đều muốn trở về. Khi đó, ta có một việc lớn cần ngươi hỗ trợ. 2 năm. Cô n ộ hạ tan vỡ kế hoạch sao? Không nghĩ tới họ r ổ xi mà nhanh như vậy liền bắt đầu chuẩn bị. k ý m ị Mạt r i ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, ngoài miệng lại nói, hai năm sau khi, ta nhất định trở về. Ô dội sị mạ lộ ra theo thói quen nụ cười, xoay người rời đi. Ở hai năm này ở chung bên trong, hắn đã đem kỹ mỹ mạ r ộ xem là chính mình người đồng đạo. Vì lẽ đó, hắn đối với kỹ mỹ mạ r ồ có không như bình thường người chờ mong, sẽ không đem vây ở âm nhận thôn bên trong. Lấy kỹ mỹ mạ d ồ i giờ khắc này thực lực, cất bước nhận giới, cũng thừa sức. Rời đi âm nhất thôn, kỳ thực kỹ mỹ mạ r ộ đã tính toán một quãng thời gian. Hiện tại vấn đề lớn nhất đã giải quyết, ngày mai hắn liền chuẩn bị xuất phát. Chuyện như vậy, càng sớm càng tốt. Có điều ở trước khi lên đường, cần phải xử lý hai vấn đề. một cái là sủi bọt, một cái là dù gồ. Lão đại, ngươi muốn rời khỏi thôn, mang ta một cái a, ta cũng muốn đi. này âm nhất thôn, kẻ nhặt chế. t Sủi b ệ t hương phấn nói, hắn có phản ứng như thế này, kỳ mi mạ d ổ không có chút nào cảm thấy kỳ quái. người này không phải là nhàn ở người, dù gồ đúng là nhàn ở, nhưng hắn cũng muốn cùng kỳ m ì mạ rổ. dù sao hắn đi tới nơi này, chính là vì đi theo thiếu niên tóc trắng này. xin lỗi, lần này xuất hành, ta dự định một người đi. vì lẽ đó, hai người các ngươi cũng phải ở lại chỗ này. a, lão đại. Không phải chứ, người đây cũng quá không có suy nghĩ, lại tự mình đi tiêu x á i Sui Gaisn ổ nước b à o nói, tại sao? d u g ô thấp giọng hỏi, hiển nhiên khá là thất vọng. Ta lần này xuất hành cũng không phải là nhiệm vụ, cũng không phải chơi đùa, mà là tìm kiếm giải quyết trên người ta huyết kế bệnh biện pháp. Nhiều người không tiện, người huyết kế bệnh, lẽ nào cả g ũ g i bộ tộc thiên tài đều có bệnh truyền thuyết là thật sự? Không trách người hai năm n à y cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở chữa bệnh nhận t u ậ t lên, hóa ra là nguyên nhân này. Sui Gaisk kinh nói, Yugô trên mặt cũng hiện ra kinh sợ. Ta huyết kế bệnh rất nặng, lấy ta bây giờ chữa bệnh thủ đoạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống đến 20. Thừa dịp còn có thời gian, ta nhất định phải mau chóng tìm tới phương pháp giải quyết. Ở rổ x ị mà tiên sinh cho ta thời gian 2 năm, ta nghĩ nên đầy đủ. k i mỹ mạ rổ, ta cùng ngươi đi bảo vệ ngươi. Lão đại, ta cũng theo đi bảo vệ ngươi. k ỳ mỹ mạ rổ bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu. Ta còn không đến mức để cho các ngươi bảo vệ, các ngươi liền cẩn thận ở lại âm nhận thôn tu hành đi. Dugo, ngươi chú ấ n lực lượng có thể hay không khống chế, muốn xem ngươi trả cờ d ạ có hay không dồi dào. âm nhẫn thôn có đầy đủ tài nguyên nhường ngươi hoàn thành phương diện này tu hành, thời gian 2 năm nên đầy đủ ngươi bước đầu khống chế chú ấn l ự c lượng. Nếu là ngươi theo ta đồng thời cất bước nhận giới, liền cũng không đủ tài nguyên cùng thời gian nhường ngươi tu hành. Vì lẽ đó, ngươi ở lại chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Cho tới sủi gas, cái tên nhà ngươi chơi tâm quá nặng, vừa già nghĩ đi đoạt lại vụ ẩn thôn bảy thành nhẫn đao, chỉ sợ theo ta ra ngoài không hai ngày, ngươi liền sẽ cho ta trêu chọc một đ ố n g lớn phiền phức. Đến thời điểm, ta còn phải giúp ngươi khắc phục hậu quả. Ngươi nếu là thật muốn chấn chỉnh lại nhẫn đao thất nhân chúng danh tiếng. vẫn là trước tiên cố gắng tu hành đi. lấy ngươi hiện tại không tới thượng n h ậ n thực lực, làm sao đi c ấ p bảy thanh nhân ao? Kỵ mỹ mạ rổ mấy câu nói, nhường rủ gỗ cùng sủi dệt ắ t với hắn đi ra ngoài ý nghĩ. mà lời nói tới chỗ này, kỵ m ị mạ rổ kiếm chỉ ngưng tụ điểm ở rủ gỗ trên chán. t í n h chi cái giới, một luồng mát mẻ chi ý ôm vào rủ gỗ trong đầu, mà kỵ mỹ mạ rổ sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng xám. đòn đánh này, hắn dùng hết toàn thân t r ạ c ờ dạ triển khai mà ra. mười giây sau khi, hắn mới thu hồi kiếm chỉ, thân thể hơi có chút lay động, nhìn qua hết sức yếu ớt. Sủi b ẹ t vội vã đỡ lấy hắn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Dù gỗ đồng dạng lo lắng nói. Kỵ mị mạ rổ, ngươi. k ỳ mị mạ rổ lắc lắc đầu, nói rằng, không lo lắng. Ta ở trong đầu của ngươi thiết trí tính chi cõi giới. Lấy ta lưu lại trả cờ dạ số lượng tới nói, đầy đủ duy trì thời gian 2 năm. ở ngươi muốn bạo tẩu thời điểm, nó có thể làm cho ngươi lập tức tỉnh táo. Vì lẽ đó, này trong thời gian 2 năm, ngươi có thể an tâm tu hành. Chương 33, mươi s a r i mạ g i lễ vật. đối với rủ gỗ cùng s ủ i g e y k i m ị mạ rổ là thật sự đem bọn họ cho rằng là bằng hữu của chính mình. vì lẽ đó có thể giúp bọn họ, hắn đều sẽ không do dự. có điều là toàn lực triển khai một lần tính bài, đối với hắn mà nói, không hề tính là gì. nhưng này đủ khiến s ủ i g e y cùng rủ gỗ lộ vẻ xúc động. theo như vậy lão đại đều là không sai. kỳ m ị mạ rổ đã vì là rủ gỗ bày sẵn sau đó 2 năm con đường, Dù gỗ cảm động bên dưới, lựa chọn tiếp thu. hắn đã hoàn toàn lấy kỳ mỹ mạ rổ vì chính mình hành động nguyên tắc. cho tới s u g tuy rằng vẫn là muốn rời đi âm nhất thôn. nhưng kỳ mị mạ rồ đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Sáng sớm ngày thứ hai, khôi phục trạ cờ d ạ kỳ mị mạ rồ liền chuẩn bị một mình lên đường. Hắn không có thông báo bất luận người nào, bởi vì hắn không thích tiến đưa cảnh tượng. Có điều, ở âm nhận thôn cửa cũng đã có một người đang chờ hắn. Ở rồ sĩ mạ tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ mị mạ rồ hơi kinh ngạc. Ở rồ sĩ mạ không nói gì, chỉ là ném cho hắn một cái quyển trục Kỳ mị mạ rồ đưa tay tiếp được, chỉ thấy cổ điển quyển trục bên trên viết một hàng chữ. Thông linh quyển trục là sinh môn. Đưa cho ta. k ỳ Mị Mạ Rồ càng thêm kinh ngạc. La Sinh m ô n phòng ngự hình thông linh nhất thuật, tổng cộng có 5 tầng, mỗi tăng cường một tầng cửa, sức phòng ngự liền tăng lên một cấp độ. La đệ nhất hổ cả nhất thuật, vô cùng thực dụng. Dùng huyết đem tên của ngươi viết ở phía trên sau, quyển trục hay là muốn trả, còn cho ta. h ọ rồ xì ma cười nói. Được. k ỳ Mị Mạ Rồ cũng không khách khí, lập tức cắn phá ngón tay của chính mình, sau đó mở ra quyển trục, đem tên của chính mình viết lên đi. Mà hắn lên một cái tên, chính là h ọ Rồ x Ma. h ọ Rồ Xì m bên trên, nhưng là sẹn ù hạt h r a ma. ở trên nữa chính là không quen biết tên máu tươi khắc hoa tiền mang theo một loại quỷ dị vẻ đẹp q u y n chủ cuốn lên kỵ mỹ mạ d ồ đem trả lại còn cho họ rồ x ị mà dị. thông linh thuật tấn vì là hợi tuất dậu thân vị lấy máu tươi vì là dẫn kết tấn sau khi liền có thể triển khai cái này phòng ngự hình thông linh nhân thuật người thử một chút xem kỵ mỹ mạ d ồ gật gật đầu dựa vào trên tay còn có làm máu tươi trực tiếp hai tay kết tấn không chế thể nội trả cờ dạ vừa vặn số lượng chuyển vận tay phải thuận thế đập ở trên mặt đất thông linh thuật là sinh môn á n cửa lớn màu đỏ dưới đất chui lên, mặt trên khắc họa dữ tận địa ngục chi quỷ. Kim loại cảm xúc càng là cho này một cánh cửa mang đến mấy phần cảm giác thần bí. Cao đến mấy chục mét cửa lớn đủ khiến người cảm thấy chấn động. Mạnh nhất phòng ngự thông linh thuật là sinh môn. k ỳ m ỉ Mạ Rồ thu hồi trả cơ dạ, La Sinh Môn hóa thành một luồng khói trắng, biến mất không còn tăm hơi. Không sai. Họ Rồ sĩ Mạ r thỏa mãn gật gật đầu, đem quyển trục thu hồi đến sau khi, liền phải rời đi. Có điều hắn đi tới Kỵ Mị Mạ r bên người thời điểm, đ n g nhiên nói rằng cũng không nên dễ dàng chết ở trên đường. ta còn chờ xem ngươi trưởng sinh chi đạo, kỵ m ị mạ rổ sững sờ ở tại chỗ, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, họ rổ xì mà đã không gặp, đa tạ, họ rổ xì mà đối với mình như vậy quan tâm, kỵ mỹ mạ rổ trong lòng khá là cảm động, lấy x ỉ c t s ù m ỉ ạ cụ cường độ, bình thường công kích tự nhiên là khó có thể t h ư ờ n g tới tính mạng của hắn, nhưng nếu là uy lực rất mạnh nhất thuật, nhưng là không nhất định, la sinh môn cái này nhất thuật, ở trình độ nhất định, bù đắp ở hắn ở phòng n g ự lên cuối cùng một khối s ở đoạn, họ r m hiển nhiên là muốn đến điểm này, mới sẽ vào lúc này. Đem La Sinh Muôn cái này thông linh thuật dạy cho hắn. Hai năm ở chung, sự quan hệ giữa hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, khá là hòa hợp. Mang theo cảm động tâm tình, k i Mị Mạ Dỗ bước lên lần này tìm ý lữ trình. Âm Nhẫn thôn vị trí đ i ệ n quốc, là hỏa quốc cùng lôi quốc chỗ giao giới một cái tiểu quốc gia, địa bàn không đủ hỏa quốc 5%. Lấy lý dạ tốc độ, trong vòng một ngày, liền đủ để rời đi nơi này. Mà lần này Kỵ m ỹ Mạ Dỗ cái mục đích thứ nhất là lôi quốc, không phải là bởi vì nơi này có Vân Nhẫn thôn, mà là hắn ở Âm Nhẫn thôn tình báo phòng được một cái tin tức mới nhất. Nhân giới thứ nhất chữa bệnh nhị dạ Suna ba ngày trước từng xuất hiện ở lôi quốc cảnh nội trấn nhỏ bên trong. Tuy rằng sau khi lại lần nữa mai danh nhận tích, nhưng nàng còn ở lôi quốc độ khả thi rất lớn. Suna là lưu lạc nhân giới, tốc độ đương nhiên sẽ không nhanh. Ba ngày thời gian, sát suất lớn không sẽ rời đi lôi quốc. Kỵ Mị mạo lộ lần này đi ra lớn nhất mục đích chính là tìm tới Suna. Nếu như nhân giới bên trong còn có một người biết làm sao trị liệu huyết kế bệnh, hắn tin tưởng nhất định sẽ là Suna. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tìm Suna thử một lần. Nhưng vẫn là ban đầu câu nói kia. Tuna làm sao sẽ cứu một cái c ả gù dạ c o n m ồ c ô i Kỵ Mỹ mạ r ồ cái kia c ả gù dạ bộ tộc thể chất là không cách nào thay đổi. Hơn nữa, liền xem là khá thay đổi, hắn cũng không thể đang thay đổi tình huống. Nhường Tuna thế hắn chữa bệnh. Tuna lợi hại đến đâu, cũng không thể ở tin tức sai lầm dưới chữa bệnh. Nếu là họ rổ xì mà không phải cô nổ hạ phản nhẫn, đúng là có thể dựa vào hắn quan hệ, nhường Tuna hỗ trợ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn là vì lẽ đó, Kỵ Mỹ mạ r ồ chỉ có thể dùng phương pháp của chính mình. Nguyên bản hắn là bó tay hết cách, nhưng từ khi được gạ ạ p h đ ạ tỷ hòn sau khi. Hắn có một ý nghĩ, rời đi Điền quốc sau, Kỵ Mị Mạ d ồ i tìm tới một cái tĩnh lặng trốn không người, bắt đầu kế hoạch của chính mình. Biến thân tự tại, gạ ạ p h ả ủ đ ạ thì họ, biến thân. Thôi thúc gạ ạ p h ả ủ đ ạ t ì họ lực lượng, Kỵ Mị Mạ d ộ khuôn mặt phát sinh biến hóa cực lớn, t u ấ n tú thiếu niên khuôn mặt biến mất không còn t ă m hơi, thay vào đó là mặt khác một tấm hoàn toàn khác nhau mặt. Có năm â n như Su Na đệ đệ Na A Kỳ, có năm â n như s Na đã từng người yêu cả t Gian. Trên đầu duy nhất cùng Kỵ Mị Mạ Dội còn có tương đồng chỗ, chính là cái kia mái tóc màu trắng. Nay mái tóc màu trắng. đồng dạng với hắn bệnh có quan hệ, vì lẽ đó hắn không có thay đổi. cái khác cả gũ g i bộ tộc cũng không có tóc trắng, đều là tóc đen. này tóc trắng là kỳ mí mạ rộ thể nội sĩ có s ù mì ạ cụ lực lượng biểu hiện bên ngoài. thể nội xương cốt sinh trưởng, 12 tuổi thiếu niên trưởng thành 18 t u ổ i g i g dấp. giờ khác này nếu là s ù nà ở đây, chỉ sợ sẽ giật ngay cả mình. bởi vì trước mắt cái này người sẽ cho nàng một loại vừa như nà ạ kỳ, vừa giống như đoạn cảm giác thân thiết. mà dựa vào kỳ m mạ rộ đã x o t đến mát cấp t g ga ạ p h ụ đ ạ t ì n nàng sẽ không phát hiện khuôn mặt này là giả. xin lỗi vì sống tiếp ta chỉ có thể lựa chọn lừa dối ngươi thu n ạ tiền bối kỵ mỹ mạ dồ mang theo hổ thẹn lẩm bẩm nói nhỏ hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái biện pháp này có cơ hội nhường thu n ạ lên lòng chắc cẩn tối thiểu có thể hấp dẫn sự chú ý của nàng nàng sẽ không hoàn toàn không thấy một cái cùng chính mình chết đi đ ệ đ ệ cùng người yêu như vậy tương tự tồn tại đương nhiên kỵ mỹ mạ dồ cũng không chọn vẹn đem hy vọng đặt ở khuôn mặt này lên hắn còn có cái khác thủ đoạn chứ lòng chắc cẩn còn có danh lợi cùng giấc mơ chỉ có điều cụ thể phải làm sao nơi này tạm thời ấ n xuống không nhắc tới giờ khắc này, trước mắt 18 t u ổ i thiếu niên không phải cả gù dạ ký m i mạ rồ, mà là nhận g i ớ i du ý kỳ m i mạ d ồ thân phận mới, mới diện mạo, k i mỹ mạ d ồ lại lần nữa khởi hành. mục tiêu, lôi quốc. chương 34, i du ý k i m i tiên sinh. nghe nói không, gần nhất xuất hiện một cái du y t h chữa bệnh nhân thuật vô cùng cao minh, cứu trị không ít người. tháng trước, đem s a m chi thôn quái bệnh điều trị. m 0 i ngày trước, lại trị chấn trường bệnh. đương nhiên nghe nói, nghe nói cái này du y rất trẻ tuổi, hơn nữa dài đến theo ta như thế t u lãng. phi. Ngươi này không biết xấu hổ, nếu như cùng ngươi như thế, còn có thể gọi t u i n lãng. Ngươi có thể đừng cho người ta du ý bôi đen. Ngươi người này chính là không muốn thừa nhận t a đẹp trai, không phải là ghi hận lúc trước ngươi thẩm mến cô nương thích ta sao? Đi đi đi, nói chuyện với ngươi liền được khí. Haha, bị ta nói đúng đã nổi giận a? Đừng dễ giận như vậy mà. Đến, uống một chén. Lôi quốc quán rượu nhỏ bên trong, hai người đàn ông vừa uống rượu, một bên trò chuyện gần nhất về vật. Cái đề tài này rất nhanh liền qua. Mà ở bên cạnh bọn họ trên một cái bàn, cũng có hai người, một cái t r ừ n g mực kinh người. một người ôm heo h n m nhỏ chính là đến đây quán rượu uống rượu s ù na cùng nàng đồ đệ si dùn d u na đại nhân nhẫn giới tựa hồ ra một cái g h ê gớm chữa bệnh nị dạ cái này tuổi trẻ du y đến cùng là ai vậy nay đã không phải bọn họ lần đầu tiên nghe nói cái này cái gọi là tuổi trẻ du y kìa si d u n đối với cái này người rất là tò mò du lịch nhẫn giới chữa bệnh nị dạ đều là chữa bệnh nị dạ si dùn hiếu kỳ cũng là bình thường d u n uống một hấp chén bên trong rượu cũng có mấy phần hiếu kỳ không biết có điều là cái thú vị ra hỏa t u na đại nhân chúng ta có muốn hay không đi gặp hắn một chút, thấy hắn, đúng vậy, như thế lợi hại chữa bệnh n y ra, nói không chắc còn có thể đồng thời luận bàn một hồi y thuật. Ngài không phải thường nói, chữa bệnh nhân thuật chính là muốn thường xuyên cùng cao thủ luận bàn, mới có thể tiến bộ sao? Dù nàng nghe vậy, lộ ra suy tư thái độ. Những năm gần đây, nàng ở chữa bệnh nhân thuật lên tiến bộ, sắp thực chậm rất nhiều. Nguyên nhân trong đó, có ba cái. Một cái là bởi vì bệnh sợ máu, làm cho nàng ở rất nhiều cùng huyết có quan hệ chữa bệnh nghiên cứu không cách nào tiến hành. Cái thứ hai là bởi vì nàng chữa bệnh nhân thuật đã đạt đến bình cảnh. muốn có lớn tiến bộ lớn rất khó cái cuối cùng cũng là bởi vì không có thực lực trình độ tương đương hoặc là ở không giống chữa bệnh lĩnh vực đồng hành lẫn nhau thảo luận si d ù n chữa bệnh n h â n thuật ở hiện tại nhận giới bên trong xếp tới trước năm là không có vấn đề nhưng si d u n chính là tu n ạ bóng dáng hoặc đều là nàng dạy đồ vật giao lưu lên cũng không có cái gì ý mới một cái lợi hại chữa bệnh n g dạ, quả thật làm cho nàng khá có hứng thú sam chi thôn chứng bệnh tu n ạ cũng từng nghe nói qua thậm chí một tháng trước nàng còn gặp phải sam chi thôn bệnh nhân loại k ế bệnh không hề tốt trị c h nạ cũng tiêu tốn một chút công sức mới mới bố trí ra chữa bệnh dược phương nhưng chờ nàng mang theo chữa khỏi bệnh người chạy tới sam chi thôn thời điểm cái kia thôn người nhưng cũng đã thuốc đến bệnh trừ trị liệu người chính là cái kia tuổi trẻ du y i từ đó trở đi d u nạ liền nhớ kỹ cái này người tháng này lại lục tục nghe được không ít liên quan với cái này tuổi trẻ du y tin tức nàng hứng thú cũng là càng lúc càng lớn bây giờ nghe sỉ dù nhất lên nàng cũng là thuận thế đồng ý cũng tốt vậy người đi hỏi thăm một chút xem nơi nào có thể nhìn thấy vị này tuổi trẻ du y tốt ta vậy thì đi thấy Sùn ạ đồng ý, Sì si Dùn trong lòng vui vẻ. Kỳ thực nàng đối với vị này tuổi trẻ du y hứng thú vẫn không có lớn đến muốn gặp mặt t r ì n h độ. Nàng sợ dĩ muốn nói như vậy, là nghĩ rời đi Sùn n sức chú ý. Mấy ngày nữa chính là nàng thúc phụ cả t ù gian ngày rỗ. Hàng năm vào lúc này, Sùn ạ đều sẽ đem chính mình r ó t cái say k h ư ớ c chán t r ư ờ n g chừng mấy ngày. Như vậy thực sự là quá thương thân. Nếu là lúc này có một việc rời đi sự chú ý của nàng, có lẽ liền có thể tránh khỏi tình huống như thế. Sì si Dùn ôm heo nhỏ t ồ n tận, rời đi quá rượu. Tìm hiểu tình báo là nghỉ dạ kiến thức cơ bản. Dù cho là chữa bệnh nhỉ dạ, cũng phải học tập. Còn nữa, làm su nạ đệ tử, làm sao có khả năng là đơn giản chữa bệnh n h dạ. Du yệt. Gian, đó là ta khi còn trẻ giấc mơ a khi đó, ngươi đã từng đáp ứng theo ta đồng thời du lịch nhận giới, làm một quãng thời gian du yệt bây giờ. Su nạ lẩm bẩm nói nhỏ, dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một giọt phóng ánh nước mắt nhỏ xuống. Một bên khác, ở Lôi quốc một bên khác, thay hình đổi dạng kỳ mì mạ rộ chính ở một cái thôn nhỏ bên trong, làm người chữa thương. Lão bà bà, ngươi này chân thương đã không có quá đáng lo. hai ngày nay chú ý nghỉ ngơi, chớ lộn xộn là được. khu khu h ụ kỳ mỹ m ạ dồ nói, ho khan hai tiếng, cái kia sắc mặt tái nhợt biểu hiện, tình trạng của hắn cũng không được tốt lắm. đa tạ kỳ m ì tiên sinh, xem sắc mặt của ngươi, tựa hồ cũng có bệnh tại người a. bệnh cũ, không lo lắng, tạm thời không chết được. kỳ mỹ m ạ dồ cười nói, ai, kỳ mỹ tiên sinh như vậy người tốt, lại cũng có bệnh gì tại người, trời cao cũng thật là không công bằng a. lão bà bà vì là kỳ mỹ m ạ dồ cảm thấy tức g ậ n người m ô cái có mệnh, có lẽ đây chính là ta đau khổ đi. Một ngày nào đó ta sẽ trị bệnh của mình, nhất định sẽ. k ỳ Mỹ Tiên Sinh có thể ở loạn thế này duy trì một viên cứu người tâm, nhất định sẽ có báo đáp tốt. Đa Tạ Lão bà bà, chỉ mong ngươi nói có thể trở thành sự thật. Hiện tại cũng không bệnh nhân, ta có ngươi về nhà đi. Ta nhớ tới nhà ngươi cách nơi này có một chút xa. Cái kia quá phiền phức ngươi, thân thể của ngươi nhìn qua cũng không tốt lắm, vẫn là chính ta trở lại đi. Không phiền phức, đừng xem ta như vậy, kỳ thực ta thân thể cũng không tệ lắm. Hơn nữa ngươi chân thương vẫn là tận lực không cần đi động cho thỏa đáng. Cái kia. p h i a n r ư ớ c k ỳ m ị tiên sinh, kỹ mỹ mạ rổ vác lên lão bà bà, hướng về nàng trong nhà mà đi. Dọc theo đường đi, không dừng có người cùng kỹ mỹ mạ rổ chào hỏi, từng cái từng cái trên mặt đều mang theo thiện ý nụ cười. Hắn đi tới nơi này, có điều bảy ngày, đã đem thôn này bệnh nhân nhìn một lần qua đi. Mỗi cái y đến bệnh trừ, vì lẽ đó tất cả mọi người đối với hắn thập phần cảm kích. Đem lão bà bà đưa sau khi về nhà, k ỳ m ị mạ rổ trở lại chính mình trụ sở tạm thời. Đi ra đã hai tháng, hắn một đường hỏi thăm Suna hành tung, nhưng thu được tin tức nhưng không nhiều. Hai tháng này đến, mỗi đến một chỗ. hắn cũng có dừng lại mấy ngày vì là địa phương người miễn phí chữa bệnh ở trên cái thế giới này chữa bệnh nì dạ là vô cùng khan hiếm tài nguyên nhất thôn chữa bệnh nì dạ cũng không đủ dùng bình dân trong thôn liền lại càng không có chữa bệnh nì dạ k i mỹ mạ d ổ cảm giác mình này một chuyến đi xuống thực sự là công đức vô lượng mà hết thể này tích lũy lại chính là hắn muốn danh tiếng có cái này danh tiếng tương lai nếu là tìm tới suna sẽ tốt hơn làm việc k i mỹ mạ rổ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào gần như nên rời đi nơi này tiếp tục tìm hiểu suna tin tức k i mỹ mạ d ổ nhìn xung quanh bắt đầu thu thập hành lý vừa lúc đó một người thanh niên chạy tới kỵ mỹ tiên sinh có tin tức hả tin tức gì dê béo lớn a ngươi không phải đang hỏi thăm dê béo lớn sự tình sao ta ngày hôm qua vào thành giúp ngươi đi x ò g bạc hỏi thăm một chút bọn họ nói cho ta ngày hôm qua dê béo lớn còn ở bọn họ nơi đó chơi một ngày thua trận hơn 10 triệu hai kỵ m ị mạ r ồ nhất thời sáng mắt lên chương 35, tinh đ ộ n thiếu nữ dưới bóng đêm bóng người màu trắng chính vội vã mà đi không nghĩ tới sẽ vào lúc này được x ú nã tin tức cũng coi như là trời không phụ người có lòng người này tự nhiên chính là kỳ m ì mạ rồ từ nhỏ thôn thanh niên trong miệng biết được s u n ạ hành tung hắn liền lập tức xuất phát nhưng ngay ở hắn mới vừa vừa rời đi thôn bước lên đường nhỏ thời điểm chợt nghe một trận tiếng đánh nhau đây là kỳ mỹ mạ rồ lập tức dừng bước lại vọt đến một bên cách đó không xa xuất hiện mấy bóng người phía trước nhất là một cái mái tóc màu xanh lam x n g thiếu nữ trên người đã có nhiều chỗ bị thương máu tươi chảy ra mà phía sau nàng là ba cái vụ ẩn ám bộ trang phục nỉ ra đáng ghét tiếp tục như vậy căn bản trốn không thoát, bọn họ chính là ở treo ta, chờ ta thể lực tiêu hao hết, liền cơ hội phản kháng đều không còn, chỉ có thể liều. Thiếu nữ lẩm bẩm nói nhỏ, hai tay kết ấn, tinh đột, kết tinh s ư d i t kẹn thuật. Hồng nhạt thủy tinh s ư d i kẹn ở trong tay nàng ngưng tụ mà ra, sau đó trực tiếp vút ra, xèo, s ư d i kẹn xoay tròn mà ra, bắn về phía cái kia ba tên ám bộ. tán, một tiếng quát nhẹ, ba tên vụ ẩn ám bộ đồng thời tản ra, cái kia kết tinh s ư d i k n bắn ở đại thụ bên trên, đem chặn ngang cắt đứt. uy lực này tương đương không tầm thường. Ba tiên vụ ẩn ám bộ tàn ra, đem thiếu nữ trực tiếp vây vào giữa. Trong lúc nhất thời, đem thiếu nữ đường lui toàn bộ phong tỏa. Vung tha đi, b à ngươi này bị thương thân thể, là chạy trốn không được ba người chúng ta đ ố ổ i bắt, giao ra rủ kia mà. Theo chúng ta bé ngoan về vụ ẩn, ngươi tính mạng có lẽ còn có thể bảo vệ. Đầu chó mặt nạ ám bộ lạnh lùng nói. Nam mơ, thiếu nữ ngược lại cũng quả đoán, trực tiếp kết ấn. Tinh đột, thủy tinh kính. Kết ấn sau khi, hai tay cổ tay hợp lại mở ra, một vòng màu đỏ ánh sáng ảnh bay ra, lập tức hóa thành màu xanh lục thủy tinh kính. Sau đó. thiếu nữ lại lần nữa kếtấn tinh đột thủy tinh phân thân thuật thủy tinh trong gương xuất hiện hai đạo cùng nàng giống như đúc bóng người hai đạo phân thân từ trong gương đi ra cùng nàng tạo thành vạn chữ trận hình phòng ngừa ba phương hướng công kích tiếp theo thủy tinh kính pha toái hóa thành bụi trần biến mất không còn t ă m hơi u ồ n cười cho rằng như vậy liền có thể đánh bại chúng ta sao nếu ngươi không biết cân nhắc vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác ba tiên v ụ ẩn ám bộ động thủ một trận đại chiến không thể tránh khỏi phía sau cây quan chiến kỳ mị mạ r ộ yên lặng mà nhìn tình cảnh này Tinh đột là Gu gần sao? Gu g n họ rỗ xì mạn thu nhận giúp đỡ con mổ rồi, nắm giữ h i hữu huyết kế giới hạn, tinh đột có điều trước vẫn luôn không ở âm nhẫn thôn, mà là bị phái đến một cái khác căn cứ đóng giữ. Vì lẽ đó kỳ m ì m ạ d rỗ chưa từng thấy nàng, người là chưa từng thấy, nhưng tư liệu nhưng xem qua, Gu ẩ n tuổi cùng kỳ m ì m ạ rỗ sắp xỉ, nắm giữ tinh đột lực lượng cũng tương đương không tầm thường. Tuổi còn trẻ cũng đã có tiếp cận thượng nhẫn thực lực, không biết vị này tinh đ ộ n thiếu nữ vì sao lại xuất hiện ở lôi quốc biên giới chi địa, còn bị vụ ẩn ám bộ truy sát. nhưng tình huống dưới mắt xem ra h i ể n nhiên không quá lạc quan cái kia ba tên vụ ẩn ám bộ cũng không kém gì nàng một trò một guẩn có lẽ còn có phần thắng nhưng một trò ba hầu như là thất bại cục diện nghe được bốn người đối thoại kỵ m ị mạ d ồ rất nhanh liền bắt lấy then chốt tin tức dù k ỳ mạ cái kia vô cùng có khả năng là đệ tứ mỹ dục nhi tử thiếu niên kỵ m ị mạ d ồ ký ức cuộn cuộn nhớ mang mang có một người như thế này ngược lại là rất thú vị kỵ mỹ mạ r lẩm bẩm nói nhỏ lại lần nữa nhìn về phía chiến trường tinh đột t h ú y tinh đ a o Nhặt màu thủy tinh đao ở gù ẩn cánh tay phải bên trên g ư n g tụ, hai cái phân thân cũng là như thế. v ũ ẩn ám bộ đè lên, trường đao đồng thời rút ra. Bạt đao chạm, giống như lúc đao pháp mang ra như thế ra khỏi vỏ tiếng. Loàn x o ả n g ba đạo ra khỏi vỏ tiếng hợp thành một đạo, có vẻ cực kỳ khí thế. Xoạt xoạt, hai đạo thủy tinh phân thân thủy tinh đao trực tiếp bị chém nát, đại đao xuyên qua mảnh thủy tinh vỡ, rơi vào thủy tinh phân thân bên trên. Lưỡi dao sắc xuyên kích, thủy tinh phân thân đồng dạng khó thoát bị chém nát vận mệnh. g ẩn tuy chính diện tiếp lấy vụ ẩn ám bộ trường đao. Nhưng phía sau phòng n g ự đã hoàn toàn mất đi. Gặp g u ầ n hô to k h ô n g ổ n trước lưu vong thời điểm, nàng trả cờ d ạ đã tiêu hao không ít. Giờ khắc này cũng không đủ trả cờ d ạ đến chống đỡ thúy tinh phân thân thuật, nhường thúy tinh phân thân đều trở nên thập phần yếu đuối. Còn chưa vì nàng thắng được cơ hội chạy trốn, liền bị giết chết. Trước mặt đầu chó ám bộ lạnh lùng nói, ngươi thua rồi. Tiếp đó, hắn một cước đá vào gù ẩn nơi bụng, cự lực kéo tới, nàng bay ngược mà ra, đánh vào trên c â y Phía sau lưng gặp cự lực, g u ầ n một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, khí tức nhất thời vẻ v ạ i không ế t chỉ có thể chấm dứt ở đây sao? đáng ghét, ta vẫn không có trở thành Nhỏ r ổ s i mà đại nhân lọ chứa, làm sao có thể dễ dàng chết ở chỗ này? hồi tưởng lại ký ức bên trong bóng người kia, guẩn dây rùa đứng dậy, vết thương trên người lại lần nữa chảy ra máu tươi, nhún thấu một thân lục yề. ồ, lại còn có đứng lên đến sức mạnh, cũng thật là ghê b ớ m đáng tiếc, ngươi không nên cùng vụ ẩn đ ố i h ị c h đầu chó ám bộ nắm chặt t r ư ờ n g đao, chậm rãi hướng về guẩn đi tới. nhưng ta trước tiên chém đứt hai cánh tay của ngươi, xem ngươi còn làm sao phản kháng. guẩn trong mắt tràn đầy q u ậ t c ư vẻ. hai tay còn đang kết t ấ n chỉ có điều giờ khắc này tốc độ so với trước chẳng quá nhiều. Đầu chó ám bộ cười lạnh một tiếng, trường đao r ơ lên thật cao, sau đó đột nhiên vung xuống. vào thời khắc này trong không khí truyền đến thanh âm lạnh lùng. phá đạo chi tứ, bạch lôi màu trắng ánh chớp cắt ra đêm đen, trực tiếp đánh vào cái kia đầu chó ám bộ trường đao bên trên. sức mạnh sấm sét kéo tới, thông qua trường đao mắt thấy liền muốn rơi vào trên người hắn. đầu chó ám bộ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức bỏ đao nhảy lên, rời đi tại chỗ. người nào? đầu chó ám bộ xem hướng bốn phía. nhưng chưa từng phát hiện bóng người mới vừa xóm xét phóng thích mà ra địa phương giống tuyết hai gã khác ám bộ cũng là trong lòng cả kinh lập tức đề phòng rồi lên thế nhưng quá chậm k ỳ mỉ mạ rồ từ lâu nhìn chằm chằm bọn họ song chỉ xuyên đạn thanh âm lệnh l ù n g lại lần nữa nhớ tới hai tiết màu trắng xương ngón tay từ cái kia hai tên ám bộ trong lòng bắn ra a tiêu t h ả m thiết song vang hai tên ám bộ ngã trên mặt đất lộ ra sau lưng màu trắng thiếu niên chính là giải trừ gã ạ p h đ ạ ti hòn ngụy trang kỷ mỉ mạ rồ thi si có sú mỉ Ngươi là cạ cụ dạ bộ tộc người, đầu cho ám bộ cái kia mặt nạ bên dưới mặt, giờ khắc này hiện ra trắng b ệ h vẻ. Cạ cụ dạ bộ tộc, cái kia thể sống chết chống lại đến một giây sau cùng chiến đấu bộ tộc. Đầu cho ám bộ lúc trước cũng tham gia diệt tộc đêm, loại kia bi trắng tình cảnh, đến nay vẫn cứ nhớ tới. Đột nhiên xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, cũng đánh gãy n g ẩn kết ấn. Nàng nhìn về phía cái này trong đêm tối thiếu niên mặc áo trắng, đến cùng là vụ ẩn ám bộ, kiến thức rộng rãi, có điều này cũng không thể nhường ngươi thoát cách tử vong kết cục. Kỵ m ị mạ rồ nhàn nhạt cười. chỉ là nụ cười kia cũng không có nhường đầu chó ám bộ cảm giác được chút nào ấm áp, trái lại là từ đầu đến chân cảm giác mát mẻ chương 36, kính ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đầu chó ám bộ rất nhanh liền bình tĩnh lại cả gù gia bộ tộc người nên ở cái kia chẳng trong chiến đấu đều chết đi, lại còn có người may mắn còn sống sót n g ư ờ i đến cùng là ai? đầu chó ám bộ nhìn chăm chăm k i mỹ m ạ n rồ muốn xác nhận thân phận của hắn có trọng yếu không? kỹ mỹ m ạ n rồ đưa tay phải ra ngón trỏ điểm ra màu trắng xương ngón tay dần dần từ đầu ngón tay t r ô i ra, thế nhưng là không có một kia máu tươi chảy ra. cảnh tượng như vậy làm thật là khiến người ta sợn cả tóc g á y đầu chó ám bộ tê cả da đầu, cũng mặc kệ kỳ mị mạ rồ đến cùng là ai, lập tức hai tay kết tấn, chuẩn bị triển khai nhân thuật chống đỡ. thổ đột, đất, p h ư ộ c đặng một, tắc. đầu chó ám bộ ấn còn chưa kết thành, kỳ mị mạ rồ quát khẽ một tiếng. hắn nguyên bản chính đang kết tấn hai tay lập tức hợp lại cùng nhau, kết ấ n thất bại. cái gì? đầu chó ám bộ trợn to hai mắt, một mặt khó mà t i n nổi, tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình, ép buộc r ằ n g buộc hai tay hai chân hắn. mà ở lúc này. màu trắng xương ngón tay đã từ ký mí mạ d u ngón trỏ tay phải bắn ra, nhất chỉ xuyên đạn, xèo, xương ngón tay bắn ra, đầu chó ám bộ một mặt sợ hãi, toàn thân chạ cờ dạ trong nháy mắt b ạ phát, với anh, sau một khắc, phượng đạo lực lượng liền bị hắn ép buộc tránh thoát, thế nhưng đã quá chậm, màu trắng xương ngón tay xuyên thẳng qua hắn trong lòng, bắn lên một đóa hoa máu.